An Yên cũng là không có biện pháp, nếu là nàng không đem này đầu ma vật đưa vào linh trì, Âu Dương Đồ gặp được nhất định sẽ giết chết, nàng có vài đầu hàng phục ma vật, đều bị Âu Dương Đồ nhất kiếm xong. Làm chuyện này, nàng thúc dục phụ lục, trên đỉnh hơi tung bay khói xanh, lập tức liền cảm ứng được Vương Sùng chỗ, ngự kiếm liền thẳng đến mục tiêu. Vương Sùng đang cùng Tề Băng Vân nói chuyện hiếm, bỗng nhiên liền trên đỉnh đầu cái vồ hoa bốc lên khí thế khói đen tới. Tế Băng Vân nhất thời chán nạn, bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện. Vương Sùng cũng là vẻ mặt lúng túng, trôi qua trong chốc lát, Hàn Yên cười mỉm tiến vào tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, thật giống như có gì vui chuyện này giống như. Vương Sùng ngược lại là cảm ứng được đến, Hàn Yên Bộ Thiên kiếp thủ tu vi, lại phục tăng tiến một tầng, chỉ là này mà nữ che giấu vô cùng tốt, trừ phi cùng một dạng với hắn tinh thông bổ Thiên kiếp thủ, bằng không thì tuyệt cảm ứng không đến. Tề Băng Vân ngược lại là cười nhẹ nhàng, vừa rồi bực mình, tựa hồ trong thời gian ngắn liền hễ quét là sạch. Nàng nhẹ nhàng hỏi, Hàn tỷ tỷ như thế vui vẻ? thế nhưng là được một cái linh chỉ kiếm. Hàn Yên cười nói, chưa từng. Chúng ta đều là người không có duyên, ở đâu có thể được đến phi kiếm. Thế băng vân nhìn vương sùng nhãn, chẳng hề làm phản bác. Hàn Yên cũng không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng còn thật sự được một cái linh chỉ kiếm. Vương sùng mượn nhờ bổ thiên kiếp thủ, cho Hàn Yên chuyển vận qua chân khí, Hàn Yên cũng trái lại xác định, vương sùng cùng tề băng vân hầu như không có nhiều hơn nữa tìm tòi, vẫn luôn lưu lại tại nơi nào đó, vì vậy liền suy đoán Hai người bọn họ cùng bản thân giống nhau, cũng là không có có thể tìm tới thuần dương đại thánh phi kiếm. Hàn Yên thấy tề băng vân vẻ mặt tràn đầy gió xuân, thầm nghĩ, nga mi đứa nhỏ phóng đãng cùng quý quan ưng lưu luyến gian tình nóng, không biết làm xuống chuyện gì, chắc không được cũng không đi tìm kiếm rồi. Hai nữ cảm thấy có tất cả suy nghĩ, nhưng biểu hiện ra, rồi lại không có chút oán hận, hoàn nói chuyện phiếm lên mấy ngày nay, đều ta đã làm gì, giống như tại nói việc nhà giống như. Chỉ là Vương Sùng với tư cách cùng tề băng vân cùng một chỗ, lại phục cho Hàn Yên chuyển vận qua chân khí nhân, lòng dạ biết rõ, hai nữ đều không có nửa câu lời nói thật. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, tựa hồ mò đã tới rồi thời gian, Linh chỉ ra khỏi miệng muốn tái hiện, chật nghe đến một tiếng nhẹ têu. Này một đạo nhẹ têu, tất nhiên là kiếm thanh âm, cũng không biết từ đâu truyền vào, lại ngươi chấn tiểu hoàng xà trong bụng đập phủ, đều tràn đầy tiền ra phi kiếm têu dít đảo. Vương Sùng biến sắc, liền chạy ra khỏi tiểu hoàng xà trong bụng đập Quả nhiên thấy Âu Dương đổ chân đạp hư không, áo trắng đồng bệnh đang nhìn mình. Âu Dương Đồ nhìn thấy Vương Sủng, nhẹ nhàng chắp tay, nói ra, "Ta đều đã 추 sát, linh chỉ bên trong tất cả yêu ma, được tam khẩu linh chỉ kiếm, ta lấy kiếm ý thiên tâm cảm ứng, biết rõ còn có hai phần, tất nhiên tại đạo hữu trong tay, vì vậy đặc biệt tới cầu lấy." Vương Sủng cũng không nghĩ tới, này tiểu kiếm tiên rõ ràng bá đạo đã đến trên đầu mình, cười lạnh nói, "Âu Dương đạo hữu, ngươi đại khái là không nhớ rõ, sư phụ ta diễn khánh chân quân." Tuân Hải Huyền Tông cùng sở hữu ba vị đạo quân tọa trấn. Âu Dương Đồ yên tĩnh định nói, "Đúng là nhớ kỹ, mới đến cầu lấy, nếu không phải nhớ kỹ, liền giết các ngươi." Vương Sùng thật là có chút ít sợ hai Âu Dương Đồ, chính hắn khẳng định đánh không lại Long Các Các, đây là xuất động Bạch Tiêu Yêu thân, mới có thể cùng vị này ma môn yêu nữ đấu một cái có tới có hồi, đây là hơi chỗ hạ phong. Coi như là hắn không sợ bại lộ thân phận, xuất động Nguyên Dương kiếm cùng vô ảnh kiếm, cũng không có tin tưởng có thể tại tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ thuộc hạ. Đi qua mấy chiều Vương Sùng trong lòng khổ tư, nên như thế nào ứng đối. Thế băng vân cùng hàn yên hai nữ, cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Lúc này hai nữ trên mặt biểu lộ, tất cả không có cùng. Thế băng vân nhẹ nhàng nói ra, Âu Dương sư huynh. Lúc thực muốn như thế bá đạo sao? Âu Dương đổ thở dài, nói ra, băng vân sư muội Ta năm đó chỉ biết lại thêm bá đạo, đây đã là nhìn ngươi vài phần mặt mũi. Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, suy đoán ra nhiều cái biện pháp rồi lại không có một cái nào biện pháp có thể không bại lộ thân phận của mình. Lấy hắn mà nói, linh chỉ kiếm viễn không bằng che lấp thân phận trọng yếu. Bất quá nếu là cái này giao ra linh chỉ kiếm, đến một lần không khỏi quá kinh sợ, mà đến hắn cũng rất muốn biết, Âu Dương Đổ là thật biết rõ. Hắn có một cái linh chỉ kiếm, đây là lợi hắn. Nếu là Âu Dương Đồ chỉ nói, bản thân nắm giữ một cái linh chỉ kiếm, hắn liền 10 phần 10 có thể khẳng định, đối phương tất nhiên có bí thuật gì, nhưng hắn nói hai phần Này cũng có chút sơ hở. Trừ phi là. Hàng yên trong tay sẽ có mặt khác một cái. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi. Liền một cái từ chối nói. Ba người chúng ta cũng không hiểu được đến linh chỉ kiếm. Ngươi nếu không phải tín. Cũng không được chứng cớ gì cho ngươi. Dù sao chính là động thủ đi. Âu Dương đồ thật sâu nhìn Vương Sùng nhãn. Đống nhiên nói ra. Ta nguyện ý lấy lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết đổi lấy. Tế băng vân sắc mặt đại biến. Quắc Âu Dương sư huynh. Sao có thể đem sư môn kiếm quyết nhẹ tương truyền m Âu Dương độ nhàn nh nhận đáp ta là Nga mi Nam tông đệ tử không cần chịu Nga mi bản Sơn quý củ huống chi hôm nay Nga mi Nam tông ta nói chính là quý củ truyền thụ một bộ kiếm pháp cũng không tính cái gì Vương Sùng hạc hạc cười cười đắp coi như là kiếm quyết quý giá ta cũng không được Linh chỉ kiếm khả đổi Âu Dương độ thật sâu nhìn hắn liếc nói ra coi như là tề sư mỗi thích người cũng sẽ không chuyển cho người Nga mi kiếm quyết người cũng đã biết Nga mi kiếm quyết có bao nhiêu chân quý Vương súng quát Ta là thôn Hải Huyền tông đệ tử, còn có thể thiếu đi đạo pháp." Âu Dương đồ thở dài, không nói chuyện, lại phục nhìn ba người trong chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Các ngươi thực không có được linh chỉ kiếm." Vương Sùng quả quyết đáp, "Không có, ta đều tốt chút ít thời gian, chưa từng đi tìm rồi." Âu Dương Độ thở dài, nhìn phía linh chỉ phương hướng, Tề Băng Vân hơi cảm giác hoàng sợ, kêu lên, "Âu Dương sư huynh, ngươi chớ không phải là muốn xông chỗ nào? Coi như là ngươi kiếm thuật thông thần, lần đi cũng thập tử vô sinh." Âu Dương Đồ nhàn nhạt, nhạt nói ra, chỉ cần không phải thái ớt cảnh ma trung đại thánh, cũng không gây thương tổn ta. Vương Sùng chợt nhớ tới, Diễn Thiên Châu đã từng nói qua, Âu Dương Đồ sẽ chết tại vạn giảm hứng giới, nhưng lúc này xem ra, vị này tiểu tiên kiếm tựa hồ cũng có cơ hội chết ở linh trì. Hắn chính trong khi đang suy nghĩ, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, giúp ta hỏi hắn một câu. chương 390, này là muốn chết. Vương Sùng hỏi ngược lại, hỏi chút gì. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát Khả nguyện làm, làm đồ đệ của ngươi. Vương Sùng kinh sợ, mắng, này là muốn chết. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, còn đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ, khả liền là. A không đúng. Ngươi muốn cùng Âu Dương đồ nói, muốn thu sư phụ hắn huyền diệp làm đồ đệ, thu hắn làm đồ tôn. Vương Sùng mắng, càng phát ra bắt chết rồi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo tiếp một đạo cảm giấc mát, đem cái Vương Sùng cái hót đông lạnh đau nhức, hắn thậm chí hoài nghi Nếu là mình tuyệt Này Phá Châu tử, thà rằng chết có bản thân. Cho dù việc này thật sự vớ vẩn, Vương Sùng đây là đâm lấy lá gan mở miệng, đối với chính phải Ly Khai Âu Dương Độ vây tay một cái, quát, ta có một câu hỏi ngươi, có bằng lòng hay không làm ta? Độ Tôn. Vương Sùng trầm ngĩ, dù sao cũng là làm chết rồi, liền dứt khoát làm cái lớn tử. Vạn nhất tiểu kiếm tiên Âu Dương Độ ra tay, ta hãy cùng này Phá Châu tử đồng quy vô tận. Âu Dương Độ hai hàng lông mày gảy nhẹ, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc tới. Tế băng vân cùng Hàn Yên đều kinh hãi ngây người, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, vương sùng như vậy chất phát người trung thực, rõ ràng có thể có như vậy 8 ngày lá gan, rõ ràng miệng ra nói bữa, muốn thu Âu Dương đồ Làm đồ tôn. Tuy rằng dựa theo bối phận, theo âm định hưu cùng diễn khánh chân quân tính lên, vương sùng còn rất dài Âu Dương Đổ đồng lửa, nhưng người tu đạo bối phận, ở đâu là như vậy tính. Tất cả mọi người là dựa theo âm định hưu như vậy phép tính, đạo quân cương ép ngang hàng, coi như là kém lục 7.000 yên. Cũng có chút tính làm một bối phận, bọn đồ tử đồ tôn bối phận cùng theo tổ sư tẩu. Tế băng vân trong đầu, chỉ có một ý niệm trong đầu, hôm nay chớ không phải là muốn làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Hàng yên trong đầu chống giống, nàng cũng là trí kế bách xuất thế hệ, lại phục thông minh rào hoạt, nhưng coi như là muốn phá đầu, vị này không bổ thiên phái chân truyền, cũng không ngờ được vương sủng có thể xuất như vậy hồ đồ chiêu. Bất đồng mọi người có chỗ phản ứng, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giấc mát, dựa theo ta dạy nói. Cho dù có 10 trưởng hồng trần nhuyễn ngọc mỡ, cũng không thể nào cứu được ngươi sư phụ mệnh, coi như là ngươi thu văn đô linh chỉ đồ, cũng không có thể nghịch thiên truyền mệnh. Nếu là ngươi dám thầy trò bái nhập môn hạ của ta, ta bảo vệ sư phụ ngươi huyền diệp có thể vượt qua thiên kiếp. Vương Sùng sợ nói chậm một câu, đã bị Âu Dương Đồ rút kiếm chém, vội vàng một chữ không lầm thuật lại đi ra. Âu Dương Đồ biểu lộ không thay đổi, tựa hồ cũng không có vẻ khiếp sợ, như cũng giống như cười mà không phải cười thân thỉnh, rồi lại mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Chớ có nói Diễn Khánh Trân Quân, hắn cũng không giúp được sư phụ ta. Diễn Thiên Châu lại phục đưa một đạo cảm giấc mát, ngươi đã nói, Vân Đô Linh chỉ đổ không được, chưa hẳn Tây Phong Sơn Vũ Đồ cũng không được, coi như là Tây Phong Sơn Vũ Đồ hoàn kém một chút, 36 cuốn Linh đổ hợp nhất, tổng giám chắc được rồi. Vương Sùng làm đủ tư thái, đem Diễn Thiên Châu mà nói thuật lại một lần. Lúc này, hắn cũng phán đoán ra, 89 phần 10 là huyền diệp xảy ra vấn đề gì. Này mới khiến Âu Dương Độ dù sao vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, thậm chí muốn ra tay cưỡng đoạt linh chỉ kiếm. Rất rõ ràng, Âu Dương Đồ đoạt không phải linh chỉ kiếm, mà là kiếm này có thể với tư cách chìa khóa, nhu cầu mặt khác một kiện bảo vật. Vương Sùng cũng không biết 10 trượng Hồng Trần Nguyễn ngọc cao, vân đồ linh chỉ độ đều là vật gì, nhưng nếu như đều cùng Âu Dương Độ lao sư Huyền Diệp có quan hệ, hoàn toàn chính xác có thể đắn đo vị này tiểu kiếm tiên. Âu Dương Độ rõ ràng không có nổi giận, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thật ra khiến tề băng vân cùng hàn yên thập phần ngoài ý muốn. Dựa theo trong truyền thuyết, vị này tiểu kiếm tiên tính khí, này sẽ không phải có lẽ, đã đem vương sùng khảm thành 7-8 cắt sao. Âu Dương đồ thật sâu thở ra một hơi, cười lạnh nói, diễn khánh chân quân giỏi tính toán, không hổ là âm tổ sư sau đó, thôi toán chi thuật đệ nhất thiên hạ người. hắn đương nhiên không tin vương sùng, sẽ có như thế mưu tính sâu xa, chỉ có thể suy đoán là diễn khánh chân quân tính toán. Năm đó âm định hưu thôi toán chi thuật, thiên hạ vô h Diễn Khánh Chân Quân một tay tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, cũng chính là gần với Âm Định Hưu. Hôm nay Âm Định Hưu phi thăng, dĩ nhiên là là Diễn Khánh Chân Quân đệ nhất thiên hạ. Tề Băng Vân cùng Hàng Nghiên, lúc này mới hồi hồn tới đây, cũng kìm lòng không được liền đã tin tưởng, quả nhiên là Diễn Khánh Chân Quân tính toán. Hai nữ cùng một chỗ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hàng Nghiên liếc mắt nhìn Tề Băng Vân, đột nhiên cười nói, thật không nghĩ tới, còn thiếu chút nữa liền có cơ hội cùng Vân Tiên Tử đồng san cộng tử. Tề Băng Vân âm nói ra, Nếu là có hậu nhân đứng địa, tất nhiên là quý quan đương thế băng vân phu phụ hợp táng ở nơi này, biệt hữu một huyệt, giống như làm hậu nhân rời đến. Hàng Yên răng ngả thầm cắm, từng chữ một nói, biệt lưu một huyệt. Vân Tiên tử thật biết chơi cười. Âu Dương đổ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi miệng không nói linh tinh, làm sao lại có thể làm cho ta tin ngươi. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, biết rõ Diễn Thiên Châu lần này không có lựa người. Diễn Thiên Châu một đạo cảm giác mát tống suất, đem tất cả linh đồ đều cho hắn lại không muốn nói tam thân lục cố chi pháp. Vương Sùng biết rõ, này phá châu tử quả nhiên muốn tại lừa người rồi, tiện tay lấy thập nhị cuốn linh đổ, run tay ném cho hâu dương đổ. Tam thân lục cố chi pháp, là tế luyện linh đổ bước đầu tiên, chỉ có chiếu theo phương pháp này, mới có thể làm từng bước bắt đầu tế luyện linh đổ. Nếu là không có một bước này, không hiểu được trong cái này khiếu môn, liền cứ là hư giả tế luyện, đảm đường không nội thực. Lúc trước truyền đăng ma thị, chính là chịu thiệt tại không biết việc này đoạn Tuy rằng tiêu phí vô số vất vả, tế luyện lao hầu đề đang đổ, rồi lại cũng không quá đáng là hư giả tế luyện, Vương Sùng câu nãi nãi, đem hắn tươi sống cái hố thảm. Diễn Thiên Châu đem thập nhị quấn linh đồ tặng không, cũng không làm cho Vương Sùng chuyển tam thân lục cố chi pháp, không chừng Âu Dương đổ đến toàn bộ Tây Phong Sơn vũ đổ, cuối cùng có thể hay không lại tiện nghi trở về. Vương Sùng sáng lạn cười cười, đắc, lúc này, không phải là miệng không nói linh tính à. Âu Dương đổ tay háo một quấn, đem thập nhị quấn linh đồ thu. Hàn chiến truyện 1. Chương 391: Trong giấy hỏa. Linh chỉ làm cảm phục, khiếu huyết như băng. Vốn linh khí tuyệt trướng không linh chỉ, sinh sôi đi ra nhẹ nhẹ từng sợi linh khí. Thậm chí hư không cũng sinh ra bị nẻ, đến từ ngoại giới linh khí mãnh liệt mà vào, thoải mái chỗ này khô héo thật lâu sau biên giới. Linh chỉ một lần nữa ra đợi linh khí, còn có tự giới bên ngoài trào vào linh khí, đan vào nhất thể, tạo thành kỳ dị phong bạo, một cố một cỗ, hóa thành vòi rồng, khuynh thiên liệt địa. Âu Dương đổ trên người có ước vạn khí cơ dây dưa, đang thi triển bí pháp, đem toàn bộ linh chỉ một lần nữa thúc dục dâng lên. Vương Sùng thầm nghĩ, nguyên lai like Âu Dương đổ đã sớm có thu lấy vân đô linh chỉ đổ tư tưởng, không biết chuẩn bị bao lâu. Hàng Yên cả kinh têu lên, hỏng bét. Vương Sùng hỏi một tiếng, cái gì hỏng bét? Hàng Yên không nói gì, rồi lại lấy bổ thiên kiếp thủ bí pháp, chuyển đến một đạo tin tức, ta hàng phục đại ma yêu đều tại linh chỉ ở chỗ sâu trong, nếu để cho Âu Dương đổ như vậy xung dưới Chẳng phải là đều muốn trục xuất đến ngoại vực hư không Vương Sùng cũng chỉ có thể an ủi một câu Tóm lại so với đều bị hắn giết hảo Kỳ thật Vương Sùng cũng có thu trả giá đại ma yêu Hắn đều ném vào tiếp thiên quan Dù sao đều là ma vật Mặc dù trải qua thiên tà kim liên Tinh thuần ma khí Cũng không có thể tùy thân mang theo Cũng liền tiểu hoàng Xả là một cái ngoại lệ Hàng yên cũng đành chịu Nàng hoàn là muốn mang đi vài đầu Lựa chọn nơi bí mật giấu đi Thuận tiện ngày sau mượn chi vượt qua vũ trụ Với tư cách trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh, khả nếu là những thứ này đại ma yêu đều trốn vào ngoại vực hư không, nàng chẳng lẽ còn có thể cái chạy ra việc này giới hay sao? Khả nếu không phải trốn, Âu Dương Đồ khả cũng sẽ không khách khí, tất nhiên gặp chém giết sạch sẽ. Hàng Yên cũng không được biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh, làm cho những cái kia đại ma yêu theo linh chỉ ở chỗ sâu trồng, thoát ra chỗ này bên dưới. Âu Dương Đồ không chế sống lại linh chỉ, nuốt hút dưới bên ngoài linh khí, quả nhiên có nghiêng trời lệch đất chi Hắn cũng chưa quên việc này giới mọi người, chỉ một ngón tay, thì có một chỗ cự nhãn mở ra, hơn nữa quát, linh chỉ bên trong trừ vị thông đạo, mời toàn bộ tốc độ rút lui khỏi, nếu là thoáng kéo chế, sinh tử do mệnh. Vương Sùng không dám sơ xuất, vội vàng kéo tệ băng vân cùng hàn yên, tránh về tiểu hoàng xà trong cơ thể động phủ, khống chế tiểu hoàng xà xuyên ra ngoài. Trước khi đi, Vương Sùng cố y chú y âu dương đồ liếp. Vị này tiểu kiếm tiên, trên thân khí cơ bành trướng, hình như có cảm ứng, cũng hướng hắn bên này nhìn một cái Hai người nhìn nhau cười cười, đống nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Đống nhiên có một đạo tia sáng trắng sông lên trời, cùng theo tiểu hoàng xà chui ra linh trì, Âu Dương đổ rút một đạo pháp quyết, nhưng trận cười cười, không có ra tay. Tiểu hoàng xà đột nhiên chui ra hư không, vương sùng cùng hàn yên, kề băng vân thoát thân đi ra, hắn làm cho tiểu hoàng xà đem cứu được người cùng nhau vung ra. Bọn hắn đi ra địa phương, khoảng cách cửu diễm đảo còn có hơn trăm dặm phía dưới là mênh mông biển lớn. Cũng may những người này đều là tu sĩ co như là kém nhất vài thứ, cũng có thể để khí khinh thân, lơ lửng ở mặt nước. Vương sùng thò tay vỗ, trước tiên đem tiểu hoàng xà lưu đầy, thầm nghĩ, cũng không cần lại đi cùng thuần dương đại thánh môn hạ chào hỏi, nhất thời đón đi đi. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới, muốn đi cùng Lôi Cô Trúc, Vân Hoàng tụ, Ngu Năm Dược, Cửu Tiên Nhi, An Vũ Diệu, thậm chí Lưu Linh các tụ hợp. Tề Băng Vân cuối cùng là nga mi nhân, còn muốn lấy muốn sẽ đi Cửu Diễm đảo thượng nhìn xem, huyền hạc đạo nhân có hay không dẫn theo viện binh trở về. Hàng Yên ngược lại là không sao cả, là đi hay ở, nhưng mà nàng mắt nhìn đến vương sùng được tam khẩu linh trì kiếm, trong lòng liền có chút ít không chậm. Tuy rằng hai người đã nói, vương sùng cấp cho nàng một cái Bính linh, một cái huyền âm, nàng lại đi tương trợ vương sùng do xét đến tam khẩu huyền âm kiếm chi hai. Nhưng trước mắt thì có, như thế không muốn một cái. Hàng Yên nghĩ ngợi nói, hắn đều có kiếm cho tệ băng vân, vì sao tiểu một cái cho ta. Ta lúc đầu cũng là dùng đồ vật làm trao đổi, cũng không phải cho không ba người tâm tư khác nhau, Vương Sùng đang muốn cùng hai nữ phân trận, bỗng nhiên liền có một đạo tia sáng trắng vọt ra. Vương Sùng phản ứng cực nhanh, thúc dục luyện thân thành khí thế chi thuật, hóa thành lôi đỉnh, liền xoắn ở đạo này tia sáng trắng. Đạo này tia sáng trắng cực kỳ bướng bỉnh, Vương Sùng thời gian không chế không ngừng, vội vàng phun ra bản thân tế luyện qua một cái linh chỉ kiếm, lúc này mới đem này đạo kiếm quang bao lấy, đã thu vào trong tay. Vương Sùng thi triển kiếm thuật, cố ý che giấu tiểu vô tướng kiếm quyết con đường. Tiểu vô tướng kiếm quyết có thể, mô phỏng thiên hạ bất luận cái gì kiếm thuật, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn phá đường về. Nhưng mà hắn dùng một đạo kiếm quang, thu thanh toán mặt khác một đạo kiếm quang, nhưng là thật nhiều người đều nhìn đến rõ ràng minh bạch. Vương Sùng đem cuối cùng một cái linh trì vừa thu lại, trái phải nhìn quanh một phen, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn không thể nào giấu giếm sự tình. Bất quá lúc này đã đã đi ra linh trì, Âu Dương đổ lại không coi ở đây, coi như là bị người biết rõ, ta được linh chỉ kiếm, cũng đành chịu ta gì. Hắn hướng về phía Tề Băng Vân nói ra, ta phải đi về Đại La Đảo, sau đó đi vòng vèo tiếp thiên quan, ngươi có thể đi với ta. Tề Băng Vân hơi hơi do dự, ôn nhu nói, ta muốn đi trước cửu diễm đảo nhìn xem, huyền hạc sư bá có hay không dẫn theo cứu binh, cũng có chút theo chân bọn họ phân nói rõ ràng. Vương Sùng cười đáp nói, ta cùng ngươi chính là. Hắn yên dịu dàng cười cười, nói ra, cũng thế, ta cũng cùng Vân mội mội cùng một chỗ. Tề Băng Vân tức giận nói, hắn tỷ tỷ chẳng lẽ tiểu chút chuyện sao. Hàn Niên Đáp, lại đại sự mà cũng không có vân muội muội chuyện này trọng yếu. Ta cũng muốn nhìn một chút Nga Mi các trưởng lão biết rõ, vân muội muội đã co quy túc, là dạng gì vui vẻ. Tế Băng Vân Tâm hồn thiếu nữ hơi chấn động, nàng như thế không lo lắng chuyện này. Nhưng việc này, nàng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Vương Sùng mỉm cười, ngược lại là hồn nhiên lơ đễnh, hắn dẫn theo hai nữ, bay trở về Cửu Diễm đảo, liền chứng kiến hơn 10 đạo độn quang nên đón đi lên. Trong đó một người cầm đầu, đúng là tấn thành tiên tử. Bên người nàng còn có Yến Kim Linh, Mạc Ngân Linh, Thượng Hồng Vân cùng Lưu Linh. chương 392, Ngoãn Hương Hồng Diễm nhất thời đốt, ra tay khóe đắc đến nhân duyên. Ngoại trừ tấn thành tiên tử bên ngoài, còn có thuần dương đại thánh nhất mạch hứa nhất dương đám người, dù sao Nga mi trưởng giáo phu nhân, thân phận bất đồng, bọn hắn cũng như bình thường tu sĩ giống như lối đãi Vương Sùng mỉm cười, đi đầu liền nên đón tiếp lấy, hắn thân là diễn khánh chân quân đệ tử, cùng tấn thành tiên tử đồng nhất bối phận, cũng là không cần phải Hàn Yên điều khiển độn đuổi kịp, ngẫu nhiên trở về, đã thấy tề băng vân trong tay nhiều hơn một chương giản rán, trên đầu ngón tay toát ra một đám thuần dương kiếm khí, lập tức đem này trương giản rán cho thiêu thành cho tàn. Hàn Yên giống như cười mà không phải cười mà hỏi, vân mội mội đây là làm chi? Tề băng vân vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, hàn tỷ tỷ có từng nghe qua một câu thơ cổ, noan hương hồng diễm nhất thới đốt, ra tay khoái đắc đến nhân duyên. Hàn Yên phất phơ chủ trừ sắc, như trâu giống như nước mắt nhỏ tại tôn trước. Hàn Yên ráng tươi cười không giảm, khẽ cắn răng, sóng mắt lưu chuyển, nói ra, vân mội muội chính xác hảo tài năng, hoàn đem tên của ta đặt ở trong thơ đầu. Hàn Yên, Hàn Yên, tương đắc thành thú vị. Tề băng vân kiếm Quang như lửa, đi theo vương sùng phía sau, cũng đi ngênh đón trưởng giáo phu nhân. Hàn Yên chỉ là cười lạnh, tự đủ, nhìn ngươi như thế nào qua cửa ải này. Vương sùng chắp tay, cao dọng quát, thôn hải huyền tông quý quan ứng, ra mắt Nga mi trưởng giáo phu nhân, cùng với chư vị đạo hữu Tấn thành tiên tử âm thầm trong tay háo suy tính, lại phát hiện vương sùng mệnh số, thanh bạch, trong đó có chút tối nghĩa chỗ, rồi lại cũng đều là cùng sư môn có quan hệ, biết mình tính không xuất ra diễn khánh chân quân xuất hân, cũng liền không ngủ phí chuyện này rồi. Nàng nói cười dịu dàng trên trời thi lễ, nói ra, rồi lại là có một số việc, muốn cùng băng vân nói nói, muốn tiên vắng vẻ đạo hữu nhất thời. Vương sùng mỉm cười, tỏ vẻ cũng không thèm để ý, tấn thành tiên tử hơi vây tay, đem thể băng vân kêu lên đi một bên. Nàng cũng sợ có quá mức cảm thấy thẹn sự tình mà Cố mà chỉ có chính mình qua Đem còn lại môn đồ đều lưu lại Tại pháp bảo của mình Biến thành vân quang phía trên Tân thành tiên tử đi thẳng vào vấn đề Hỏi, tổ sư cùng người giản gián đây Tế băng vân dịu dàng túi đầu Tiên thấy lê nghi, sau đó mới lên tiếng Tổ sư giản gián Ta triển khai sau đó, liền không gió tự cháy rồi Tân thành tiên tử hơi có sắc mặt giận dữ Trong tay háo âm thầm suy tính Liên vào lúc này Diễn Thiên Châu đống nhiên tống xuất một đạo cảm giác mát, tại Vương Sùng trong đầu, hóa thành một bức họa trước mặt, bên trong đúng là tệ Băng Vân cho Vương Sùng biểu hiện ra giản gián đích tình cảnh. Tề Băng Vân biểu hiện ra cho Vương Sùng giản gián lên, rõ ràng một cái quý chữ, sau đó cái kia trương giản gián, liền không gió tự cháy rồi. Vương Sùng không biết ý gì, nhưng nhịn không được hướng Tấn Thành Tiên Tử cùng tệ Băng Vân phương hướng, nhiều liếc mắt nhìn Tấn Thành Tiên Tử mặt sắc mặt xanh mét, nàng vô luận như thế nào, cũng không tin láo tổ lư sẽ đem Tề Bang Vân chỉ cho thôn Hải Huyền tông một cái mới nhập đạo vãn bối làm đạo nữ. Nhưng mà bất luận nàng như thế suy tính, lấy được kết quả đều là giống như Lưu Linh Cát cùng tể băng Vân cũng không có nói bất luận cái gì lời nói dối. Thậm chí tấn thành tiên tử vì suy tính kỹ lưỡng hơn chút ít, không tiếc liên công lực đều hao tổn một năm, lấy được kết quả như cũ. Như vậy vớ vẩn chuyện này, Vân Nhi tại sao không có phi kiếm truyền thư, hỏi qua Huyền Đức, hoặc là sư phụ nàng huyền nhất? Chẳng lẽ là Vân Nhi bản thân nguyện ý tuyệt không khả năng. Tấn thành tiên tử nhìn đến xem đi, cũng nhìn không ra tới tề băng vân có vấn đề gì. Vị này Nga Mi tam đại đại đệ tử, vẫn như cũng là ổn trọng đoan chính bộ dáng, ở trước mặt mình, mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, khẩu quan tâm, mặc kệ người nào nhìn, đều nói quả nhiên là nhập đạo mầm ống. Nhất là mấy năm gần đây, tề băng vân tên lên cao, người nào không biết Nga My vân tiên tử, trên đời công nhận đại diễn cảnh kiếm thuật đệ nhất. Một lòng thầm nghĩ tề băng vân, để người nào suy nghĩ đều sẽ không cảm thấy nàng có nhi nữ tư tình chi niệm. Tấn Thành Tiên tử lại phục nghĩ ngợi nói, coi như là Vân Nhi cùng Quý Quan Nương có quá mức cầu thả, Vân Nhi cũng tuyệt không có bản lĩnh quái nhiêu của ta suy tính, Quý Quan Nương bất quá là cái đại diễn, lượng hắn cũng không có bản lĩnh như vậy. Chẳng lẽ là diễn khánh chân quân đều muốn đối với chúng ta nga mi ra tay? Tấn Thành Tiên tử có lòng hỏi một câu, Tề Bang Vân tại sao lại nguyện ý, nghe theo tổ sư Di Hấn, rồi lại lại cảm thấy chuyện này, có tổ sư giản giản Tề Băng Vân gặp cự tuyệt mới là kỳ quạc quái gở. Càng nghĩ, tấn thành tiên tử cũng chỉ có thể thở dài, nói một câu, ngươi cùng Quý Quan Dương chuyện này, tuyệt không khả năng, chúng ta Nga Mi sẽ không để cho ngươi gã vào thôn hại Huyền tông. Quý Quan Dương tên tuổi vang dội, diễn Khánh chân quân không biết bỏ ra bao nhiêu khí lực, mới bồi dưỡng được tới đây mở hờ ư vậy nhân vật, cũng không có khả năng làm cho hắn ở dễ Nga Mi. Tề Băng Vân vẫn là không màng danh lợi bộ dáng, không sợ hãi không thích không giận, chỉ là ôn nhu hỏi, trong trường hợp đó Việc này nên như thế nào phân giải? Tấn Thành tiên tử suy tư một lát, nói ra, cũng chỉ có tiên dùng kéo tự quyết. Tề băng vân đáp, Tấn Thành sư bà nói cái gì, liền là cái gì, băng vân nhập lại không ý kiến. Chỉ là, Tấn Thành tiên tử thấy tề băng vân như vậy, không khỏi trong lòng xếp chặt, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ băng vân thực vừa ý quý quan đương rồi hả? Rõ ràng còn muốn văn hồi. Tề băng vân không nhanh không chầm nói, quý quan đương đã được biết đến tổ sư giảng gián liền cho đổ nhi hạ xính lễ dùng một cái bốn lần luyện hình, đã dưỡng xuất Nguyên Linh Hỏa Nha kiếm, thay đổi đồ nhi bị gây bách luyện hỏa. Tấn Thành tiên tử liếc qua, ngạo nghệ đứng vào hư không, tay áo đồng bện vương sủng, tức giận nói, tiểu tử này, ra tay ngược lại là hào phóng. Tấn Thành tiên tử cũng không có do dự, nói ra, chúng ta Nga Mi cũng không chiếm hắn thôn Hải Huyền Tông tiện nghi, người đem cái kia lưới kiếm trả a. Tế Băng Vân lại phục hơi chút trụ trừ, thấy Tấn Thành tiên tử lại có hầu nghi vẻ, mới lên tiếng, đệ tử cùng hắn cùng nhau tiến vào linh trì được thuần dương đại thánh phi kiếm. Đệ tử cũng không cần phải linh trì, chẳng biết có được không lấy hỏa nha đổi linh trì, giữ lại hỏa nha kiếm tự cho là đúng, đem mới được phi kiếm lưu cho hắn. Tấn Thành tiên tử nhìn một. Chương 393, có tất cả điện cố ưu hận sinh. Tấn Thành tiên tử trước hết để cho Tề băng Vân đi theo Mạc Ngân Linh, Yến Kim Linh, Thượng Hàm Vân, Lưu Linh cắt đám người tụ hợp, bản thân rồi lại đón nhận Vương Sủng, lại cười nói, "Quý đạo hữu, ta có một lời thương lượng, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện?" Vương Sùng vui vẻ nói, tự là có thể. Hàn Yên cười mỉm nói, ta đi cùng Vân muội muội bọn hắn nói chuyện. Nói xong, nay tiểu ma nữ liền ngự kiếm lướt qua, gia nhập Tề Băng Vân đến lúc trong đám người, người bên ngoài không biết, nàng cùng Tề Băng Vân quan hệ, đều cảm thấy nàng cũng coi là nga mi nhất mạch, đại môn là bạn tốt, bầu không khí cũng là hòa hợp. Tấn Thành tiên tử trêu khẽ mái tóc, hơi chút cân nhắc một chút, ôn nhu nói, Vân Nhiên, kỷ còn nhỏ, ta nga mi nhất mạch đều trông chờ nàng phát dương quang đại. Vương Sùng mỉm cười, cấp lời nói, "Ta cùng đệ tiên tử hẹn nhau, nếu không thành dương chân, tuyệt không nói cùng tư tình." Tấn Thành tiên tử vừa mừng vừa sợ, đột nhiên lại cảm thấy, bản thân chớ không phải là đoán sai rồi, thực sự không phải là Diễn Khánh chân quân thiết lập văn cũ. Vân Nhi là nhập đạo mầm ngõ, quý quan đương thanh danh như việc này, chỉ sợ đạo tâm so với Vân Nhi còn muốn kiến nghị, ta còn tưởng rằng là Diễn Khánh chân quân có âm như gì, quả thật có chút phu nhân chi tâm, độ đạo quân chi bụng. Tấn Thành tiên tử xinh đẹp cười nói, Lần này cựu diễm đảo hành trình, đạo hưu chiếu cô những thứ này văn bối, cũng rất nhiều vất vả, nghe nói đạo hưu được lình trì kiếm, còn đây là vật thuộc về kỳ chủ, thật đúng thật đáng mừng. Vương Sùng hơi chắc tay, tấn thành tiên tử cũng không nói cái gì nữa, nói đã điểm danh, diễn phần mình trong lòng hiểu rõ, chỉ là chuyện phiếm vài câu, nàng liền đưa ra cáo tử chi ý. Tấn thành tiên tử đây là sợ, thế băng vân cùng quý quan đương pha trộn đã đến một chỗ, không khỏi Nga mi muốn hao tổn một vị chân truyền, cho nên đem vài thứ đồ nhi mang theo Cùng kiểu diễm đảo người cũng chào hỏi, liền điều khiển độn mà đi. Tề băng vân từ đầu tới đuôi cũng không có cùng Vương Sùng nói nửa câu nói, Liên ánh mắt cũng không nhẹ nhàng một lần, thật giống như hồn bất dĩ phân biệt là ý. Hàng Yên cũng không có cùng Nga mi mọi người cùng đi, ngược lại cô Y đứng ở Vương Sùng bên người, dơ tay cùng Tề băng vân tạm biệt. Vương Sùng toàn diện ở đâu có chút không đúng, khó được hỏi một câu. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, tiểu yêu tinh đam đánh nhau, người tăng cường bản thân, không nên bị ngộ thương liền Vương Sùng càng phát ra cảm thấy, này phá châu tử không đáng tin cậy rồi. Vốn diễn tiên châu lần này, lừa dối Âu Dương Đồ thành công, mặc dù không có thu được đồ đệ đồ tôn, nhưng dùng thập nhị cuốn không cần phải linh đồ, đổ, thay đổi tam khẩu linh trì kiếm, là cực kỳ có lợi nhuận. Vương Sùng đối với cái nhìn của nó, hơi có khen lên cao, lúc này lại đem đánh giá điều đi trở về. Ngay tại Vương Sùng đưa mắt nhìn Nga mi một đoàn người đi xa, dần dần không thấy bóng dáng, cho rằng chuyện này, rốt cục đã trôi qua Trật cảm giác ra đầu phát nhanh, trên đầu của mình vọt lên một cô khói đen. Đợi đến khói đen tan hết, vương sùng trong nội tâm không rõ, không biết tề băng vân đây là làm cái gì. Hàn Yên trên đỉnh đầu không có bước lên khói xanh, hiển nhiên không phải nàng thúc dục phụ lục, chỉ có thể là tề băng vân. hắn cũng muốn hỏi một tiếng, quay đầu nhìn Hàn Yên thời điểm, đã thấy vị này bổ thiên phái chân truyền, trên mặt đẹp đều là màu lạnh, ngữ khí lạnh lạnh tự nhủ đây là đang nhắc nhở ta, noan hương hồng diễm nhất thời đốt. sao Hừ tiên phân trên đỉnh ba tầng lục, kiếm cắt ra trong mắt một tức quang. Tế băng vân vừa rồi cười nhạo của ta thời điểm, cũng không biết, cô gái nhỏ này nhìn đến thấy trên đỉnh đầu của mình khói xanh hay không. Vương Sùng không biết noán hương hồng diễm nhất thời đốt là cái gì điện cố, liền không ngại học hỏi kẻ dưới nói, Hàng Yên tỷ tỷ rồi lại là đang nói cái gì chê cười. Hàng Yên khuôn mặt phát lệnh, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, mới tự nhiên cười nói, nói ra, dù sao cũng là một bài khó nghe lệnh ra thơ, ngươi không nghe cũng được Vương Sùng thật sự chịu không nổi, trên đầu không có việc gì thoát ra một cố khói đen rồi, vội vàng kêu lên, hứa đạo Hữu các người này phụ lụ, khả có cái biện pháp gì tiêu tán. Hứa nhất Dương nghẹn lấy một cố vui vẻ, đắp, nhưng không có. Bất quá này phụ lục tối đa bất quá một tháng có hơn, liền sẽ tự động tiêu tán pháp lực. Vương Sùng không biết làm sao, cũng chỉ có thể không đi quản. Nga mi mọi người đi theo, Vương Sùng cũng không muốn lâu nốc, miễn cho hỏa chớ hải nhớ tới, làm cho hắn đi vạn dặm hừng giới. Tìm cái gì Bạch Hồng Kiếm? Vừa nghĩ tới tiểu kiếm tiên Âu Dương đồ loại này tàn nhẫn nhân vật, đều tại đó vẫn lạc, hiển nhiên vạn giảm hồng giới, so với linh chỉ nguy hiểm nghìn lần, tuyệt không phải là nơi để đi. Hắn cùng Hứa Nhất Dương chắp tay nói ra, lần này tới cựu Diễm Đạo, may được Thuần Dương Đại Thánh môn hạ chư vị trong non, quý quan nương còn có chút nhàn sự mà, muốn đối đãi trở về tiếp thiên quan phục mệnh, sẽ không ở lâu rồi. Hàn Yên cũng cười mỉm nói, ta cùng quý quan nương đạo hữu, có một số việc, muốn kết bạn đồng hành cũng không lại quá ý chư vị đạo hữu, cùng nhau cáo từ a." Hàng Yên nói lời này thời điểm, còn dùng bổ thiên kiếp thủ bí pháp, vụng trộm hỏi Vương súng tiếng, "Thật sự không cần lo cho, vụ Diệu, ngu năm Dực, Cửu Tiên Nhi, Lôi Cô Trúc cùng Vân Hoàn tụ mấy người sao?" Vương Sùng cũng đồng dạng lấy bí pháp làm đáp lại, "Ta được linh chỉ kiếm chuyện này, chỉ sợ rất nhanh liền không ai biết, nói không chừng đã có người đều muốn cướp đoạn. Chúng ta dẫn theo bọn hắn, ngược lại là hại người rồi." Hàn Yên lúc này mới không nói Vương Sùng đem Tiểu Hoàng xà Triệu Hoán đi ra, gọi Hàn Nhiên cùng nhau đi vào, Tiểu Hoàng xà mới trốn vào hư không, liền có một đạo ngũ sắc kỳ quang theo hải ngoại phong tới. Đạo này ngũ sắc kỳ quang lượn chuyển một cái, hiện ra một cái cực đẹp nữ tu, đúng là Lạc gia đảo cực quang phu nhân. Nàng hướng về phía Cửu Diễm Đảo mấy vị thuần dương đại thánh môn nhân, khẽ vước cảm, liền tự khống chế độn quang đuổi theo. Cửu Diễm Đảo chuyển lệch ngàn dặm, có ba dáng vẻ khác nhau đầu đàn, mỗi người đều run mở một cây cờ đen, có khói đen cuồn cuộn giao thoa đối với dện. Một cái trong đó đầu đà, kêu lên, hai vị sư minh. Tiểu tắc kia quả nhiên gặp từ nay về sau chỗ đi ngang qua sao. Mặt khác một vị đầu to đà, quắc, cơ nghiệp của hắn tại Đông Hải Đại La Đảo, này là đi hướng Đông Hải phương hướng. Này tiểu, chương 394, hình bóng trợt không thấy, nhẹ nhàng làm tổn thương ta tâm. Vương Sùng nhàn nhạt nói ra, đáp ứng ngươi một cái bính linh kiếm, là muốn tại ta lấy được huyền âm kiếm sau đó, ta cũng không có ý định nuốt lời Lúc trước ta cũng cho ngươi một lưới phi kiếm, ngươi cũng không nói gì, về so đổi ý, sao là của ta không đúng. Coi như là cho ngươi một bước, đáp ứng cũng là huyền âm kiếm, ta còn không có đắc thủ, ở đâu cho tới. Hàng Yên vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi đã đều đã đáp ứng, làm sao lại không muốn đi với ta tham trô giấu huyền âm kiếm kiếm quật. Vương Sùng Nghiêm mặt nói, Linh chỉ đã nguy hiểm như thế, như không có hoàn toàn chuẩn bị, lại đi xong một chỗ kiếm quật, chưa hẳn còn có như vậy may mắn. Hàng Yên tức giận nói Nói đến nói đi, đều là đạo lý của ngươi, ngươi cuối cùng định làm như thế nào. Chọc giận ta, ta sẽ đem lai lịch của ngươi đều nhấc lên đi ra ngoài. Vương Sùng Nghiêm mặt nói, thứ nhất, ta quả thực không sợ. Thứ hai, ta vốn cũng không có ý định quy nợ, chỉ là phải đi về Đại La Đảo, tiên giải quyết một ít tạp vụ, trở về nữa tiếp thiên quan, ăn bài một sự kiện mà. Chúng ta cũng đã là đạo nhập đại diễn thế hệ, thỏ nguyên mấy trăm, gì tranh giành tại đây mấy tháng công phu. Hàng Yên đôi mắt đẹp thần chứa cười lạnh Đắp, ta liền một bước không rời, cùng theo ngươi, nhìn ngươi có thể quỵt nợ tới khi nào. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, đã sớm nói cho ngươi, đem cái thanh kia kiếm mẹ cho nàng, hiện tại phiền phải đi. Vương Sùng cả giận nói, ta không là cho đem kiếm mẹ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta nói rất đúng hỏa nha kiếm. Vương Sùng nổi giận nói, hỏa nha kiếm tính kiếm mẹ. Hai người đánh võ mồm, tranh luận 7-8 câu, thiếu chút nữa bắt đầu lẫn nhau hừ hừ hừ, đây là Vương Sùng làm cho một bước. Nói ra, Hỏa Nha kiếm sớm cho Tề Băng Vân, ở đâu còn có thể cho nàng. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, Tề Băng Vân trọng yếu không có ở đây kế hoạch ở trong, chính là ngươi mù 78 làm. Vương Sùng vẫn may kết, Diễn Thiên Châu không ít giật dây hắn, đem các loại bảo vật làm cho người ta, truyền lệch đến phiên Tề Băng Vân, mà bắt đầu trách hắn mù 78 làm. Hắn cũng không tranh hơn này cái phá châu tử, chỉ có thể hơi không vui đáp, ngươi nguyện ý cùng theo, vẫn cùng theo ta tốt rồi. Hàn Yên hé miệng cười cười con người vật phúc, trên mặt đẹp đều là nho nhỏ đắc ý. Vương Sùng không chịu đem Linh Chỉ kiếm cho Hàn Nghiên, là vì này năm lưỡi phi kiếm cùng Bính Linh kiếm bất đồng, Bính Linh kiếm năm khẩu chính là năm khẩu, tuy rằng một lò sinh ra, nhưng lại vô lẫn nhau biên độ tăng trưởng uy lực ảo diệu. Linh Chỉ kiếm rồi lại không giống nhau, năm khẩu Linh Chỉ kiếm kết hợp, 5 chỗ Linh Chỉ hợp nhất, phong lớn tại Linh Chỉ bên trong thiên địa chi khiếu, số lượng vừa đúng là 36 chỗ. Vương Sùng tuy rằng cũng tu luyện mặt na thức, Nhưng còn chưa có luyện mở 36 chỗ thiên địa chi khiếu, cho nên cũng không biết 36 chỗ thiên địa chi khiếu này mở, rõ ràng có thể chậm rãi rút nạp thiên địa nguyên khí, tự hành bổ sung linh chỉ. Nam khẩu linh chỉ kiếm rơi vào một nhân thủ, chân khí hầu như có thể quần quận không kiệt, quần quận không suy, thật sự so cái gì phi kiếm, đều càng làm cho Vương Sùng ngựa thích. Nhất là linh chỉ kiếm biến thành kiếm hồng, hết sức cao lớn, cũng là làm người khác gư thích tính chất đặc biệt. Vương Sùng thật đúng tha rằng, đưa Hàn Yên một cái bính linh. Một cái huyền âm, cũng không muốn đem năm khẩu linh chỉ kiếm mở ra. Mặc dù nhiều một cái dính vào bản thân ma môn tiểu yêu nữ, vương sùng nhưng cũng không cảm thấy vất vả, hán tự tay vỗ, tiểu hoàng xà đột nhiên liền chui vào hư không. Những cái kia một đường truy tung, đều muốn cướp lấy linh chỉ kiếm các phái tu sĩ, trọng yếu tìm không thấy vương sùng cùng hàn yên hành tung. Việc này một phen trở về, vương sùng trên đường cũng không có nhiều trì hoãn, chỉ là trong đầu buồn bực khống chế tiểu hoàng Sa gấp đuổi. Mở đầu nửa ngày. Hắn còn có chút sinh buồn thiền, nhưng Hàng Yên không có chuyện tìm hắn nói vài lời nói, dần dần cũng liền không nghi ngờ những thứ này nhán sự mà rồi. Hai người có rất nhiều chung bí mật, ví dụ như đều có tu luyện bổ thiên kiếp thủ, đều có thiên tà kim liên, cũng đều hàng phục một ít đại ma yêu. Hai người lẫn nhau đều có chút ngược điểm, Hàng Yên biết rõ vương sùng trong tay có bính linh kiếm, biết rõ thiên tà kim liên cùng tiểu hoàng Sa đều ma vật, vương sùng biết rõ Hàng Yên là bổ thiên phái đệ tử, mới không phải là cái gì dương tổ nhất mạch. Hai người cũng có nhiều, có thể hợp tác chỗ, ví dụ như cùng một chỗ nghiên cứu bổ thiên tiếp thủ, cùng đi mưu đồ thuần dương đại thánh huyền âm kiếm, ngược lại là cũng không, cái gì xung đột. Vương Sùng cùng Hàn Yên cùng một chỗ, ngược lại lại thêm cảm giác thoải mái. Hắn và Tề Băng Vân cùng một chỗ, cũng không phải thoải mái, mà là kích thích. Hắn là Ma môn bằng chi, không nhập lưu thiên tâm quan đệ tử, Tề Băng Vân là lúc ấy đứng đầu đại phái chuyên nhân, đây là lao tổ chỉ định, quang đại cảnh cửa quan trọng hơn nhân vật. Vương Sùng có vô số bí mật Bất kỳ một cái nào bị người biết rõ, đều muốn chết không có chỗ chôn. Tề Băng Vân nhưng là phong quang Tế Nguyệt, vĩnh viễn đều đứng trước mặt người khác, ưu tú chói mắt. Vương Sùng cùng Nga Mi cũng có đại thủ, trong tay hắn còn có Nguyên Dương kiếm cùng Vô Ảnh kiếm đây. Hết lần này tới lần khác Tề Băng Vân chính là Nga Mi đệ tử, nếu là biết rõ Nguyên Dương cùng Vô Ảnh, rơi cùng bên ngoài nhân thủ, liều mạng cũng muốn đoạt lại. Vương Sùng lớn nhất bối cảnh chính là diễn khánh chân quân, nhưng mà hắn như thế không biết bản thân đến diễn khánh chân quân che chở là vì yêu nguyện. Vương Sùng chính là biết rất rõ ràng, là thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi lại nhịn không được chụp một cái xuống dưới. Tề băng vân cũng như thế, nàng vì Vương Sùng, xuyên tạc tổ sư giảng rán, nếu là bộc lộ ra đi, không biết cũng bị như thế trừng phạt. Hai người cũng biết, bản thân tất cả hành động, giống như trên mũi lao vũ đạo, hỏa diễm thượng lượn vòng, chỉ cần có một chút xíu sai lộ, chính là vạn kiếp bất phục Vương Sùng cũng không biết, vì sao muốn cùng Tề băng vân như vậy phong lai xuống dưới. Tế Băng Vân bị tấn thành tiên tử mang đi, bất kể là hắn, đây là tệ Băng Vân, cũng biết đây là kết quả tốt nhất, giữa hai người cần phải phải có một đoạn thời gian hòa hoãn, thẳng đến hai người tu vi đột phá, có thể làm chủ bản thân, mới có mơ hồ hy vọng. Nếu là lúc này liền liều lĩnh, căn bản cũng không có nửa phần khả năng. Mặc dù biết, nhưng Vương Sùng trong nội tâm, vẫn có một cô nóng nảy úc, cho nên sẽ có chút ít tính khí. Vương Sùng có thể khôi phục tâm tình, không phải là hóa giải này cô nóng nảy úc mà là đem sâu sâu giàn xuống đáy lòng, sâu nhất sâu nhất đáy lòng, thẳng đến mình cũng sợ không chạm được. Thấm thoát mấy ngày, hai người đã theo Tây Cảnh khổ hải, tiến nhập Đông Hải khu vực. Vương Sùng không hiểu thì có một cỗ nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết rõ, Tề Băng Vân cũng tại Đông Hải, tại tấn thành tiên tử nhà mẹ đẻ, Tam Tiên đảo. Mặc dù hắn biết rõ, mình tuyệt đối sẽ không đi Tam Tiên đảo. Chư Phi, hắn thành tiểu Dương Chân. Hắn Yên nhẹ nhàng lượi lờ trên tay một cái bính linh kiếm. Vương Sùng rốt cục vẫn phải chịu không nổi này mà môn yêu nữ cái mãi, sớm đem Bính Linh kiếm cho nàng. Vương Sùng cũng là thật không là kém này một lưỡi phi kiếm, lúc trước hắn không chịu, cũng chỉ là lo lắng Hàn Yên thôi. Nhưng trải qua nhiều như vậy chuyện này, Vương Sùng cũng biết, bản thân kỳ thật có chút xem nhẹ Hàn Yên, vị này bổ thiên phái chân truyền, thật đúng là chưa hẳn đem một lưỡi phi kiếm để vào mắt. Hàn Yên giống như Tề Băng Vân, Chu Hồng tụ, Long Tất Cát, Cát, Âu Dương Đổ, thậm chí Hàn Tỉnh, Lương xấu ngọc những người này giống nhau. Đều là bị các phái coi như đạo loại truyền nhân Bọn hắn tu đạo mục tiêu Trực chỉ đạo quân chương 395 Kiếm thuật khó chuyển Vạn rằm khói sóng miểu miểu Vương sùng lưu hành một thời lên Ra tiểu hoàng xài trong cơ thể độc phủ Lần đầu thử khống chế linh trí kiếm Ngựa kiếm trên trời Hàng yên tự nhiên cũng lười một người tránh ở bên trong Cũng khống chế bính linh kiếm Vẹn vẹn đi theo Hai người kiếm quang Một sáng lạn như bạc Lướt qua bầu trời Tựa như bạc vết tích một rừng rực như lửa Sinh hồng kinh thiên, thiên hỏa pháp vối. Vương Sùng lúc này đây, không phải muốn tùy tiện thoải mái, mà là cân nhắc, như thế cùng Hàn Yên đổi lấy một bộ bản thân đã sớm học được kiếm pháp. Hắn chỉ hiểu được hai bộ kiếm thuật, Nguyên Dương kiếm quyết không thể để lộ ra, Tiểu vô tướng kiếm quyết cũng lai lịch khả nghi, cũng không thể quang minh chính đại sử dụng. Nếu là có thể theo Hàn Yên trên thân, học được tiểu vô tướng kiếm quyết, Vương Sùng có thể bổ sung này một khối bản khuyết điểm, nhảy lên thành là thiên hạ hiểu rõ kiếm tiên. Nhập lại không còn là chỉ có thể dựa vào luyện thân thành khí thế chi thuật, lấy người đấu pháp giả kiếm tiên. Vương sùng lượn một vòng, cố ý làm cho kiếm quang chỉ độn, biến hóa cùng kền, lộ ra không có gì kiếm thuật của cái tới. Hàn Yên chỉ là không chế bính linh kiếm, ở phía sau đi theo, cũng không vượt mức quy định, cũng không đọa về sau, cười mỉm đấy, tựu thật giống nhìn hắn chê cười. Tiểu vô tướng kiếm quyết có thể khống chế nhiều loại thuộc tính phi kiếm, cho nên Hàn Yên cũng dương hỏa kiếm quyết, khống chế bính linh kiếm, nhập lại không có chút nào vấn đề. Tương lai coi như là được huyền âm kiếm, nàng cũng có thể dùng âm thủy kiếm quyết, hoặc là ưu phong kiếm quyết không chế. Tiểu vô tướng kiếm quyết nhập môn thất đạo kiếm quyết, lôi đình, dương hỏa, ly kim, ưu phong, âm thủy, thanh mục, sơn băng. Hầu như bao hàm đạo môn 78 phần kiếm thuật rào, cũng là không hổ là biến hóa phức tạp thế gian đệ nhất tên tuổi. Vương Sùng thấy Hàn Yên không mở miệng, liền bản thân sáng tạo ra một cái cơ hội, dừng lại kiếm Quang hỏi, ta nghe nói tiểu vô tướng kiếm quyết cần phải lấy Dương môn nhất mạch tiểu ngũ hành kiếm khí phụ tá mới có thể hóa thất đạo kiếm khí là chân chính tiểu vô tướng kiếm khí. Hàng Yên nhẹ nhàng thở dài, đáp: "Ta cũng không phải chân chính Dương tổ nhất mạch, vẫn thật là chưa từng học qua tiểu ngũ hành kiếm khí." Vương Sùng cười hắc hắc nói: "Không nếu chúng ta làm trao đổi, ta dạy cho ngươi tiểu ngũ hành kiếm khí, ngươi truyền ta tiểu vô tướng kiếm quyết như thế nào?" Hàng Yên lắc bắp kinh hãi, hỏi ngược lại: "Ngươi như thế hiểu được tiểu ngũ hành kiếm khí?" Vương Sùng đáp: "Là Dương mặc truyền lại." Hàng Yên kêu lên, là Dương mặc Sư Thúc. Nàng hơi có chút khó có thể tin, ngẫm nghị thật lâu, mới lên tiếng, tiểu vô tướng kiếm quyết thật đúng là không thể truyền cho ngươi. Vương Sùng hơi giật mình, hỏi, thế nhưng là bổ thiên phái có quá mức môn quy. Hàng Yên lắp đầu, nói ra, tiểu vô tướng kiếm quyết không phải là bổ thiên phái truyền thừa, chỉ là hàn vô cấu tổ sư truyền thừa, chỉ có Dương Tổ Nhất Mạch cùng hàn tổ sư Nhất Mạch, có thể học được kiếm này thuật, đã liền Nga mi Bản Sơn cũng không thể học, húng chi loại người như người, người ngoài này cũng không phải bổ thiên kết thủ. A la giáo là bổ thiên phái chuyển, người thân là A la bát đại giáo chủ, tiểu giống như bổ thiên nhất mạnh người, học được cũng liền học được, không ý kiến chuyện gì. Vương Sùng này mới rõ ràng, trong đó còn ngại, không khỏi hơi đáng tiếc, biết rõ đều muốn theo Hàn Yên trong tay, học được tiểu vô tướng kiếm quyết, bực này trông chờ muốn rơi vào khoảng không. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, còn có mặt khác kiếm thuật, không nhập lưu cũng được. Hàn Yên cười nói, ngươi có thể nào này không tu luyện quý phái không kiếm hải? Vương Sùng lắp đầu, nói ra, không kiếm hải không phải là kiếm thuật, là đạo pháp. Học đạo người, tối kỵ nhất tâm tư dường giả. Vương Sùng cũng là không có nói thật, không kiếm hải là đạo pháp không giả, cũng hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn việc học dường giả, chưa đủ tinh chuyên, nhưng căn bản nhất nguyên nhân là, hắn đã học được thiên phủ thư, hoàn học cái gì không kiếm hải. Thiên phủ thư tại đại diễn cảnh, học chính là âm dương thiên phủ kiếm, uy lực chẳng hề dưới tại không kiếm hải. Đạo pháp làm gốc thuật pháp là dùng Vương Sùng cũng không sợ học thêm chút pháp thuật, nhưng lại cũng không muốn đọc lướt qua, Sơn Hải Kinh cùng thiền phụ thư bên ngoài đạo pháp rồi. Hàng Yên hơi cắn bờ môi, nhẹ nhàng nghiêng đầu đẹp, nhìn Vương Sùng một hồi lâu, mới ôn nhu nói, ta có một bộ kiếm pháp, là Bổ Thiên Lục Nghệ một trong, tên là Hoa Hoàng Bổ Thiên Kiếm Thuật, ngươi có thể học không? Vương Sùng vội vàng đác, không học. Bổ Thiên kiếp thủ cũng thì thôi, hắn là tại A La Giáo học được, ngày sau cũng không có ý định thay thế bản thân đạo pháp, nếu là lại học Hoa Hoàng Kiếm Quy Hắn đến tột cùng là thôn hại huyền tông đệ tử, đây là bổ thiên phái truyền nhân. Chính ma giữa, không đội trời chung. Lưỡng phái đệ tử lẫn nhau có sát phạt, thù hận sâu đậm, thật là không phải một câu lời nói xuông. Lúc trước vương sùng lẹn vào Nga My, theo không nghi tới, ví dụ như hợp bản đỡ ra thân phận, cầu được Nga My tha thứ, hay hoặc là đem nguyên dương kiếm dâng ra, tranh thủ cái lập công chủ tội. Cũng không phải là không có ma môn đệ tử, đã làm ngày như vậy thật sự chuyện này, nhưng kết quả không ngoài đều là một loại bị chính đạo tại chỗ tru sát. Chính đạo cấp phái như thế không liệt, chính là thượng cổ thời điểm, chính ma tranh chấp, không biết đã ăn bao nhiêu nhiều thiệt tòi, chết qua bao nhiêu người, mới lĩnh ngộ một cái khắc sâu giáo hấn. Chính ma chi tranh, hơi có bỏ lỡ, chính là lật út môn phái. Cho dù chết hơn mấy cái thiệt tình mộ đạo người vô tội, cũng không phải là cái gì vội vàng chuyện này, nhưng chỉ cần lẫn vào một cái lòng mang ý xấu ma môn đệ tử, thậm chí chính là cao cấp nhất đại môn phái đều mớn, diệt vong khoảng cách. Thậm chí đã liền vương sùng cũng biết, 300 năm sau, thái ớt tông sẽ xuất một cái thái sơn đều điều khiển chân quân, cái kia chính là ma môn nhân vật lợi hại. Thái ớt tông, nhất định đã xong. Vương sùng thân bổ thiên phái đạo pháp, diễn khánh chân quân, kim mẫu nguyên quân tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ, nhất định sẽ ra tay đưa hắn đánh ngủ. Hàng Yên cười nhẹ một tiếng, nói ra, vậy ngươi muốn cái gì, mới bằng lòng đem tiểu ngũ hành kiếm khí chuyên ta. Vương sùng lo nghĩ, đắc, nếu như không thể học tiểu vô tướng kiếm quyết Ta cũng không, có gì khả cầu, không bằng tạm thời ghi nhớ." Hàn Yên nhẹ nhàng cười cười, nói ra, coi như ngươi còn có lương tâm. Vương Sùng cũng không để ý tới Hàn Yên trêu chọc, thuận miệng đem tiểu ngũ hành kiếm khí truyền cho Hàn Yên, tâm hắn đầu âm thầm suy nghĩ nói, thôn Hải Huyền Tông tuy rằng bất dĩ kiếm thuật tăng trưởng, nhưng lão sư luôn luôn một hai đeo trên kiếm thuật ẩn dấu, ta không bằng trở về thôn Hải Huyền Tông, hỏi lao sư thỉnh giáo. Tuy rằng cầu diễn khánh chân quân truyền kiếm thuật, không phải là một năm chuyện này, Hắn còn muốn tại Tiếp Thiên Quan đang trực, làm chấn thủ sự. Nếu là cùng Hàng Yên cầu kiếm, hắn tại chỗ có thể vận dụng, dù sao tiểu vô tướng kiếm quyết hắn tu tập cũng có phần cần lực lượng. Hai người kiếm quang tuy rằng chưa đủ nhanh chóng, Vương Sùng cố ý giả bộ như bất thiện kiếm thuật, kéo chân sau, nhưng vẫn là rất nhanh liền gặp được Đại La Đảo Phong Quang. Lúc Vương Sùng lướt qua một chỗ, Đại La Đảo thuộc ngoài đảo lúc, đột nhiên trong lòng hơi run sợ, tê lên, giống như có quá mức không đúng. Hàn Yên cũng là người cơ trí, cũng gọi là nói Có người tiềm nhập đại la đảo, còn khống chế tất cả đảo, bày ra một tòa trận thế, chúng ta đi mau, chớ có xâm nhập. Hai người phản ứng tuyệt mau, Vương Sùng cũng không chơi phi kiếm rồi, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, thân hóa hồng quang, tài tử bay lên, thì có một tòa đại trận bằng không dựng lên, và đạo lưu kim Sa truy đổi đi lên. chương 396, nhất kiếm khoái ý giải ân cứu. Vương Sùng cùng Hàn Yên độ Thuật, đều là tuyệt mau, hai người xem thời cơ lại sớm. Vạn đạo Lưu Kim Sa truy đuổi trăm giảm, liền dần dần bị vùng thoát khỏi. Hai người mới có thở dài một hơi, chỉ thấy một đạo ngũ sắc kỳ quang, chạy ra khỏi vạn đạo Lưu Kim Sa, chốc lát liền vượt qua hai người, một cái mỹ mạo nữ tử, hai tay vung lên, thì có ngũ sắc quang hoa nên đón không pháp phối, quắp, cột vệ. Cực quang phu nhân. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, têu một tiếng, đối mặt vượt qua hai cái đại cảnh giới cực quang phu nhân, hắn tuyệt không đều muốn chính diện khiêu chiến ý niệm trong đầu, thỏ tay kéo một phát liền thúc dục bổ thiên kết thủ. Vương Sùng định vị đã đến ứng hành điệu trên thân, thoáng qua hãy cùng Hàn Yên cùng một chỗ biến mất. Cực quang phu nhân cũng không có ngờ tới, Vương Sùng ứng biến rõ ràng nhanh như vậy, hơn nữa lại có như bí pháp này, trực tiếp thoát thân đi. Ứng hành điệu cùng còn lại đại ma yêu đều cho Vương Sùng lưu tại tiếp thiên quan, vì vậy Vương Sùng cùng Hàn Yên cũng vạn dặm vượt qua vũ trụ, trực tiếp đến tiếp thiên quan. Vương Sùng bước ra hư không, mặt sắc mặt xanh mét, đối với Hàn Yên nói ra, ngươi mau sau đó, chờ ta trở lại. Hàng Yên còn chưa hỏi thượng một tiếng, Vương Sùng đã lần nữa vượt qua vũ trụ, lúc này đây, hắn là tiểu hoàng xà là định vị, lại phục hồi vòng Đông Hải. Tiểu hoàng xà đang tại khoảng cách đại la đảo 3.000 giảm hải vượt du đáng, đồng nhiên cảm giác trên đầu nhiều hơn một người, không dám vọng động, trôi qua một lát, nó cảm thấy được trên đỉnh đầu của mình, kiếm quang sông lên trời, lúc này mới hất lên đầu to, tiềm nhập đáy biển. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, cực quang phu nhân rõ ràng cùng bản thân chơi một chiêu ôm cây đợi thỏ, dùng kim xa giáo đại trận đem mình đại la đảo cấp tre, còn thiếu chút nữa liền đem mình cùng Hàn Yên cho bắt rùa trong hũ. Nếu là hắn có thể chịu đến, cũng không phải là tiểu tặc ma rồi. Không có bổn sự, muốn chịu đựng. Đã có bổn sự, muốn tùy ý đường hoàng, khoai ý ân cử. Thay đổi Bạch Tiêu Yêu thân, vương sùng thúc bính linh kiếm, kiếm quang như lửa bừng, kiếm khí phát lôi đỉnh, lao thẳng tới đại la đảo. Lôi đỉnh ngàn dặm khí thế, giao long lượn quanh thân lật. Đại diện cảnh vương sùng, đánh không lại long cắt cắt, đấu không lại cực quang phu nhân. Nhưng Kim Đan cảnh Vương Sủng, trong tay có Thiên Hạ Tuyệt đỉnh phi kiếm, hoàn thật không tin Cực Quang Phu nhân năng lực bản thân như thế. Vương Sủng kiếm quang, bá đạo như vậy, trực tiếp lướt qua Đại La đảo, kiếm khí kích động, Kim Sa giáo dự thiết lập tại Đại La Vạn Giảm Hải vực trận pháp, lập tức bị dẫn động, Vạn Đạo Lưu Kim Sa bay lên không rào sát. Vương Sủng kiếm quang nghịch ngút trời không, kiếm quang của hắn không có chói buộc, tự nhiên có thể vỡ bờ cực cao, nhưng phía dưới trận thế, rồi lại giới hạn trong 7 trận pháp khí, chủ trì trận thế người Trọng yếu không có khả năng làm cho trận pháp không hạn chế khuất trường, vạn đạo Lưu Kim Sa đã đến 340 40 tròng, sẽ không có thể cất cao. Vương Sùng cảm ứng được phía dưới trận pháp khí cơ, kiếm quang ngưng tụ, thu mà không phát. Vạn đạo Lưu Kim Sa lập tức lại bị hấp dẫn, lại không có pháp cất cao, cũng không trở về rơi. Lưu Kim Sa lẫn nhau kích động, bạo khởi sáng lạn Kim Hà, vạn đạo Kim Quang lưu chuyển, xinh đẹp đã thực. Phía dưới chủ trì trận pháp Kim Sa giáo 3.000 giáo đổ, cũng khó khăn qua đều muốn thổ hu Kim sa giáo trấn phái trận pháp, tuy rằng lợi hại, nhưng chủ trì trận pháp tiêu hao cũng lớn, bị vương sùng như vậy có tài khống chế dương cung mà không bán, người người chân khi đều đang nhanh chóng tiêu hao, rồi lại không biết làm thế nào người này rào hoạt được nhân. Cực quang phu nhân vừa mới quay lại, nhìn thấy loại tình huống này, chuyển xuống hiệu lệnh, làm cho giáo chúng đem trận pháp thu hồi, bản thân bay lên trời. Vương sùng thấy cực quang phu nhân ngoài thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, lạnh lùng cười cười, quắc, cực quang phu nhân, ta và người viễn ngày không đoán. Ngày gần đây không thủ, mai phục hạ trận pháp, muốn bắt ta làm chi. Cực quang phu nhân khổ sở đều muốn thổ huyết, thầm nghĩ, ngươi bất quá chính là cái đi ngang qua rồi, ta lấy ngươi làm chi. Nàng cũng không nhận biết cái này mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, nhưng lại nhận được bạch tiêu yêu thân sử dụng lôi đình thích lịch kiếm quyết, quắc, ta kim xa giáo mặt khác có việc, mời đạo hưu nhanh chóng ly khai. Vương sủng trong kẽ răng phun ra một câu, thôi lắm. Cực quang phu nhân đột nhiên giận dữ, cực quang chân pháp triển khai, ngũ sát Quang Hoa lưu chuyển. Lão thẳng tới Vương Sùng, quáp, chớ có cho mặt không nên, ngươi đã không muốn đi, cũng đừng có đi theo. Nàng một cái dương chân cảnh đại tu sĩ, ở đâu dung đến kim đan tiểu bối, tại trước mặt nàng lên mặt. Tuy rằng trước đây không lâu, nàng vừa bị tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ nhất kiếm đánh bại, đã đánh mất Lao đại thể diện, nhưng cực quang phu nhân cũng không tin, Nga Mi còn có thứ hai tiểu kiếm tiên. Vương Sùng giữ tợn cười một tiếng, quáp, liền nhìn ngươi như thế để cho ta lưu lại. Hắn Bính Linh kiếm sinh ra sét đánh, kiếm độn thúc mở. Bầu trời lượn quanh chuyển, nhất thức liệt khuyết sụp đổ khuyết, kiếm quang như tinh quang nhảy ném, không thể nắm lấy. Cực quang phu nhân liên tục hai lần, cũng không thể cản lại Vương Sùng, đáy lòng không khỏi chính là cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái tiểu kiếm tiên. Bạch Kiêu đương nhiên không bằng Âu Dương Đồ, Vương Sùng lần trước dùng Bạch Kiêu yêu thân cùng lòng cắt cắt sống mái với nhau, đã thử qua này là yêu thân tỷ lệ, coi như là đem hết toàn lực, cũng liền bất quá là cùng lòng cắt cắt khổ luyện đấu cái đo đếm trăm chiêu Từ lâu rồi như cũng phải rơi vào hạ phong. Nhưng Vương Sùng cho tới bây giờ cũng không phải lỗ mãng thế hệ, hắn ra tay lúc trước thì có đánh bại địch giành chiến thắng ý định. Bạch tiêu tốt xấu là Nga Mi lão tổ đồ đệ, một tay lôi đỉnh phích lực kiếm thuật, được âm định hưu dạy trực tiếp, lại phục mấy trăm năm khổ tu, đã đạt đến hòa hợp không giới cảnh giới, thuần túy lay kiếm thuật mà nói, chính là tại Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lao bên trong, cũng có thể đứng vào đi năm vị trí đầu. Hắn sở dĩ lăn lộn quá thảm, là kém tại nhân phẩm không chịu nổi. Âm Định Hưu cảm thấy hắn không triển vọng không có đem Lôi Đình Phích Lịch Tứ Khẩu Tiên Kiếm tương truyền. Bạch Kiêu sở dĩ có thể bị Vương Sùng cùng yêu Nguyệt Phu nhân giết chết, ngoại trừ chín hàn móc câu không thuận lợi, còn có một nguyên nhân liền là Phi kiếm chưa đủ mấy. Lôi Đình Phích Lịch cái môn này kiếm quyết, vốn là cần phải Lôi Đình Phích Lịch Tứ Khẩu Tiên Kiếm dùng chung, mới có thể thanh kiếm thuật triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Vương Sùng đương nhiên không có Lôi Đình Phích Lịch Tứ lôi phi kiếm, nhưng mà hắn đã có Tam Khẩu Bính Linh Kiếm, mặc dù số lượng còn kém một cái. Phi kiếm thuộc tính cũng không lôi đỉnh, rồi lại đủ để cho hắn có lòng tin, cho cực quang phu nhân chịu thiệt thòi lớn. Vương sùng nhân kiếm hợp nhất, làm đủ liều lĩnh, đập nồi dìm thuyền tư thái. Cực quang phu nhân quả nhiên bên trên, vị này kim sa giáo phó giáo chủ, lạc gia đảo đảo chủ, bàn tay trắng non nhẹ kéo, vô số ngũ sắc khe hở bay ra, dùng tới cực quang chân pháp 5 quang bí quyết. Vương sùng thuốc kiếm liền phá đi 128 cái thực từ năm khe hở, đã bị cực quang phu nhân lấy hùng hậu không chỉ một bậc chân khí Xanh xanh nhiếp ở phi kiếm Mắt nhìn lấy cực quang phu nhân cười lạnh một tiếng Ngón tay ngọc nhập lại lên Một đạo lăng lệ ác liệt ngũ sắc đào mang phương ra Muốn suốt lòng mà đến Vương sùng quát to một tiếng Hai tay tắc nhẹ Hai đạo kiếm quăng như điện kích sạ Cực quang phu nhân bình sinh Cũng coi là đấu pháp vô số Nhưng lại chưa bao giờ có gặp phải qua vương sùng như vậy xảo trá Nhất là trên đời phi kiếm khó tìm Nàng sao có thể ngờ tới Một người chưa từng gặp mặt tiểu bản tử Trong tay rõ ràng thì có r Cực quang phu nhân kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng rút lui thân, đồng thời đem hết toàn lực, phát ra mấy trăm đạo thực từ năm khe hở, lại chỉ bắn bay một cái bính linh kiếm. Bị mặt khắc một cái bính linh kiếm, suốt lòng mà vào. chương 397, ấn đoán một lần, kiển quang ngọc bạch. Cực quang phu nhân cũng coi là kinh nghiệm đại địch, ứng biến cực nhanh, thỏ tay vô bản thân ngực, vô số thực từ năm khe hở một tầng một tầng, mặc lên này khẩu bính linh kiếm, lập tức đem cái kia một cái bính linh kiếm bức cho đi ra Vương Sùng hai tay một dẫn kiếm quyết, thu hồi tam khẩu bính linh kiếm, trong lòng thầm nói một tiếng may mắn, đang muốn bổ khuyết thêm nhất kích, triệt để trọng thương vị này lạc ra đảo đạo chủ, cực quang phu nhân rồi lại kêu to một tiếng, tốc độ cao nhất lui về phía sau, chốc lát liền chui ra khỏi ngoài trăm dạm, liên phía dưới kim sa giáo 3.000 giáo chúng đều từ bỏ. Vương Sùng khẽ làm cân nhắc, vung tha cho đổi giết cực quang phu nhân ý định. Long cắt cắt lúc trước có thể khiêu chiến cực quang phu nhân, ác đấu một ngày một đêm. Lực lượng chống đỡ cực quang phu nhân cực quang trấn pháp, không rơi chút nào hạ phòng, thực sự không phải là nàng thật có thể đấu qua được Dương chân đại tu. Âu Dương đổ nhất kiếm đánh bại cực quang phu nhân dựa vào bản lãnh thật sự, long cắt cắt có thể cùng cực quang phu nhân tranh giành một cái ngang tay, là cực quang phu nhân sợ hãi cửu yên. Vương Sùng nếu là thuần túy bằng kiếm thuật bản lĩnh, cùng cực quang phu nhân quyết chiến, thập thành tám chín là muốn thua, tối đa cũng liền chèo chống đến 200 300 chiêu trở lên. Hắn mới vừa rồi là dựa vào thi triển quỷ kế Đã thương cực quang phu nhân, làm cho vị này dương chân đại tu hồi tưởng lại, bị tiểu kiếm tiên Âu dương đổ nhất kiếm đánh bại chuyện xưa, lúc này mới sinh ra thật lớn sợ hãi, không đánh mà chạy. Có thể nói, Vương Sùng có thể bước lui cực quang phu nhân, ba thành là bởi vì hắn có tam khẩu bính linh kiếm, bằng việc này đánh lén đất thủ, bảy thành là vì. Ngày ấy Âu dương đổ nhất kiếm, mặc dù chỉ là đánh bại, không có thương tổn cùng vị này nữ tu, rồi lại triệt để phá vỡ cực quang phu nhân đạo tâm. Như tiếp tục đuổi theo mau Cực quang phu nhân lấy bí pháp đẻ xuống thương thế, làm vây khốn thú chi đấu, thắng bại còn chưa khả ngờ tới. Vương Sùng kiếm quang chối xuống, quắc, bọn người giao ra vạn lý Kim Sa Kỳ, liền nhưng đảo mạng đi. Vương Sùng liên quát 3 tiếng, tại Đại La Đảo cùng Đại La Đảo chư ngoài đảo 7 trận 3.000 Kim Sa giáo môn người, trọng yếu không làm đáp lại, cũng không ai dám làm như thế đáp lại. Vạn lý Kim Sa Kỳ tổng cộng có 108 mặt, cần phải 3.000 đệ tử mới có thể thúc dục mỗi lần thi triển đều muốn dự đoán bố trí. Tuy rằng nhập lại bất tiện, nhưng thúc dục vạn đạo lưu kim sa, rồi lại dùng kim hóa thiết, uy năng vô cùng, nhập lại không thua bởi tiêu diêu phủ đồ thiên liệt hòa đại trận Luyện chế này 108 mặt vạn lý kim sa kỳ, thắt chặt không dễ dàng, kim sa giáo cũng là đảo lấy hết của cải, những thứ này môn nhân đệ tử nào dám chắp tay làm cho người ta. Vương sùng quát một lần, liền thúc dục kiếm quang rơi đi xuống đi. Kim sa giáo môn người không dám sơ xuất, vội vàng thúc dục vạn đạo lưu kim sa hướng lên không nên đón. Vạn lý Kim Sa kỳ phân bố thành đại trận, tuy rằng lý lực không thua bởi đồ thiên liệt Hoa Kỳ, nhưng 3.000 người bày trận, ở đâu bị kịp được 36 vị trưởng kỳ xử bày trận tới linh hoạt. Vương Sùng lại là có lòng quyến rũ, vạn đạo Lưu Kim Sa bay lên không xoay tròn hắn liền khống chế kiếm quang bay lên không. Vạn đạo Lưu Kim Sa thế đạo hơi trí hoãn, vương Sùng có lại phục kiếm quang tung tích. Nếu có người chủ trì đại trận, cũng liền hoàn thôi, còn có thể thoáng làm cho trận pháp biến hóa, nhưng cực quang phu nhân trốn chạy Cũng không người chủ trì đại trận bất quá một thời ba khác, 3.000 kim sa giáo môn đổ, thì có mấy người chân khí không tốt. Trong đó một mặt vạn lý kim sa kỳ, đồng nhiên liền phát động không nổi. Vương Sùng ứng biến nhiều mau. Kiếm quang một quấn, sẽ đem chủ trì mặt này vạn lý kim sa kỳ kim sa giáo môn người toàn bộ chém năng lưng. Tuy rằng 108 mặt vạn lý kim sa kỳ, thiếu đi một mặt, giao đấu thê ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thấy chán trường tới. Vương Sùng khống chê kiếm quang quyến rũ 3 canh giờ, giò xét được 7 lần kẽ hở, xuất thủ 7 lần, chém giết mấy trăm tên kim sa giáo môn người, chiếm 5 mặt vạn lý kim sa kỳ. Nếu là cứ theo đà này, phá vỡ vạn dặm kim sa đại trận, cũng chỉ là thời gian thượng sớm cùng chậm trễ. Vương Sùng chính tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, đồng nhiên trong thiên địa nguyên khí dao động, ngưng tụ thành một chương bàn tay khổng lồ, vô hụt chụp được. Vương Sùng trong lòng giật mình, thầm nói, đây cũng không phải là dương chân cảnh bản lĩnh. Hán kiếm cùng một chỗ Lập tức phi độn trăm dặm, bàn tay khổng lồ cũng không truy kích, chỉ là bằng không chụp tới, đem phía dưới 3000 giáo chúng cùng một chỗ mò lên, thoáng qua liền trốn vào hư không, cũng không thấy nữa. Vương sùng theo như kiếm trên trời, trong lòng kinh nghi bất định, nghĩ ngợi nói, thế nhưng là Kim xa giáo chủ xuất thủ. Liên từ đó lúc, một đạo ngũ sắc kỳ quang bay lên, chỉ là độn pháp đạo pháp, đều kém cực quang phu nhân khải viễn. Phi đến phụ cận, ngũ sắc ròng ánh sáng chuyển, hiện ra một người, đúng là Cực Liệt. Cực Liệt hơi chắp tay, Trên mặt tuy có phẫn ớt, rồi lại áp lực sự tình, thấp dọng nói ra, việc này là ta lạc già đảo một mình ra tay, cùng Kim Sa Giáo không quan hệ, đạo hưu nếu có trách tội, hướng về phía cực liệt là được. Vương Sùng lo nghĩ, dùng tay đem 5 mặt vạn lý Kim Sa Kỳ ném hồi, nhàn nhạt nói ra, ta chính là Nga My Nam Tông, tiểu phích lịch bạch thắng, cùng thôn Hải huyền Tông quý quan đương chính là là bạn tốt. Kim Sa Giáo chủ tuy rằng ra tay, nhưng chỉ là thu hồi Kim Sa Kỳ cùng một nhân, cũng không có hướng về phía Vương Sùng ra tay. Này một phần tình cảm, Vương Sùng cũng không có thể giả bộ như không biết, cho nên trực tiếp trả Kim Sa Kỳ, cũng biểu lộ bản thân vì sao ra tay, trước tiên đem đạo lý chiếm đóng. Cực liệt chắp tay, thấp giọng nói ra, lạc già đảo nguyện ý xuất 13 cân La Kim Sa với tư cách bồi tội. Vương Sùng hơi kinh ngạc, La Kim Sa chính là tế luyện phi kiếm thượng giai tài liệu, hoàn thắng được san hô kim, 13 cân vừa đúng có thể sử dụng tới tế luyện một lưỡi phi kiếm, phần này bồi tội, đáng được xưng thượng thành ý 10 phần. Hắn mỉm cười. Nói ra, việc này thôi, Cứng Liệt đạo hưu nếu là có rảnh, bất kể là đi Nga Mi Nam Tông, đây là tới Đại La Đảo làm khách, ta cùng Vương Sủng cũng không có bất luận cái gì hoan nên. Cứng Liệt giữ im lặng run tay ném qua một cái tiểu hồ lô, lại chắp tay thi lễ, sau đó mới khống chế ngũ sắc quang bỏ chạy rồi. Vị này 14 đảo tán tu, ra mặt làm cái này kết thúc công việc sự tình, không tiêu ngạo không xiểm định, cũng không thấy nửa phần suy sụp tinh thần, cho thấy trải qua ma luyện, ngược lại đạo tâm càng thấy củng cố có pha kén trọng sinh tư thái. Vương Sùng thấy cực liệt đi theo, lúc này mới một bước rời khỏi, bước chân vào phá hải bay lên không tiểu hoàng xà miệng lươn trong. Sau nửa canh giờ, trọng lại lấy Vương Sùng khuôn mặt, xuất hiện ở tiếp thiên quan. hắn thân là tiếp thiên quan trấn thủ sự, ngẫu nhiên tư du, cũng là không ngại, nhưng lúc này đây đi ra ngoài quá lâu, không khỏi cũng có chút nói không được. Vương Sùng dàn xếp tốt rồi hẳn yên, liền đi cầu kiến dương mặc, đem chuyến này chuyện này, kỹ càng bẩm báo Dương mặc ngược lại cũng không có làm khó hắn Chỉ là nghe nói hắn đem tiểu ngũ hành kiếm Khí truyền cấp hàn nhiên Không khỏi nhịn không được cười lên Nói một câu, quý quan đương đạo hữu Ngươi chẳng lẽ muốn tái diễn Lúc trước ta phụ cùng mẫu thân chuyện xưa Vương sùng làm ra khó hiểu vẻ Dương mặc cũng không giải thích Trực tiếp tiến khách Vương sùng này mới trở lại Bản thân trấn thủ thứ 18 cửa quan Hoàn đem tiêu quan âm kêu đi qua Hỏi thăm những ngày qua Tiếp thiên quan biến hóa Tiêu quan âm tài cán Ngược lại là đem tiếp thiên quan quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn có một tin tức tốt, tiêu hỏa cùng hề nam cũng đều trở về rồi. Hai người sau khi trở về, nói xưng có tất cả lĩnh nộ, đã đi bế quan. Tiêu quan âm một bộ trưởng tỷ diễn xuất, mặc dù có chút oán trách hai cái này không bất lo đấy, hay là trước cấp hai người xin tha, làm cho Vương Sùng không nên trách phạt. Vương Sùng tâm tình, tiêu giống với bản thân cậu tử đã đánh mất, chủ nhân lại là bốn phía dán hồ bố cáo số tiền lớn treo giải thưởng. Lại là tàu phố chuyển ngõ hẻm tận lực tìm tòi, hoàn gián tiếp sai người chú ý, nhưng cái này xú cầu. Rõ ràng bản thân trở về. chương 398, mặc dù xấu đần cũng là đồ đệ. Vương Sùng Thu đồ đệ thời điểm, thật cũng không như thế nào quan tâm, nhưng nếu như đều nhận được môn hạ, hoàn bỏ ra rất nhiều tâm lực, không khỏi cũng có chút bao che cho con tâm tính. Bản thân Hoa Nhi, mặc dù xấu chút ít đần chút ít, cũng cuối cùng là bản thân đấy, không thể để cho hắn bị khi dễ. Vương Sùng đã được biết đến Tiêu Hòa cùng Hề Nam trở về, đây là rất nhiều vui mừng, chỉ là dặn dò Tiêu Quan Âm, đến hai người xuất quan, tới đây bài kiến, cũng tỉnh vô trách phạt chi ý. Hắn hỏi qua Tiêu Quan Âm gần nhất tu hành, chỉ điểm vài câu cửa ải khó, liền đem cái này nữ đổi nhi đổi đi. Vương Sùng vốn nghĩ tới, muốn đem đan đỉnh môn dọn đi đại la đảo, nhưng đã có bị Kim Sa giáo phục kích một chuyện, hắn liền sinh ra do dự, thầm nghĩ, tại tiếp thiên quan, mặc dù có chút phiền phước, nhưng có các phái chân nhân tại. Tuyệt không người dám như thế mạo phạm. Đi đại la đảo, cũng chỉ có một mình ta trèo chống rồi, trong giáo kim đan tuy rằng bổn sự không tệ, lại cũng chỉ có thể duy trì cục diện, không thể ngăn cản đại định. Cũng được. Sẽ đem nguyện ý ly khai người, tiến đưa đại la đảo, tại hải ngoại khai chi tán diệp. Đem những cái kia quê, quê hương khó rời người, như cũ lưu lại tiếp thiên quan xuống, tại đan đỉnh thành sinh hoạt tốt rồi. Tiêu quan âm ly khai không lâu, hề nguyên cùng hề lạc liền cũng tới bái kiến sư tôn. Hề nguyên rất là Từ khi đột phá đại diễn, hắn tại Đan đỉnh môn hy vọng liền ngày càng tăng trưởng. Nhất là, Vương Sùng trong tay thế nhưng là có câu hồn giáo bí pháp đấy, đều là tại Ác Kiêu trong tay đến, cho nên Hề Nguyên tại tu tập Đan đỉnh pháp ngoài, chẳng những tu hành tiểu ngũ hành kiếm khí, gần nhất hoàn đem câu hồn đại pháp cũng tu hành dâng lên. Hai huynh muội nhìn thấy Vương Sùng, đều vui mừng cái gì cũng giống như, nhìn thấy sư phụ là đã trong tưởng tượng tưởng nghiệm, từ khi phụ thân Hề mà Sơn sau khi chết, bọn hắn tam huynh muội liền bái sư Vương Sùng. Chẳng những thực đến sư phụ bảo vệ, hoàn truyền thụ cho vô số pháp thuật, còn đem đan đỉnh môn giáo cho bọn hắn huynh muội đây là bao nhiêu ân tình. Hế Nguyên cười hì hì nói, sư phụ, ngươi như thế nào vừa đi cứ như vậy lâu. Cà ca ta cùng hòa thượng sư huynh, cũng đã đã trở về. Hế lạc sợ vương sùng tức giận, vội vàng nết xé ra cà ca, nhỏ giọng nói, chớ có nói lung tung. Hế Nguyên là một cái tinh nịch tính tỉnh, kêu lên, sư phụ còn có thể thực giận cà ca. Lão nhân ra người nếu không phải yêu quý chúng ta huynh muội như thế sẽ đích thân đi ra ngoài tìm người. Ca ca trở về, lão nhân ra người cũng chỉ có vui mừng, coi như là cỡ trách vài câu, cũng là bởi vì bảo vệ. Hề lạc khí cũng không để ý tới nhị ca, thành thành thật thật cùng vương sùng tình tội, nói ra, sư phụ. Đại ca cùng nhị sư huynh đã tìm được nhân diện kêu tiềm tu đạo phủ, được một bộ kinh phật, còn có vài cái pháp bảo, đều trong tay ta, mời sư phụ đẩy đi. Hề lạc đem một cuốn kinh phật Còn có tam món Phật bảo lấy ra, Vương Sùng chỉ là liếc qua, liền cười nói, hai người bọn họ ngược lại là vận khí tốt. Tiêu gia vốn là xuất thân Phật tông, những thứ này đạo pháp cũng có phần phù hợp hòa thượng. Hề Nam tu chính là Đan đỉnh pháp, sẽ không rất hợp với vận chuyển tu. Tâm hắn hạ cũng có phần an ủi, Hề Nam cùng Tiêu Hòa được cơ duyên, đây là hoàn nghị đến hiếu kính sư phụ, bản thân đi bế quan, hoàn làm cho mọi tử thu cầm, tại trước chân hiến vật quý. Vương Sùng nơi nào sẽ quan tâm nhân diện kiêu bạo vận, hắn thoáng qua trầm ngâm. Nói ra, khiến cho hòa thượng đem kim cứng quyển, cho hề nam, phối hợp thân đích yêu thân, còn giữ lại đồ vật đều lưu cho hòa thượng đi. Hế nguyên thấy vương sùng không chút nào lấy, đối với sư phụ càng là khâm phục, têu lên, hòa thượng ca ca nói, sư phụ tất nhiên không chịu muốn mấy thứ này, nếu là ta ưa thích, liền có thể lấy ta chọn trước nhặt. Sư phụ, có thể làm cho đồ nhi, tiên chọn một kiện. Vương sùng thò tay vỗ, máng, mấy thứ này, ngươi cầm lấy đi làm quá mức. Ngươi lại không phải là không có pháp bảo. Máng vài câu, vương sùng tiện tay lấy ra một cái hồ lô, ném cho hề nguyên, quắp, đây là một hồ lô la kim sa, ngươi tự đi luyện một cây kiếm, chớ có với ngươi hòa thượng sư huynh tranh đoạt những bảo bối này. Hề nguyên không kìm được vui mừng, hắn tuy rằng coi trọng hề nam cùng tiêu hòa, lần này thu hoạch một kiện Phật môn pháp bảo, nhưng pháp bảo cho dù tốt, làm sao có thể thật tốt qua phi kiếm. Tuy rằng vương sùng cũng không có cho hắn một lưỡi phi kiếm, chỉ là luyện kiếm la Kim Sa Nhưng vật ấy đã được coi là chân quý vô cùng. Cần phải biết, luyện kiếm tài liệu, tiên thiên liền định rồi, một lưỡi phi kiếm có thể luyện hình mấy lần, luyện cầm cố mấy lần. Ví dụ như Vương Sùng tự hồng tuyến công tử tần húc trong tay lấy được nhân gian lợi khí, tuy rằng đã được coi là chém sắt như chém bùn, giá trị liên thành bảo vật, khả như thế nhân gian phàm vật, coi như là nhiều hơn nữa khổ công tế luyện, cũng không có biện pháp luyện thành phi kiếm. Lại ví dụ như thiên tâm quan hai lưỡi phi kiếm, thanh tu cùng rõ ràng Tiên thiên tài liệu liền quyết định rồi này hai lưỡi phi kiếm tối đa có thể luyện hình dạng và tính chất tất cả một lần còn muốn tưởng tế luyện chỉ có thể thanh phi kiếm luyện thế lại không thể lại để thăng phẩm chất la kim sa tại luyện chế phi kiếm trong tài liệu được coi là trung hạ chi phẩm Nếu là luyện kiếm đúng phương pháp có thể đủ thừa nhận 3 lượt trở lên luyện công cố ít nhất một lần luyện hình Tuy rằng đều muốn tế luyện một lần hình dạng và tính chất nếu là bàng môn tán tu cần phải lấy trăm năm lên coi như là ma đạo hai nhà chính tông cũng có chút 40-50 năm, năm khổ công. Hế nguyên đây là so với được một kiện pháp bảo còn muốn vui mừng, thu này hồ lô La kim sa, cười hì hì nói, đây là sư phụ yêu ta, biết rõ đồ nhi trên thân cực nghèo, mới thay ta chuẩn bị này hồ lô La kim sa. Vương Sùng mắng một câu, ít đi ba hoa. hắn liếc mắt nhìn, bản thân tiểu đồ nhi, hề lạc chơ mắt nhìn ca ca, loay hoay cái kia tiểu hồ lô, cũng có trông mà thèm chi ý, không khỏi sinh ra thương tiếc. Vương Sùng thu 5 cái đồ nhi, hề lạc nhỏ nhất, Tuy rằng là đấy, cũng không có gì thiên vị, nhưng dù sao vẫn là cảm thấy cái này tiểu đổ nhi đáng thương. Hắn suy nghĩ một hồi, lấy ra cái kia cái giỏ hoa, ném cho hề lạc, nói ra, ngươi mới kết đỉnh tu vi quá mức cạn, coi như là cho ngươi bảo bối gì, cũng đều không dùng được. Sư phụ nơi này có món cương khí chi bảo, ngươi có thể dùng tới hộ thân. Hề lạc đã sớm ra mắt, vương sủng kiện bảo bối này, biết rõ này cái giỏ hoa là thập nhị hoa thần cương sát luyện liền cương khí chi bảo. Văng ra có thể hóa thành một trương thảm hoa, chẳng những có thể lấy cơi bay lên không phi độn, còn có thể dùng để hộ thân rồi lại địch, dịu dụng không ít. Lập tức đem tiểu cô nương vui mừng tạ ơn sư phụ nhiều lần. Vương Sùng cũng là khảo sát qua, hai cái đồ nhi luyện công, biết rõ hai người tu hành coi như nỗ lực, lúc này mới dặn dò hề nguyên một câu, làm sư phụ tại hải ngoại, thu phục một chỗ thế lực lớn, tên là A-La Giáo. Việc này giáo chiếm được một chỗ có vài chục vạn rằm đại đảo, tên là Đại La Đảo. Đại la đảo trung quanh còn có hơn ngàn tòa đảo, vượt qua ngàn rằm hồng đảo, cũng có 23 tòa, có 50 mấy người hải ngoại đảo quốc, dặp, tiếp nhận A-la giáo vi quốc giáo. Làm sư phụ muốn di chuyển một bộ phận đan đỉnh môn đồ, đi hải ngoại thành lập đạo tràng. Các người tam huynh muội khả có ý tứ thay làm sư phụ phân ưu. Hế nguyên ngốc chỉ chốc lát, kêu lên, sư phụ. Lao nhân ra người mới ly khai không có mấy ngày, liền làm cho hạ nạc đại cơ nghiệp, nếu là nhiều ra môn mấy lần, đồ nhi huynh muội bà. Hơn nữa tiêu tỉ tỉ cùng hòa thượng ca, ca chỉ sợ ngày sau cũng chưa đủ sư phụ phân công A. Lao nhân ngài nhà đây là thừa dịp trẻ tuổi, nhiều thu vài thứ đồ đệ đi. chương 399, Phó Giáo Chủ, đây là Giáo Chủ Phu Nhân. Vương Sùng tại tiếp thiên quan đối đại không mấy ngày, hãy cùng Hàn Yên cùng một chỗ, dẫn theo mấy vạn đan đỉnh môn nhân, phiêu nhiên ra biển. Những cái kia đan đỉnh môn nhân, đều cho hắn rót vào lăng hư trong hồ lô đầu, bản thân rồi lại cùng Hàn Yên cùng một chỗ, khống chế kiếm quang. Không mấy ngày, liền lại trở về Đại La Đảo. Kim Sa giáo thủ có cực quang phu nhân chấn áp, còn có vạn dặm kim sa trận, a la giáo cao thấp hầu như không có đối thủ lực lượng. Đợi đến cực quang phu nhân bị Vương Sùng sợ quá chạy mất, Kim Sa giáo chủ ra mặt, mang đi kim sa giáo môn đồ, Đại La Đảo mới xem như khôi phục nguyên lai. Thập nhị ma thị, chín đại pháp vương, Tam tông năm kỳ, đóng quân các quốc gia Hồng Y Di pháp vương đều trong lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, Vương Sùng lại không có trở về chưa phát giác ra cũng có chút mạch nước ngầm vũ động. Vương Sùng cùng Hàn Yên trực tiếp trở về Ala Sơn Trang, nghe nói giáo chủ trở về, thập nhị ma thị, chín đại pháp vương, tam tông năm kỳ, đóng quân các quốc gia Hồng Y Liễu pháp vương, tất cả đều tới bài kiến. Bọn hắn thấy Vương Sùng dẫn theo tần Lộng Ngọc cùng một chỗ trở về, không cảm thấy đều kinh ngạc vô cùng, chỉ là thấy hai người giấu vết hoạt động thân mật, cũng cũng không dám nói thêm cái gì, lẳng lặng đợi chờ giáo chủ răn dạy. Vương Sùng tuy rằng lúc trước cũng không phải là cố ý Hắn chỉ là muốn lẻn vào đại la đảo, học được xâm la đại ấn pháp, tăng lên cô hồng tử yêu thân thực lực, nhưng trời đưa đất đẩy cướp lấy á la giáo cơ nghiệp, liền cũng có chút để tâm. Dù sao hắn xuất thân thiên tâm quan, thật sự thấp kém không chịu nổi, đã liền khai phái lao tổ thiên tâm đạo nhân, cũng không quá đáng là một cái đại diễn, hơn nữa còn là kém nhất cái kia một loại. Vương sùng tại thiên cương cảnh, có thể có thập thành nắm chắc, đánh chết bản thân lao tổ, hôm nay đột phá đại diễn cảnh. Càng là có thể đã bản thân lão tổ thiên tâm đạo nhân cái loại này mà hàng, một hai cái. Thiên tâm lão tổ đột phá đại diễn, đã liền thiên quang cũng không thể cách nhìn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong quan tài, lấy cương thi chi thân, giả chết sống qua ngày. Vương Sùng nhưng là tiếu ngạo thanh minh tuyệt thế kiếm tiên, thiên tâm quan lão tổ, làm sao có thể đủ so sánh với. Vương Sùng bình sinh đam chiêu, đều muốn tiến tới, chưa bao giờ bao gồm, trở thành thiên tâm quan nhất mạch trưởng giáo. Chấp trưởng này thì một cái xuống ngư nát tôm cả nhà môn hộ môn phái nhỏ. Nhưng A-la giáo dầu gì cũng là hơn 10 vị kim đan tòa chấn, môn nhân thập vạn trở lên, tính cả cung phụng hơn 10 hải ngoại tiểu quốc, tín đổ cũng có mấy lấy trăm vạn mà tính toán. Phần này cơ nghiệp, đổi lại ai, đều muốn nắm trong tay. Những thứ này môn nhân tín đổ, những thứ khác không nói, chỉ là tế luyện pháp bảo, chính là nhất đẳng trợ lực. Lúc trước vương sùng được một kiện, xuất thân vân thai sơn tán tu đông phương Minh ngũ hởn hà quan bảo chính là thu thập liền Tam Sơn Ngũ Nhạc Diễm Hà chi khí, lấy bí pháp luyện thành, có được đạo thuật chi sĩ lấy 5 bao hàm ánh sáng chú tế luyện 10 vạn 8000 lượng mới đến luyện thành. Như là chính bản thân hắn tế luyện, chỉ sợ muốn tế luyện đến tóc bạc, còn muốn chỉ hoãn bản thân tu hành. Nhưng trên thực tế, Ngũ Giản Hà Quang bảo các loại pháp bảo đều là những cái kêu bình thường môn nhân đệ tử, góp ít thành nhiều, hội tụ mấy trăm ngàn người, hợp lực tế luyện ra, thường thường mấy năm có thể luyện được một kiện. Những thứ này tế luyện pháp bảo bình thường môn nhân Cũng không có tư cách sử dụng những bảo vật này, những thứ này pháp bảo đều muốn ban cho những địa vị kia cao hơn truyền nhân. Cho nên tại tiên gia môn phái, từng có một câu ngạn ngữ, là gọi là, toàn thân pháp bảo người, không phải luyện bảo người. Vương Sùng dùng qua thật lâu sau, mấy ngày trước đây ban thưởng cấp tiểu đồ nhi hề lạc lăng hoa, cũng là như thế tế luyện đến tới. Có cơ hội đạo nhập thiên cương tu sĩ, ở đâu có thời gian tế luyện bực này, đầu hợp thiên cương cảnh sử dụng pháp bảo. Bực này pháp bảo, đều là những cái kia luyện khí thai nguyên cũng không được chân truyền các phái hạ đảng môn nhân, chính là tu tiên tri gia tộc, nuôi dưỡng nô buộc, vất vả khổ cực thu thập luyện cương khí, luyện liền pháp bảo. Hơn nữa bản thân cũng không cơ duyên sử dụng, đều muốn giao cho người bên ngoài. Vương Sùng nhìn lướt qua, à la giáo chư vị ma thị, pháp vương, tông kỳ đứng đầu, uy nghiêm tri ý tỏa ra, hắn nhàn nhạt nói ra, trước đó không lâu, kim sa giáo phó giáo chủ cực quang phu nhân, dẫn theo 3.000 giáo đồ xâm phạm buồn giáo, đã bị bổn giáo chủ hào hữu Nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch thắng đánh lui. Kim sa giáo chủ sợ hãi ta thôn hải huyền tông ba vị chân quân, không dám ra đầu, thu môn nhân, thường một hồ lô la kim sa, trốn chui như chuột mà đi. Thập nhị ma thị, chín đại pháp vương, tam tông năm kỷ, đóng quân các quốc gia hồng y thì pháp vương lập tức lộ ra phân khởi vẻ. Trong bọn họ cũng không thiếu cao thủ, ngày đó đã từng thấy vương sùng lấy bạch tiêu yêu thân cùng cực quang phu nhân đấu pháp, càng thấy đến kim sa giáo chủ ra tay, lại cũng không đối địch. Chỉ là thu vạn giảm kim sa đại trận cùng môn nhân. Vương Sùng nói, bọn hắn tất nhiên là thư 10 phần 10. Như là năm đó cô Hồng Tử, chưa hẳn có Vương Sùng như vậy gây thai hỏa buồn sự, trêu trọc không đến kim sa giáo bực này đại địch, khả cô Hồng Tử cũng không có bản lĩnh, thối lui cực quang phu nhân, kim sa giáo chủ. truyền đăng ma thị thầm nghĩ, buồn giáo được vị này giáo chủ, mặc dù nhiều nhiều nguy cơ, nhưng cũng xem thời cơ duyên. Nói không chừng, vị này giáo chủ có thể lại hiện ra là sâm giáo chủ đi phòng. Ngày sau cũng thành liền Dương chân đại tu. Hắn lại phục liếc mắt nhìn Tần Lộ Ngọc, thấy Hàn Yên cười mỉm đấy, ngay tại Vương Sùng bên người. Đấy lòng cũng biết, năm đó thập nhị ma thị khổ tâm bồi dưỡng chuyên nhân, 89 phần 10 có chút vấn đề. Vương Sùng đơn giản khai báo, ngày đó Kim Sa giáo chuyện này, liền chỉ một ngón tay Hàn Yên, nói ra, vị này Hàn Yên tiên tử, ngày sau chính là ta A La giáo phó giáo chủ, bọn ngươi không thể sơ xuất. Hàn Yên dịu dàng cười cười, nói ra, vì sao hứa ta một cái phó giáo chủ? Vương sùng đáp, che chớ để ngươi còn muốn làm giáo chủ phu nhân. Hắn này một câu, vốn là trêu trọc, nhưng hàn yên trong đôi mắt, dị sắc sóng gợn sóng gợn, lại có đồng ý chi ý. Vương sùng sợ tới mức không dám lại khiêu khích, vội vàng xóa qua chủ đề, kêu lên, ta lần này, theo tiếp thiên quan mang đến mấy vạn đan đỉnh môn truyền nhân, chuẩn bị tìm một cái đại đảo thu xếp, không biết ở đâu cho thỏa đáng. Chuyến đăng ma thị đứng dậy chắp tay, nói ra, tô lam đảo thượng tô lam nước, bởi vì trong nước phản loạn. Hoàng thất đệ tử toàn bộ chết tại trong phản loạn, hôm nay đã không còn quốc quân, triều đình cũng sụp đổ tán, thích hợp nhất thu xếp đan đỉnh môn người. Vương Sùng đã sớm đem đan đỉnh pháp tại cung phụng A La giáo các nước truyền gia, hôm nay đã có rất nhiều tư chất bình thường thế hệ ỷ vào đan đỉnh pháp vào đạo. Vốn A La giáo Tam kinh nhất pháp, Thủy thần chú kinh, Linh độ kinh, Tiểu kiếp kinh cùng Sâm La đại ấn pháp, đều chỉ truyền giáo trung tư chất ưu việt thế hệ, người bình thường môn nhân cùng các quốc gia tiến độ, cũng không thể đến chân truyền. Nhưng bởi vì đã có đan đỉnh pháp, nhập đạo thế hệ, dông nhiên nhiều hơn, cũng là cũng có làm phức tạp. Truyền đăng ma thị cũng hy vọng có thể có người ước thúc những thứ này đan đỉnh môn nhân, không đến mức cùng bọn giáo trung nhân xung đột. Vương Sùng định rồi lấy Tô Lam đảo là đan đỉnh môn cơ nghiệp, sẽ đem Lăng hư trong hồ lô đan đỉnh môn nhân đều thả ra, tự nhiên có A La giáo tài cán tinh chắc thế hệ, đi thay hắn quan tâm những thứ này tụ vụ. Vương Sùng lúc này đây ly khai tiếp thiên quan, đem Hề Nguyên cùng Hề Lạc huynh muội mang đi qua. Hảo chấp trưởng này một chi hải ngoại đan đỉnh môn, hơn nữa thuận thế để bạt hai huynh muội làm gốc giáo hai vị pháp vương. Hôm nay A La giáo là Vương Sùng nói mà định ra, cũng không tu cùng thập nhị ma thị, chín đại pháp vương thương nghị, cũng không cần quan tâm ý kiến của bọn hắn. Chương 400, Lục Nga Nguyên Linh đại pháp viện. Vương Sùng trở về Đại La Đảo, xử lý mấy ngày trong giáo sự vụ, sẽ cùng Hàn Yên cùng một chỗ, lại một lần nữa tiến nhập A La điện. Lúc này đây, hắn có Hàn Yên hỗ trợ, một ngày một cửa, 3 tháng có hơn. 108 ngày qua, liền đem Á La Điện thông hành một lần. Hàng Yên cũng là thế mới biết, Vương Sùng rõ ràng cũng không có luyện toàn bộ bổ thiên kiếp thủ, không khỏi trong lòng buồn cười, biết mình lúc trước, bị tiểu tặc này ma lừa gạt, cho là hắn so với chính mình thiên tài gấp mấy lần. Vương Sùng tu thành bổ thiên kiếp thủ, ngược lại cũng không phải là vì tăng lên bản thể chiến lực mà là vì cô hồng tử yêu thân. Dù sao hắn mới bất quá là đại diễn cảnh, gặp được hồng tụ, tế vân, thậm chí Hàn Yên tri lưu đại diễn cảnh đứng đầu thiên tài cũng khó nói tất thắng. Nếu là long cắt cắt như vậy kim đan cảnh cường thủ, vậy trốn chạy để khỏi chết cũng khó khăn. Vương Sùng theo A La điện đi ra, lại phục bế quan hơn 10 ngày, Vương chắc bản thân tu vi, đợi đến hắn xuất quan ngày đó, Hàng Yên cửu nói nhắc lại. Người đáp ứng ta, xử lý tiếp thiên quan cùng A La giáo sự vụ, liền cùng đi dò xét Huyền xương động, lấy được Huyền Âm kiếm, hôm nay cũng nên thực hiện lời hứa a. Vương Sùng thật cũng không có nuốt lời, xúc động đáp, việc này ta nếu như đã đáp ứng, cũng không béo nhờ nuốt lời. Hôm nay hai bên sự tình đều tạm thời hết bận, hay theo ngươi đi tìm một chút huyền xương động thôi." Hàng Yên vốn đang cho rằng Vương Sủng còn muốn chống chế, lại không nghĩ rằng tiểu tặc này mà lại có thể như thế thủ tín, trong lòng cũng có phần vui mừng. Nếu là không có Vương Sủng, nàng hoàn thực không có nắm chắc có thể lấy được Huyền Âm kiếm. Vương Sủng đem lăng Hoa đưa cho Tiểu Đồ Nhi hề lạc, liền lại đi A La giáo trong bảo khố, chọn lấy một kiện phi độn chi bảo. Tu sĩ lấy bản thân công lực Điều khiển độn chạy đi, đầu hợp khoảng cách ngắn, dù sao chân khí tiêu hao quá đáng, gặp được nguy hiểm liền không khỏi ứng đối không đến. Vương Sùng tuy rằng chân khí hùng hồn, khả cũng sẽ không chủ quan. Lăng hư hồ lô bí mật quá nhiều, tiểu hoàng xà cũng có chút không phải dùng chung, dù sao một cái đại xà bằng không bay tới, nghiêm chỉnh tu sĩ đều mơ tưởng hàng yêu phục ma, còn phải cho ra mặt giải thích, còn đây là nuôi trong nhà linh sủng. Hàn Yên Lục Cựu Vân xa pháp, cũng là lấy bản thân chân khí thúc dục pháp thuật, thực sự không phải là pháp bảo. Đường dài chạy đi cũng quá mức vất vả. Nàng cùng Ngu Nam Dực, Cựu Tiên Nhi, Lôi Cô Trúc, Vân Hoàng Tụ, An Vũ Diệu, Thề Băng Vân đám người cùng đi Cựu Diễm Đảo là thật sự không có bên cạnh lựa chọn. Vương Sùng chọn lựa món này phi hành pháp bảo, tên là Lục âm Nguyên Linh Đại Pháp Việt. Cái này Đại Pháp Việt là một kiện thật tà môn pháp bảo. Lúc trước cô Hồng Tử chấp trưởng A La Giáo thời điểm, tự mình dẫn đầu chín Đại Pháp Vương, tại hải ngoại săn giết, thiên phu yêu thuật có phi độn khả năng yêu quái Cuối cùng săn giết lục đầu yêu quái, ba đầu đại diễn, ba đầu kim đan, rút lấy nguyên linh, luyện liền món này pháp bảo. Này lục đầu yêu quái khi còn sống, đều sở trường về phi độn thiên phu yêu thuật, cho nên món này lục âm nguyên linh đại pháp hiện phi độn chi tốc độ, một canh giờ có thể có 1.500-600 trong, hầu như có thể so sánh vương sùng sử dụng cự kính yêu thân, thúc dục du ngoạn thiên hải thuật. Chỉ là món pháp bảo này luyện thành sau đó, cô hồng tử lại ghét bỏ nó quá mức thai họa vừa ra động chính là quỷ khốc thần gào. Quỷ tiếng ti tỉ, rất là không xứng bản thân giáo chủ thân phận, liền từ đó để trong trong bảo khố, cũng không người dùng qua. Vương Sùng đương nhiên cũng không thích, cái này đại pháp Việt quỷ khí rầm rạp, tà quang mơ hồ, nhưng mà hắn cũng không phải cô hồng tử. Vương Sùng cùng Hàng Yên, không chế lục âm nguyên linh đại pháp Việt, đã đi ra đại la đảo sau đó, hắn liền lấy tay một chảo, từ hư không chung vê ra thiên tà kim liên. Vương Sùng tiện tay run lên, liền có vô số kim liên mầm ngống rơi xuống, mọc rể nảy mầm. Cấp món pháp bảo này loại thượng vô số kim liên, qua không được một lát, cái này đại pháp Việt liền từ quỷ khí rầm rạp, quỷ tiếng ti tỉ, trở nên kim quang sáng chói toàn thân đều là hoa sen hoa văn trang điểm. Bị phong ấn ở đại pháp Việt bên trong lục đầu yêu quái nguyên linh, cũng toàn thân kim quang, lạng yên hiện thân, hai cầm tứ thú, riêng phần mình kéo một đạo kim quang, lôi kéo chỗ này lục cầm nguyên linh đại pháp Việt, lập tức một cỗ tiên gia tình hình, lâng lâng, áng nhiên. Hàng yên liền như vậy cười mỉm nhìn xem vương sùng. Sửa trị chỗ này Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Viện, vững vàng ngồi ở Đại Pháp Viện thượng nhẹ nhàng loay hoay trong tay bính linh kiếm. Vương Sùng gần nhất trong lúc cấp bách, vẫn không quên cái bế quan, tiêu hóa bổ thiên tiếp thủ, hàng Yên như gì gặp không đem tiểu ngũ hành kiếm khí luyện thành. Tiểu ngũ hành kiếm khí cùng tiểu vô tướng kiếm quyết, quả nhiên là lẫn nhau là trong ngoài, lẫn nhau phụ trợ. Hàng Yên mấy ngày trước đây, đã đem tiểu vô tướng kiếm khí tu thành, một thân kiếm khí lại không nguyên lai nhập môn thất đạo, Lôi đỉnh, Dương hỏa, Ly kim, U phòng. Âm tụ, Thanh Ngục, Sơn Băng. Chết để chuyển thành tiểu vô tướng kiếm khí, biến ảo vô phương, tùy tâm sử dụng. Hàng yên thấy Vương Sủng, dùng Thiên Tà Kim Liên luyện lần nữa lục âm nguyên linh đại pháp viện, khống chế món pháp bảo này, tựa như sao băng phi sàng, trong lòng thầm nghĩ, vốn cũng chỉ nghĩ đến một cái bính linh kiếm, hảo phối hợp ta vốn co phi kiếm, luyện thành một môn kiếm thuật. Nếu là có thể lấy thêm đến một cái huyền âm, Bính Linh Huyền Âm. Vừa đúng một âm một dương, âm dương biến hóa, phối hợp tiểu vô tướng kiếm quyết kiếm thuật liền có thể còn có tăng tiến. Nếu là lần sau gặp được, tất nhiên có thể kiếm chọn Tề Băng Vân, làm cho hắn biết rõ, đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên là ta Hàn Yên. Vương Sùng thoáng tế luyện, đã quen thuộc món pháp bảo này, thò tay vũ, lục đầu yêu quái nguyên linh, riêng phần mình hy giải, tự hành khống chế đại pháp hiện, thẳng đến thiết lập tốt mục tiêu. Vương Sùng rồi lại thoát thân đi ra, về tới Hàn Yên bên người, thấp giọng hỏi, "Huyền xương động là cái tình huống như thế nào?" Hàn Yên dịu dàng cười cười, Huyền xương động kết nối địa phế, chính là việc này giới huyền âm chi huyền, mỗi ngày ba lượt đều phun ra huyền xương, kỳ hàn đầu xương. Coi như là tu thành kim đan thế hệ, cũng kinh không ngừng mỗi ngày ba lượt nam buổi trưa hàn chiều, chỉ có thể ở hàn chiều không lên thời điểm, nhảy vào đi vào, tìm kiếm huyền âm kiếm. Vương Sùng hơi suy nghĩ nói, ta và ngươi đều có bính linh kiếm, có thể chống cự hàn chiều. Hàn Yên lắc đầu đáp, trừ phi hai người chúng ta đều tấn thành kim đan, mượn nhờ bính linh kiếm, lại có thuần dương kiếm quyết có thể chống cự nhất thời, thời gian lâu dài như cũng bị chịu không nổi. Vương Sùng cẩn thận hỏi rõ ràng, biết rõ cho dù có Bính Linh kiếm, cũng không có thể tại Huyền Xương động mỗi ngày 3 lượt nam buổi trưa hàn chiều đã đến lúc lẹn vào Huyền Xương động, liền âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, Huyền Âm kiếm cũng chưa chắc, liền so với Bính Linh kiếm, Linh Chỉ kiếm càng mạnh hơn nữa, lần này lấy kiếm, được cũng được, nếu là nguy hiểm, không bằng buông tha cho. Hàng Yên gặp hắn như có điều suy nghĩ, cười nói, ngươi thế nhưng là vẫn còn sầu muộn kiên quyết. Vương Sùng trên người có chút ít bí mật, cuối cùng không thể để cho người biết rõ, vì vậy Hàn Yên mới có việc này vừa hỏi. Vương Sùng ngược lại là hoàn toàn chính xác không có có thể dùng kiếm quyết, Nguyên Dương kiếm cùng Tiểu Vô Tướng kiếm quyết đều bại lộ thân phận, trừ phi nắm chắc, có thể đánh chết đối thủ, quyết không thể nhẹ dùng. Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết chính là Bạch Kiêu yêu thân bản lĩnh, hắn chỉ có thể ở khống chế Bạch Kiêu yêu thân thời điểm vận dụng, dưới tình huống bình thường cũng dùng không được, cho nên hoàn thật không có một bộ có thể dùng kiếm quyết. Hàn Yên mỉm cười nói, Ta hiểu rõ một bộ kiếm quyết, có phần là thích hợp linh chỉ kiếm, vì tạ ngươi truyền thụ tiểu ngũ hành kiếm khí, liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng đi. Chương 401, ngày cũ ân sư khó gặp mặt. Vương Sùng sinh ra hiếu kỳ, hỏi, kiếm quyết chính là chư phái bất truyền bí mật, coi như là muôn phần cùng ta tương hợp, thì như thế nào có thể đơn giản học được? Vương Sùng lúc trước mở miệng, đều muốn cùng Hàn Yên Thỉnh giáo tiểu vô tướng kiếm quyết, hầu hết là vì nàng xuất thân bộ thiên phái, chưa chắc sẽ quan tâm độc long tự tuyệt học truyền gia bên ngoài. Nếu là bổ thiên phái Hoa Hoàng Kiếm quyết, Vương Sùng Liển Tuyệt sẽ không thêm này vừa hỏi. Hàng Yên cười nói, đường này kiếm quyết cũng không phải một nhà nhất phái bí chuyển. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thiên Nguyên Tuyệt bích? Vương Sùng thật đúng là không có nghe nói, cái gì Thiên Nguyên Tuyệt bích, Nếu là trước đó không lâu, hắn khẳng định sợ rồi rẻ, hàm hồ suy đoán, nhưng nhưng bây giờ gọn gàng dứt khoát nói, ta bái sư mới đến vài năm, chẳng hề từng nghe nói cái gì Thiên Nguyên Tuyệt bích? Hàn Yên cười khúc khích, nói ra, Thiên Nguyên Tuyệt Bí xuất hiện như đại Ngăn tại lục 7.000 niên trước kia, ngoại trừ cửu huyền ma quân bên ngoài, đương thời lại không một người biết rõ, vật ấy chuẩn xác lai lịch. Duy nhất có thể khẳng định chính là, vật này là 8.000 năm trước đệ nhất tiên gia, vương tri đạo. Lưu lại. Thiên nguyên tuyệt bích cũng không có ghi chép bất luận cái gì đạo môn pháp quyết, nhưng nhưng lưu lại vương tri đạo tìm hiểu khiếu huyệt hay để ý, cảng nộ đi ra thiên đạo chi vết tích. Từ xưa đến nay, tại thiên nguyên tuyệt dưới vết đá, tìm hiểu trong đó hay nghệ, đột phá cảnh giới, nộ ra đạo pháp thế hệ Tuy rằng giải rắc không có mấy, nhưng mỗi một vị đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Ví dụ như, gần nhất tìm hiểu thiên nguyên tuyệt bích, có chỗ có được người, chính là Nga mi Tam Tổ. Âm định hưu lại thêm bởi vậy đã thành thiên hạ đệ nhất kiếm thiên, dương đạo nhân làm người ít xuất hiện, nhưng ta nghe sư môn trưởng buổi nói, người này là một cái tuyệt không tại âm định hưu phía dưới tuyệt đại thiên tài, nghe nói cũng sáng chế ra một môn thực đạo pháp lợi hại. Về phần, sư tổ ta hàn vô cấu, đừng nói rồi. Nàng lao nhân ra tu thành cái gì đạo pháp, chúng ta vãn bối cũng không biết. Vương Sùng thế mới biết, thiên nguyên tuyệt bích lại có như thế kỳ diệu, lai lịch cũng tái nhậm trước kỳ, lập tức sinh ra hiếu kỳ, hỏi, ngươi nói kiếm quyết, chính là để cho ta đi thiên nguyên tuyệt bích, bản thân tìm hiểu sao. Hàng Yên cười mỉm nói, còn có thể có cái gì kiếm quyết, so với tự hành tìm hiểu, lại thêm có thể phù hợp linh chỉ kiếm. Vương Sùng cũng là không thể nói tim đập thình thịch, hắn cũng không phải là ngu ngốc thế hệ, cho là mình học đạo không có vài ngày có thể tìm hiểu cao nhất đại pháp. Rất nhiều nhập đạo thiện bạc thế hệ, thường thường chỉ là tìm hiểu tiền bối đã sớm lĩnh ngộ, không biết bao nhiêu người nghĩ đến bí quyết, liền cho rằng là độc đắc bí mật, tự cho là đúng tuyệt đại thiên tài. Vương Sùng làm mất đi bất dĩ là bản thân có việc này năng lực. Sở học của hắn không có chỗ nào mà không phải là việc này Rồi đối với đứng đầu Đạo pháp, chỉ cần làm từng bước, dĩ nhiên là có thể lấy được cực cao thành tựu. Trừ phi là gặp phải tu hành bình cảnh, hay hoặc là tiến đến không đường, sở học đạo pháp lại không thể giải quyết vấn đề đột phá cửa ải khó mới có thể tìm kiếm nghi cách tự nghĩ ra Pháp môn thiên Nguyên tuyệt Bích lại tự bất đồng vật ấy có tiền bối tin ra lưu lại thiên đạo chi vết tích loại vị này 8.000 năm trước đệ nhất tiên ra thay mình thuyết minh thiên đạo Nếu là thông minh lanh lợi là được có chút đoạt được Nguyên Dương kiếm quyết cùng tiểu vô tướng kiếm quyết cũng không thể dùng như thế có thể chính xác mượn nhờ thiên Nguyên tuyệt Bích tìm hiểu đi ra một môn kiếm pháp tự nhiên là tốt nhất công việc tốt nếu không phải có thể ta liền từ tiểu vô tướng kiếm quyết trung hóa xuất một môn kiếm pháp, lựa gạt người cũng là vậy là đủ rồi. Vương Sùng âm thầm ngâm nghĩ một hồi, vui vẻ đáp: "Xin mời Hàn tiên tử dẫn đường." Ta đi chiêm ngưỡng một hồi tiền bối tiên gia phong thái. Hàng Yên cười nói: "Thiên Nguyên Tuyệt Bích cùng Huyền Sương Động cách xa nhau bất quá ngàn dặm, vừa đúng là chúng ta làm cho đi phương hướng." Vương Sùng mỉm cười, tiện tay dựa theo Hàng Yên chỉ điểm, điều chỉnh lục âm nguyên linh đại pháp việt phương hướng. Hai người không dừng lại một ngày, đã qua sông Đông Hải trước mắt chính là Đông Đại Lục Lục Châu. Vương Sùng ly khai Đông Đại Lục, tuy rằng còn không có 10 năm, khả thi lúc giữa cũng không ngắn, ngắn rồi, trong đó hơn phân nửa thời gian đều tại tiếp Thiên Quan. Tuy rằng trở lại Đông Đại Lục, nhưng Vương Sùng cũng không có cái gì cảm giác, hắn đã liền xuất thân Thiên Tâm Quan đều không có lòng trung thành, đối với Đông Đại Lục nơi nào đến cảm hoài. Hắn chỉ là hơi có chút cảm khái, thế sự biến thiên, bản thân rõ ràng theo một cái ma môn nhỏ con, dung thân biến thành đại phái đệ tử, đây là đạo quân chân truyền. Chấp trưởng hải ngoại đại phái, càng có mấy lấy mười và người, có thể cung cấp đem ra sử dụng. Nếu là thân phận không có bại lộ, ngày sau nói không chừng còn có thể làm cho cái chính phái nữ tiên, với tư cách đạo lữ. Nghĩ tới đạo lữ, Vương Sùng đống nhiên cảm giác, có những chuyện gì mà, bị bản thân triệt để đã quên cái sạch sẽ. Hắn ngâm nghĩ thật lâu, thẳng đến lục âm nguyên linh đại pháp Việt tiến nhập đông đại lục lãnh thổ quốc gia, mới chợt nhớ tới, bản thân rõ ràng đem Đông Hải nhân ngư tam công chúa đem quên đi cái sạch sẽ Lúc trước hắn ly khai Đại La Đảo, đi tìm Tây Phong Sơn Vũ Đồ, ỷ vào đột pháp, đem vị này Tam công chúa bỏ rơi sau lưng, về sau hắn trở về A La Giáo, hay bởi vì gặp cực quang phu nhân, dẫn đầu kim sa giáo môn người, phục kích bản thân. Đủ loại sự tình rối ren phía dưới, sẽ đem vị này tiểu công chúa đã quên cái không còn một mảnh. Về sau hắn đuổi đi theo cực quang phu nhân. Một lần nữa chấp trưởng A La Giáo, lại muốn di chuyển bộ phận đan đỉnh môn nhân tới Đại La Đảo định cư, chuẩn bị cùng Hàn Yên đi huyền xương động Lấy được huyền âm kiếm, càng là không rảnh nhớ tới, vị này tiểu công chúa. Vương Sùng từ đầu tới đuôi, cũng không có hỏi qua vị này Đông Hải nhân ngư tam công chúa, cho nên hắn cũng không biết, vị này tiểu công chúa, là xui xẻo chết ở cực quang phu trong tay người, đây là đi trở về cự đầu Long vương bên người. Hắn thầm nghĩ, dù sao cũng không phải là nhân vật rất trọng yếu, hoàn tỉnh một chút phiền toái Liên lại một lần nữa, đem vị này Đông Hải cự đầu Long vương tiểu công chúa, để tại sau đầu. Hắn yên chỉ điểm Vương Sùng. Tại tiến vào đông thổ về sau, lượn chuyển một cái, tránh được các đại phái nơi đóng quân. Lục âm nguyên linh đại pháp hiệt, dù sao cũng là món bình thường bảo bối, cũng không linh tính, tuy rằng có thể dựa theo chủ nhân không chế, tự động tuần tra, nhưng lại cũng không hiểu được nẹ tránh, gặp được cái gì đại phái sơn môn, chỉ biết thẳng tắp bay qua đi. Như thế hành vi, tất nhiên sẽ bị coi là khiêu khích. Vương Sùng tự nhiên cũng không muốn, không hề có đạo lý liền đi đụng nhân sân môn, cho nên nghe theo Hàn Yên chỉ điểm. Qua hai nơi có môn phái đóng quân tri địa, bay mấy canh giờ, không cảm thấy chính là trong lòng hơi nhảy dựng, hỏi, lần đi phía trước, thế nhưng là Độc Long tự. Hàng Yên cười nói, Dương tổ nhất mạch cùng Độc lòng tự quan hệ không phải là nông cạn, Hàng Yên đương nhiên muốn đi bái kiến Vương Tô Nhị sư thúc. Vương Sùng nhớ tới Vương Tô Nhĩ, tâm tình rất là phức tạp, Vương Tô Nhị lúc trước thu hắn làm đồ đệ, chẳng những truyền thụ thất hai luyện hình thuận, thập nhị thú hình bí quyết, hoàn đem trước kia luyện ma phi kiếm, tinh đấu ly yên kiếm, sớm truyền thụ. Phải biết rằng Coi như là Nga My, cũng không phải là từng nhị đại đệ tử, đều có một cái hộ thân phi kiếm, sử dụng phi kiếm hoàn đều là đối với bản thân luyện tạo, tam đại đệ tử càng không cần phải nói, coi như là lưu linh cắt loại này tứ đại đệ tử một trong, đều còn không có phi kiếm bạn thủ. Vương Sùng thân phận bại lộ, hoàng nghe theo đã đến diễn Thiên Châu sai khiến, trộm lấy Thiên Phủ Thư cùng Chu Thiên Đạo Ấn truyền thừa. Chỉ có thể nói, là hắn thực xin lỗi Vương Tô Nhĩ, vị này sư phụ ngược lại là không có thực xin lỗi hắn qua. chương 402 mới mới biết được từng có vợ. Hôm nay Vương Sùng tướng mạo cải biến, thân phận biến đến rồi, đã liền đạo pháp cũng có thể che lấp, cũng không phải sợ bị Vương Tô nhị nhận ra, chỉ là đáy lòng cuối cùng tâm thần bất định. Hàng Yên tất nhiên là không biết, tiểu tặc này ma tâm đáy có quỷ, cười nói, ta lần này tới độc Long tự, còn có một chuyện khác, cần phải đem một vật trả lại cấp Vương Tô nhị sư thúc. Vương Sùng cũng không vấn đề là vật gì, dù sao cùng hắn không quan hệ. Lục âm Nguyên Linh đại pháp hiển, tỏa ra vạn đạo kim quang. Phá tan không chung cương khí, mơ hồ có kim liên hoa nở hoa tạ mặc kệ người nào trông lại, đều là một kiện đứng đắn đã đến cực hạn pháp bảo. Vương Sùng cùng Hàn Yên tại Đại Pháp Việt Thượng khoanh chân mà ngồi, nếu không có biết rõ hai người nội tình, thấy thế nào đều là một đôi chính đạo xuất thân thần tiên hiệp lữ. Vương Sùng tâm tình phức tạp, mắt nhìn lấy phía trước độc long tự mơ hồ đang nhìn, liền nghĩ tới cái kia độc long, còn có bị bản thân lửa thiền phụ thư cùng chú thiên đạo ấn Ngọc Tiêu Tiên Tử, cùng với Sư Phụ Vương Tô Nhĩ Thiên tâm quan một đám phế vật, lấy ta đi nga mi đạo pháp cũng thì thôi, còn phải khiến một đám ngu ngốc ngu xuẩn đi núi nga mi dưới chân tìm đường chết. Nếu không có đám kia ngu ngốc ngu xuẩn bạo lòi đuôi, bị nga mi tìm thượng bản sơn, một môi quái rồi, như thế sẽ để cho thân phận ta bại lộ. Nếu không có thiên tâm quan ngu xuẩn đám, làm lần này công việc tốt, ta bây giờ còn là độc lòng cửa chỗ đồ, chỉ đợi 20 năm về sau, liền có thể bình yên đến vẽ truyền thần pháp, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Nghĩ đến đây, Vương Sùng chỉ cảm thấy rất là tiếc nuối. Mặc dù hắn hôm nay bái sư diễn Khánh Chân Quân, so với Vương Tô nhĩ đạo hạnh tu vi đều cao, địa vị cũng phục tự tôn, rồi lại thủy chung cảm thấy không thể tại Độc Long tự học đạo là một cái tiếc nuối. Đại pháp Việt đã đến Độc Long tự sân trước, nhìn qua không có một bóng người bên ngoài sân môn, Vương Sùng càng phát ra tình e sợ, hắn và Hàn Yên thả người hạ cái này phi độn pháp bảo, run lên thủ thu lục âm nguyên linh đại pháp phiệt, thiếu chút nữa liền thẳng đến phía sau núi vách tường. Đây là bước một bước sau đó, Mới tỉnh ngộ nói, ta là cái lần đầu tới tìm hiểu lưu khách, làm sao có thể biết rõ độc lòng trong chùa bên ngoài sơn môn ảo diệu. Đến làm cho Hàn Yên tới dẫn đường. Hàn Yên thấy Vương Sùng, phóng ra một bước, liền trù trừ dâng lên, cười nói, còn đây là độc lòng tự bên ngoài sơn môn, bởi vì không thể tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử, cho nên một mực hoang phế. Mau đi theo ta, đi bên trong sơn môn bái kiến Vương Tô Nhị trưởng giáo. Vương Sùng tại Hàn Yên dưới sự dẫn dắt, đến từ độc long tự phía sau núi vách tường. Hàn Yên rút phát quyết, nhẹ nhàng vừa quát, liền có một đạo đường hành lang xuất hiện, cái kia thủ hộ vách núi độc lòng, rõ ràng không có hiện thân. Vương Sùng tại Hàn Yên dưới sự dẫn dắt, xuyên qua đường hành lang, tới tại tu hành qua địa phương, chưa phát giác ra cảm xúc phật phổng. Hắn trở về nhìn lại, vốn nên là nằm ở trên vách núi đá độc lòng, rồi lại đã sớm không thấy, chỉ có vắng vẻ một mảnh dốc đứng vách núi. Vương Sùng chính cảm thấy kỳ quái, đã thấy một cái quần quần thanh âm, theo thông thiên điện truyền ra. Thế nhưng là Hàn Yên sư đi vậy. Mau tới Thông Thiên điện thấy ta." Hàn Yên hé miệng cười cười, đắp, "Hàn Yên cùng thôn Hải Huyền tông quý quan đường, tới bái kiến Vương tôi nhị sư thúc." Vương Sùng đã bị thua thiệt, cho nên không dám con mắt đi nhìn Thông Thiên điện. Túy Đầu cùng theo Hàn Yên tiến vào Thông Thiên điện, hắn lần trước chỉ có tiếng Ngọc Tiêu tiên tử thủ hộ tầng kia, tầng này nhưng là bình thường một tòa đồng điện, bày biện mặc dù không xa hoa, nhưng có phần thấy tiên gia tình hình, muốn là độc lòng tự nhất mạch tức góc. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua Vương Tô Nhĩ, Vương Tô Nhĩ đây là kêu bông hoa trang điểm, chỉ là thoảng qua trẻ tuổi một ít, phong thần tuân lãng, khí chất xuất trần, hiện nhiên đã củng cố dương chân cảnh tu vi. Vương Tô Nhĩ thấy hai người, mỉm cười, nói ra, yên nhi việc này, nhưng là phải từ hôn. Hắn yên dịu dàng hạ bái, đắp, đúng vậy. Vương Tô Nhĩ thở dài một tiếng, nói ra, cái kia tiểu xuất sinh, là ta mắt mù uy năng khám phá, lại là ma môn thằng ngãi con, giả mạo thân phận. Đây là Nga Mi Bạch Vân Sư tỷ đạo Pháp cao thâm, đem hắn đuổi hạ sơn đi, ta rồi lại phục nhận được trở về. Chẳng những bị hắn lửa gạt đi buồn môn đạo Pháp, hoàng gây ra vâng chuyện được cười, đã thành chính ma lưỡng đạo trò cười. Hàn Yên chỉ là cười yếu ớt, chưa từng chen vào nói. Vương Sùng trong lòng cũng coi ấy nấy, chỉ là hắn hôm nay là thôn hải huyền tông quý quan ứng, cũng không nên nói chuyện, chính là muốn muốn tự an ủi mình ngày cũ sư phụ, cũng không có tương ứng thân phận. Vương Tô Nhĩ bực tức đến bài câu. Hàn Yên lúc này mới trong tay háo lấy ra một sự kiện vật, đưa cho hắn. Vương Tô Nhi đưa tay thu, thở dài nói, ta vốn cho rằng, cái này đồ nhi muốn kế thừa y thề bác, nghe thấy biết rõ Hàn Yên hiển chất mà, ôn lương nhàn thủ, tài mạo đều tốt, mới sớm sinh ra, cho hắn chọn cái trên đời vô song đạo lữ. Không nghĩ tới nhưng lại ngay cả mệt đến Hàn Yên sư điệt mà, cho ngươi cũng thành một phen chê cười. Hàn Yên hoàn không ra hồn, chỉ là thấp giọng nói ra, việc này mà tu không trách sư thúc. Vương Sùng lại lớn lớn giật mình. Hắn tuy rằng nghe được lôi cô chúc đến lúc người chê cởi qua việc này, thực sự không có để ở trong lòng, lại thêm không nghi tới, việc này cùng hắn cũng có quan hệ. Hàn Yên, lại là lệnh sư cho ta chọn lựa đạo lữ sao? Vương Sùng cùng Hàn Yên ở chung lâu ngày, như thế không biết, vị này Hàn tiên tử là như thế nào nhân vật lợi hại. Tướng mạo nhân phẩm đừng nói rồi, Liên Nga My Tể Bang Vân đều có thể tranh giành một ngày ngăn trường, đã liền mưu kế trí tuệ, cũng là bất Phàm Vương Sùng không biết tại hàn yên trên thân, đã ăn bao nhiêu giới thiếu. Vị này hàn tiên tử, chẳng những thân kiêm hai nhà chân truyền, luyện tập đến bổ thiên tuyệt nghệ cùng dương tổ nhất mạch đạo Pháp, trên thân Pháp bảo cũng là rất nhiều, chính là ít thấy thân gia giàu có và đông đúc chi nữ tiên. Như thế có thể được là đạo lữ, đối với bất luận cái gì trẻ tuổi tu sĩ mà nói, đều là bầu trời rơi xuống một bó phi kiếm mở hờ ư vậy công việc tốt. Vương Sùng đáy lòng thở dài một tiếng, càng phát ra cảm thấy, thực xin lỗi vị này từng đã là sư phụ Vương Tô Nhĩ từ đầu đến cuối, đều không sao cả nhiều nhìn liếc Vương Sùng. Vương Sùng lòng có ấy nấy, liền cũng không nghĩ tới, này là vì cái gì. Kỳ thật Vương Tô Nhĩ là nhìn hắn tức giận, vị này độc long tự trưởng giáo, cấp hôn nhẹ Đồ Nhi kết thúc một mối hôn sự, mặc dù đồ đệ phải không giống như, nhưng nhà gái dẫn theo người thiếu niên anh Tài, đến đây từ hôn, chẳng phải là có chỗ ám chỉ. Nếu không phải là Vương Tô Nhĩ biết rõ, đích xác là bản thân Đồ Nhi, thân phận lung túng, trách không được hàng yên. Quý quan đứng lại là thôn hải huyền tông, diễn khánh chân quân độ nhi, bản thân không hào đắc tội, lúc này sợ là đã ra tay, cấp vương sùng cái thiếu đầu ăn. Hàng yên lần này, chính là vì đêm ngày đó vương tô nhị thay vương sùng hạ xính lễ trả lại, sự tình đã xong, nàng cũng không tốt nhiều nốc miễn cho vị này độc lòng tự trưởng giáo trong lòng lúng túng, liền đưa ra cáo tử. Vương tô nhị lo nghĩ, đồng nhiên đối với vương sùng nói ra, quý quan đứng đạo hữu, vương tô nhị có một chuyện đối với nhờ cậy, chẳng biết có được không làm phiền. Vương Sùng không giam sơ suất, hai tay nún, hỏi: "Đạo Hưu có cái sự tỉnh, cứ mở miệng, quan đương nếu là có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối tử. Vương Tô nhĩ thỏ tay hư nhược hư nhất bát, trong tay liền nhiều hơn một chương giản giản. Hắn chậm rãi lời nói: "Tôn sư diễn khánh chân quân, suy diễn tri thuật thiên hạ vô song, Vương Tô nhĩ đều muốn cầu chịu diễn khánh chân quân ra tay, giúp đỡ làm ta suy tính một sự kiện mà." Chương 403: Thơ bông gián tiếp rơi cựu nhà. Vương Sùng hỏi: không biết làm đạo hữu muốn đẩy tính chuyện gì. Vương Tô Nhĩ thở dài một tiếng, do dự thật lâu, mới lên tiếng, khiến cho diễn Khánh chân Quân giúp ta suy tính một phen, độc lòng tự hay không còn có thể chuyển thừa đi xuống đi. Vương Sùng khẽ ngừng đầu, đã thấy Vương Tô Nhĩ vẫn như cũ là cái kia bộ dáng, tân tiến đã trở thành dương chân đại tu, công lực tăng tiến, vốn nên hăng hái, nhưng lúc này đi không hiểu có ý tứ tiểu tụy chi ý. Vương Sùng đúng rồi giải độc long tự đấy, dù sao hắn đã làm độc lòng tự đệ tử Hơn nữa là đáng tin chân truyền, đời sau trưởng giáo có hy vọng cái loại này. Tiểu Tặc Ma như thế không biết, Độc Long Tự ba bốn thay truyền thừa, Khai Sơn Thiết Lê lão tổ tẩu hỏa nhập ma, thế hệ thứ hai đại đệ tử Hồng Diệp Thiền sư đạo hóa, nhị đệ tử Quý Hoa đạo nhân truyền thế, chỉ có tam đệ tử Vương Tô Nhĩ một người, tận lực chèo trống. Tam tứ đại đệ tử, tổng cộng cũng không được mấy người thành dụng cụ. Vốn Vương Tô Nhĩ còn muốn độ hóa Quý Hoa đạo nhân chất Nhi Lý Thiền, Lý Thiền rồi lại cự tuyệt xuất ra, về phần kia đệ tử của hắn Chỉ sợ cũng không phải là quá thành dụng cụ, khó khăn có một cái vương sùng, lại là ma môn gian định. Vương Tô Nhĩ như hà bất khổ. Vương sùng vừa rồi đã từng muốn, vị này sư phụ có phải hay không muốn đẩy tính tung tích của mình, hảo có thể bắt bản thân, lại không nghĩ rằng vương Tô nhị muốn biết nhưng là độc lòng tự tương lai. Tuy rằng thiết lê lão tổ khai phái, cho tới bây giờ đã truyền bốn đời, nhưng độc long tự như thế bộ dáng, tiền nhân tẩu không thông lộ, hậu nhân chưa từng theo tới, vương Tô nhị cái này trưởng giáo, trong lòng cũng không biết cái gì tư vị. Vương Sùng trầm mặt thật lâu, lúc này mới đáp, quý quan đương tất nhiên thay làm đạo hữu, hỏi qua sư tôn việc này, nhập lại sớm cho kịp hồi âm. Vương Tô Nhĩ thở dài một tiếng, nói ra, các ngươi đi đi. Ta cũng không được tâm tình, nhiều hơn tạm gắt lại, dù sao hôm nay độc lòng tự, hơi có chút không hảo. Vương Sùng đứng dậy, đang muốn cùng Hàn Yên cùng một chỗ cáo tử, Vương Tô Nhĩ do dự một chút, đem vừa mới thu hồi tới sinh lễ, đưa cho Vương Sùng, nói ra, vừa thấy ta giữ lại cũng vô dụng, liền quyền cho là mời đạo Hưu giúp tạ lệ a. Vương Sùng lấy tay tiếp nhận, nhưng là một cái cái miệng túi nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt, là được trong nhận thức đầu giả bộ nhiều hạt châu. Vương Sùng đang định cự tuyệt, Vương Tô Nhi rồi lại mỉm cười, nói ra, nếu là đạo Hưu không thu, Vương Tô Nghị cũng không tốt thẹn mặt nhờ người giúp đỡ như thế việc quan trọng rồi. Vương Sùng hơi chút do dự, cũng chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, quý quan đương liền từ chối thì bất kính rồi. Hắn và Hàn Yên đứng dậy cáo từ. Vương Tô Nhị cũng không hề nhiều giữ lại, chỉ là đưa ra thông thiên điện. Vương Sung lúc gần đi, trở về nhìn một cái Vương Tô Nhĩ, rồi lại đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, lại phục thấy được một cái cổ Phật. Cái vị này cổ Phật chiều cao trượng lụ, toàn thân như hoàng kim nút thành, đỉnh đầu ngũ sân trọng, chọc vô cùng, sau đầu đã có một vòng tóc ngắn, tựa như bảo quang, giữa lông mày cũng có phong cách cổ, đi một kiện áo cà sa, chân trần mang giày, đang tính toán. Cổ Phật khí tức yên trầm, rồi lại không một chút tức giận. Dưới thân là một cái giữ tợn đáng sợ cục thịt, trải rộng đĩa thịt, sinh ra bách nhãn, vô khẩu vô mũi, hơn 10 đầu cơ xoắn suýt thịt cánh tay, cuồn vũ không nớt, không ngừng buộc phát thập sắc vầng sáng, một tầng một tầng, từng đợt từng đợt, tựa hồ đều muốn lật tung trên thân dạng chân cổ Phật. Vương sùng đầu nhìn thoáng qua, cũng cảm giác toàn thân chân khí bành trướng, hóa thành chân hỏa đốt không, chính muốn đem mình hóa thành cho tàn. Tâm hắn đầu sợ hãi, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, toàn thân hóa thành phi hồng, trực tiếp xuyên ra đường hành lang. Nguyên bản tại độc long tự thời điểm, hắn liền suýt nữa xui xẻo, đây là ngọc tiêu tiên tử ra tay, cứu hắn. Hôm nay vương sùng đạo hạnh đã bất đồng, chỉ bằng vào bản thân pháp lực, đã có thể ngăn cản nhất thời. Bay ra độc long tự, vương sùng tiểu phóng ra lụt âm nguyên linh đại pháp việt, rơi cùng phía trên, khoanh chân ngồi xuống chỉ chốc lát, khu trừ tất cả đạo hóa hiện ra. Hàng yên trầm hơn một lát, đã bay đi lên, cười mỉm mà hỏi, đây chính là của ta xính lễ, ngươi như thế liền thu. Vương sùng cũng không có ngờ tới Hàng Yên không có hỏi tới, bản thân thiếu chút nữa bị đạo hóa sự tình, rồi lại hỏi tới cái này, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Vương Tô Nhĩ ngôn từ khẩn thiết, như thế không tốt thu. Vương Sùng mở ra túi, bên trong là thập nhị hạt đan Châu đều là nhiều năm kim đan đại yêu, luyện liền nguyên đan, mỗi một hạt đều tỉ mỉ chọn lựa qua, tất cả đều có lôi điện khí tước. Vương Sùng hơi sướng sở, như có điều suy nghĩ. Hàng Yên cười nói, Vương Tô Nhi cũng là nhọc lòng, đều muốn thay đổi Nhi luyện một kiện lôi điện trí bảo. Các phái tế luyện lôi châu thủ pháp có phần không có cùng, nội danh nhất đúng là Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, có thể luyện thành thập nhị miếng Thái Nguyên Châu. Vương Sùng cười khổ, thầm nghĩ, ta ngược lại là còn có một thập nhị miếng đã sớm luyện thành Thái Nguyên Châu. Hắn tùy miệng hỏi, không biết cái nào một nhà cửa phái, sở trường về Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp. Hàn Yên cười nói, còn đây là cấm pháp, chính là thông pháp, ít nhất có 7 8 nhà môn phái thông hiểu Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, nội danh nhất đúng là Vân Thái Sơn. Kỳ thật phái Nga mi cùng ta bổ thiên phái, cùng với độc Long Tự, cũng đều có thái nguyên tiên đô lôi pháp truyền thừa. Chỉ là các phái đều có chút độc đắc bí mật, chẳng hề tất cả đều giống nhau. Vương Sùng thu thập nhị miếng đan trâu, hắn ngược lại là có ý định, ngày sau đưa cho mình đổ nhi hề Nam, hề Nam tu luyện lôi đình ngọc kinh, có phần dùng chung bảo vật này. Hai người tại độc Long Tự, đầu lưu lại một canh giờ không đến, liền là lần nữa ra đi. Vương Sùng khống chế đại pháp hiệt, bay ra thật xa, lần nữa quay đầu. Như cũng nhìn không thấy cái kia độc lòng, không khỏi trong lòng có chút nghi kỵ. Chỉ là độc long tự hộ sơn thần thú, cùng hắn vốn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ là bởi vì, đã đáp ứng độc Long đi đại hoang hải ngoại, tìm kiếm cái kia chỗ độc phủ, mới nhiều suy nghĩ trong chốc lát. Hôm nay hắn đã không phải là đường kinh vũ, mà là quý quan đường, lại phục đến diễn khánh chân quân chặt đức ngày xưa nhân quả, chuyện này cũng không phải lại tiếp tục làm. Coi như là hắn thay độc long làm chuyện này, lại lấy cái gì khuôn mặt tới. Chẳng lẽ lại khó khăn bị che lấp thân phận, còn muốn bại lộ một phen, làm cái lớn tử hay sao? Nếu là ngày sau có cơ hội, cũng là không ngại đi đại hoang hải ngoại đi một lần, về phần độc long nhờ vả, muốn xem có hay không có cơ duyên, lấy thân phận khác chấm dứt rồi. Đại pháp thiệt phi độn nhanh chóng, lại phục có vạn đóa kim liên mơ hồ, tách rời ra phía chân trời cao hàn kính phong, ngược lại là so với hoa thảm càng có thoải mái dễ chịu. Vương Sùng rút pháp quyết, ngồi xuống trong chốc lát, vừa mới mài rũa một lần chân khí Chật nghe đến Hàn Yên nói ra, phía trước không xa, chính là lớn nhỏ Hàn Sơn, huyền Xương động liền ở trong đó. Lại bay về phía trước, bất quá ngàn dặm, chính là thiên nguyên tuyệt bích. Vương Sùng hơi phấn khởi tinh thần, quắc, trước hết đi huyền Xương động đi. Hàn Yên chỉ điểm đường nhỏ, vương Sùng khống chế đại pháp hiệt, đã bay hơn nửa canh giờ, liền tại một chỗ khen núi, gặp được một cái sâu không thấy đáy cốc động. Tuy rằng còn không phải huyền Xương hàn phát thời điểm, nhưng có vô tận hàn khí, bay thẳng cựu tiêu. Dù là hai người cách xa nhau còn xa, có tất cả pháp thuật hộ thể, cũng có thể cảm giác được rét thấu xương phát lệnh. Vương Sùng vội vàng rút pháp quyết, đem bính linh kiếm thả ra một cái, sinh hồng vẫn quanh, lúc này mới biến mất rồi lại hàn ý. chương 404, huyền xương động, thiên nguyên tuyệt bích. Vương Sùng thử qua, lục âm nguyên linh đại pháp hiện cũng không thể ngăn cản huyền xương hàng khí, liền đem món pháp bảo này thu, hư không mở dẫn, đem tiểu hoàng xà triệu hoán đi ra. Tiểu hoàng Sa là ngoại vực sinh linh, ma vật thân thể không sợ nóng lạnh thủy hỏa, cho nên Chu Hồng tụ mới có thể mượn nhờ nó, ẩn nấp xuống địa tâm hỏa quật, trộm lấy bính linh kiếm. Tiểu Hoang sa miệng lớn hé mở, đem Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ nuốt vào trong bụng, liền nhìn qua Huyền xương động lao đi. Huyền xương động chính là thái âm địa phế, thâm sâu không lường được, phía dưới càng là thiên chết bạch hội, tựa như vô tận mê cũng giống như. Vương Sùng hơi thỏ ra thiên ma thức, dù là ma thức biến hóa tinh vi, như cũng bị thấy lạnh cả người ăn mòn, chân khí chính là trì trệ. Ma môn giảng ma thức Đạo gia rèn luyện đạo tâm. Vương sùng đi vào đạo môn sau đó, vẫn đi là đạo lực hùng hậu con đường, luận chân khí, bất kể là thất hai luyện hình thuận, đây là thiên phụ thư hay hoặc là sơn hải kinh, đều có thể nói cùng cảnh giới chân khí vô song, thậm chí coi như là cùng vượt một cái đại cảnh giới thế hệ so đấu chân khí, đều không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà tại đạo tâm thượng nhưng vẫn đều có chút là hậu. Không phải nói đạo tâm tu trì, coi như là kiếm tu một đạo kiếm ý thiên tâm, đã liền hoàng bảo quái đều có thể tu thành như là Tề Băng Vân, Chu Hồng Tụ, Hàn Yên, Tuần Nguyên Lãng, thậm chí Long Cắt Cắt Chi Lưu, hầu như đều có thể tu thành độc môn kiếm ý, Vương Sùng nhưng vẫn cựu không được kia môn mà vào. Hàn Yên thấy Vương Sùng sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, biết do hắn tất nhiên là lấy thần niệm đi thăm dò Huyền Xương Động rồi, tiêu lên, Huyền Xương Hàn chiều sau cùng hao tổn tinh thần niệm, không thể đạo tâm đối với thử. Vương Sùng chi hoãn qua một hơi, đắc, quả nhiên lợi hại. Có thể ta không thể luyện thành kiếm ý thiên tâm, bằng không thì cùng Bính Linh kiếm hợp nhất. Có thể mượn nhờ này khẩu tiên kiếm, chống cự huyền xương hàn ý. Vương Sùng có cảm xúc nên phát ra, cảm thấy có chút tiếng đối. Hàn Yên cười nói, người thiên tư thông minh, lệnh tại kiếm thuật thượng không chỗ nào kiến thủ cũng là kỳ quái. Vương Sùng chậm rãi vận chuyển chân khí, nhập lại không trả lời, hắn cũng có phần bực mình, trong tay vốn có thiên hạ vô song kiếm thuật, hầu như vô địch tiên kiếm, hết lần này tới lần khác kiếm thuật thượng có chỗ khiến khuyết. Hắn cũng biết, bản thân cùng tề băng vân, Hàn Yên. Thậm chí các phái đệ tử chân truyền bất đồng, nhân ra đều là từ nhỏ có sư phụ chỉ điểm, làm từng bước tu đạo, cũng không vội nóng nảy. Vương Sùng Nhưng lại như là chó nhà có tang, liên tục đầu mấy môn phái, đều không có ổn định lại, cho nên hắn vì bảo vệ tính mạng, cùng với ngày sau tiền đồ, bỏ qua hết thể bảng chi vu đoạn, chỉ cầu đạo lực hùng hậu, căn cơ củng cố. Hôm nay hắn tu vi ngày tăng, chính là tại đại diễn cảnh, đạo hạnh pháp lực, cũng là cao cấp nhất mấy người, kiếm thuật pháp thuật, rồi lại thủy trung thua kém Không có đại hỏa lưu kim, luyện thân thành khí thế chi thuật, chỉ bằng đại diễn cảnh tu vi, hắn đấu pháp khả năng, thật đúng là không có cách nào khác cùng chư phái đệ tử chân truyền đánh đồng. Hàn Yên gặp hắn tâm tình không phân chấn, ngược lại trấn an nói, ngươi đạo hạnh hùng hậu, thiên tư cũng là tuyệt đỉnh, hôm nay lại có bính linh kiếm cùng linh chỉ kiếm, kém liền cứ là một bộ kiếm thuật thôi. Chỉ cần ngươi có thể tại thiên nguyên tuyệt dưới vết đá, tìm hiểu xuất một môn kiếm pháp, kiếm thuật tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Vương sùng rút một cái pháp quyết, Nhàn nhạt nói ra, coi như là tìm hiểu không xuất ra, ta cũng có thể đi cầu sư phụ, truyền thụ ta một môn kiếm thuật. Hàn Yên thầm nghĩ, thôn hải huyền tông lấy ngự thiên binh pháp xưng hùng, nếu là trong môn thật sự có ngoại trừ không kiếm hải bên ngoài lợi hại kiếm thuật, như thế nào không ai đi học. Chỉ là những lời này, nàng liền sẽ không nói ra, miễn cho kích thích vương sùng rồi. Tiểu hoang xa tại quần quận Hàn Triều bên trong, một đường hướng phía dưới. Vương sùng cùng Hàn Yên không cách nào thả ra đạo tâm ma thức cũng chỉ có thể lấy bình thường pháp thuật thăm dò, hai người mới thăm dò hơn trăm trượng, chợt nghe xuống được mới có ủ ủ thanh âm. Hàn Yên kêu lên, "Đi mau, đây là Hàn Triều tới." Vương Sùng vội vàng hét ra lệnh, Tiểu Hoàng xà hướng bay lên, hai người vừa mới khống chế này đầu mục ma yêu, chạy ra khỏi Huyền xương động, liền có một đạo hắc triều từ dưới đất phá tan tầng tầng trọng ngăn cách, phun hướng về phía không trung. Tiểu Hoàng xà cái đuôi lớn chặn lại, vội vàng né tránh ra. Dù làn này đầu mực ma yêu phi đốn mau, Như cũng bị hát triều mất một cái, cái đuôi nhọn lập tức sinh ra màu đen huyền xương dù là tiểu hoàng xà thân thể toàn bộ là ma khí cấu thành, cũng không phải là huyết nục thân thể, nó ra sức thoáng dây ruộng, cái đuôi nhọn đây là vỡ vụn thành vô số hát băng, như vậy đoạn đi. Tiểu hoàng xà bay ra ngoài mấy trăm dặm, lúc này mới thúc dục ma khí, đem cái đuôi nhọn một lần nữa dài đi ra. Vương Sùng Vốn đang có chút khinh thường huyền xương hát triều, tự giác trong tay có vô số bảo bối, như thế nào cũng có thể bảo vệ tính mạ Lúc này thấy tiểu hoàng xà bực này đại ma yêu, đều chịu đựng không được một chút huyền xương hắc chiều dư thế, này hoàn không phải là chính diện trùng kích, trong lòng có chút hoàng sợ. Hàng Yên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, kêu lên, cho dù có tiểu hoàng xà là trợ lực, người cũng tu đem nhân kiếm hợp nhất cùng kiếm ý thiên tâm tu thành, mượn bính linh kiếm thuần dương chi khí, mới có thể thăm dò huyền xương động Hàng Yên kiếm thuật, ngược lại là đã sớm luyện thành, lại từ vương sùng trong tay được một cái bính linh kiếm, có thể mạo hiểm thăm dò động Bính Linh kiếm tất nhiên thực chân hỏa quật trung luyện thành. Tuy rằng phẩm chất không bằng Nguyên Dương kiếm, nhưng ở chống cự Huyền xương hắc chiều thượng rồi lại càng thấy diệu dụng. Vương Sùng kiếm thuật kém một đoạn, coi như là thay đổi Nguyên Dương kiếm, hay hoặc là thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, vẫn là là chống cự không được Huyền xương hàn chiều. Vương Sùng thở dài một tiếng, đắp, kiếm thuật ở đâu là như thế dễ dàng luyện thành. Các phái tất cả nhà thiên tài không ít, có thể luyện thành kiếm ý thiên tâm, nhân kiếm hợp nhất thế hệ, như cũ như Vượng Mao Lân Giác Không bằng ta đem tiểu hoàng xà cho ngươi mượn, ngươi một người đi thăm dò huyền sương động đi. Hàn Yên nhẹ lay động đầu đẹp, cười nói, ta lẻ loi một mình xuống dưới, hơi có biến cố, chỉ sợ là không ra được, đây là kết bạn cùng đi thì tốt hơn. Dù sao này Hàn Triều muốn phun hai canh giờ, hôm nay là thăm dò không được. Chúng ta không bằng đi trước thiên nguyên tuyệt bích nhìn liếc mắt nhìn, nói không chừng còn có thể có thu hoạch đây. Vương Sùng trong lòng tưởng tượng, cảm thấy cũng chỉ hảo như thế, hắn thu tiểu hoàng xà. Như Cũ đem Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Việt thả ra, thẳng đến ngoài mấy trăm dặm Thiên Nguyên Tuyết Bích. Vừa rồi hắn và Hàn Yên vì tránh né Huyền Sương Hàn Triều, đã tránh lui mấy trăm dặm, cho nên khoảng cách Thiên Nguyên Tuyết Bích đã quá mức gần. Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Việt tốc độ cực nhanh, mấy trăm dặm lộ trình, bất quá gần nửa canh giờ, cũng đã ngang trời vượt qua. Rất xa ngắm mỗi ngày Nguyên Tuyết Bích, dù là Vương Sủng, đã tu thành Đại Diễn Kiếm Thiên, như cũ sinh ra mê ngông, cảm khái tiền bối tiên chân vô biên sức mạnh to lớn. Tuyên nguyên tuyệt bích nguyên bản phải là một tòa đâm trời cô phòng, bị Vương Chi đạo chấm dứt đại pháp lực, tại hướng nam một bên, trở thành một mặt bóng loáng trong như gương tuyệt bích. Này như nước mài mờ hờ ư vậy vầng sáng tuyệt bích, nhìn như không có vật gì, nhưng nếu là định thần nhìn lại, đã có vô cùng phong cảnh, chỉ là tất cả nhập nhân tâm, mỗi người thấy cảnh sát, cũng sẽ không giống nhau. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn cũng không biết người khác có thể nhìn thấy gì, hắn gặp được rồi lại là. Hồng Diệp tiên sư, Cái kia tôn dưới bản chân đạp trên một cái giữ tợn đáng sợ, trải rộng những thịt, sinh ra bác nhãn, vô khẩu vô mũi, hơn 10 đầu cơ xoắn suất thịt cánh tay, cuồn vũ không ngất cục thịt cổ phần. Chương 405, Thiết Lê năm đó. Vương sùng trong lòng hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, như thế nào thấy Hồng Diệp thiền sư? Hắn ngưng định tâm thần, tạm không nhìn tới Thiên Nguyên Tuyệt Bích, hướng chung quanh đánh giá một lát. Thiên Nguyên Tuyệt Bích phụ cận lại có 7, 8 tên tu sĩ, đang tại nhìn qua cái kia mảnh trông như gương Tuyệt Bích, hoặc là ngồi xuống hoặc là tận lực suy tư, hoặc là diễn luyện kiếm thuật, tất cả không có cùng. Hàn Yên ghé vào lỗ thai hắn bên cạnh, thấp giọng nói ra, thiên nguyên tuyệt dưới vách đá, ngoại trừ ngẫu nhiên tới chiêm ngưỡng tu sĩ trẻ tuổi, phàm là trải qua nhiều năm lúc này khổ tu thế hệ, đều là muốn khai tông lập phái. Vương Sùng giật mình nảy người, kêu lên, những người này, chẳng phải đều là một phương cao nhân. Hàn Yên mỉm cười, thấp giọng nói ra, đại đa số đều đánh không lại ta và ngươi. Vương Sùng Vốn cũng muốn nói, Những người này chẳng phải là đều không có đứng đắn truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu, miễn cho bị người đã nghe được lúng túng, lại không nghĩ rằng Hàn Yên cũng không có ché lấp, trực tiếp đã nói lời nói thật. Đều muốn khai tông lập phái, tự nhiên là không có một cái nào đáng tin tông môn. Vương Sùng nhớ tới lúc trước bản thân, sợ là còn xa không bằng những người này, thậm chí đã liền thiền tâm quan lão tổ, đều xa xa chưa đủ nhìn, tâm tình hơi sinh đồng cảm, tự cảm thấy được, Hàn Yên cùng hắn tiếp cận đã cực gần, tóc mai đều tư mải cùng một chỗ. Hàng Yên gặp hắn tựa hồ đều không có phát giác, trong lòng mắng, tiểu tặc này cũng không thấy đến, gương mặt ngỡ sao. Nàng đáy lòng tức giận, liền hơi chút dịch chuyển khỏi một ít, không có tiện nghi tiểu tặc này ma rồi. Vương Sùng chợt nhớ tới một sự kiện mà, hỏi, độc long tự lao tổ, còn có đã tới thiên nguyên tuyệt bích. Hàng Yên cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, như thế nào chưa từng tới. Thiết lê tới hoàn không chỉ một lần, bằng không sao có thể sáng chế vài đeo trên công pháp. Vương Sùng tuy rằng chỉ học qua thất hai luyện hình thuật thiên phụ thường, còn chưa có tư cách đi học tru thiên đạo ấn, còn lại độc lòng tự công pháp, cũng không có duyên nhìn thấy, nhưng cũng không khỏi đến sinh ra khâm phục, nói ra, độc lòng tự lao tổ, cũng coi là có một kỳ tài. Hàng Yên cười lạnh một tiếng, nói ra, như không có 102 kỳ tài, lại sao sẽ đem mình tu hành sống dở chết dở. Nàng thấy vương sùng hình như có nghi hoặc, liền giải thích nói, thiết lên là trung thổ Phật Tông đệ tử, trung thổ Phật Tông vẫn cùng giới thiên tri lộ đích trận chiến ấy cũng chỉ còn lại có vài thứ chân truyền phần mầm. Thiết lê tại Phật tông cũng là rời kinh phản bội đạo đồ, không còn môn phái quản thúc, liền cho phép cất cánh tự mình, đem hảo hảo Phật môn tâm pháp, lộn xộn vô số đạo môn pháp quyết đi vào, trở nên chẳng ra cái gì cả, kỳ lạ quý hiếm của quái. Chi mặt 1, gắt 2, cắt et, hắn biết được Thiên Nguyên Tuyệt Bích có thiên đạo chi vết tích, trong này vách tường 3 lượt, lần thứ nhất diện bích 19 niên, lần thứ hai diện bích 29 niên, lần thứ ba diện bích trọn vẹn 81 niên trở về độc long tự không lâu sau đó, liền triệt để điên rồi. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, nhớ tới Hàn Yên từng nói qua, thiên nguyên tuyệt bích lần gần đây nhất bị người tham phá, chính là Nga Mi ba vị tổ sư, không khỏi càng là sinh ra giàu dĩ. Nếu là có con đường phía trước, người nào tới nơi này mạo hiểm. Suy nghĩ đạo nơi này, Vương Sùng đống nhiên trong lòng giật mình, quay đầu nhìn Hàn Yên liếc, trong ánh mắt đều là một cố nói không rõ, đạo không rõ ý vị. Gần nhất tìm hiểu thiên đạo chi vết tích thành công thế hệ, Đây là Nga My ba vị tổ sư, đã liền thiết lên lão tổ bực này ngăn cản nhân vật, đều bởi vì tìm hiểu thiên nguyên tuyệt bích mà điên mất rồi, Hàn Yên tại sao lại để cho ta tới. Vương Sùng cũng là trải qua vô số ma luyện, biết rõ tu đạo chi đồ, phải từng bước chấm ổn, hơi có dao động, liền chạy không thoát đạo hóa ma nhiễm. Hàn Yên rồi lại cố ý giật dây hắn ngày nữa nguyên tuyệt bích, tìm hiểu thiên đạo chi vết tích, thiên đạo chi vết tích ở đâu là hảo tìm hiểu. Lại nói tiếp, hắn đi tìm hiểu bản thân đại sư Bá Hồng Diệp thiền sư bất diệt nguyên thần, đạo hóa thân thể, đều so với tìm hiểu thiên nguyên tuyệt bích tới an toàn. Hắn lúc trước đầu liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Lúc này đây cũng là bị dẫn động chân hỏa, nếu không có công lực đã tiến nhanh, đổi qua còn lại đại diễn kiếm tiên, chỉ sợ cũng có chút chịu thiệt. Hàng Yên là muốn hại ta. Vương Sùng trong lòng nhiều lần suy nghĩ, chỉ có này một cái kết luận đáng tin thậy. Hàng Yên rồi lại không có nghĩ qua, Vương Sùng tại bước lên bực này ý niệm trong đầu. Nàng xa xa nhìn ra xa Thiên Nguyên Tuyệt Bích, đông nhiên lòng có ý xấu hổ. Vương Sùng là đúng Thiên Nguyên Tuyệt Bích, một chút đều không biết, nhưng hàng Nghiên nhưng là xuất thân danh môn, bổ thiên phái chân truyền, tự nhiên biết rõ Thiên Nguyên Tuyệt Bích diệu dụng. Thiên Nguyên Tuyệt Bích có lưu 8000 năm trước đệ nhất tiên gia Vương Chi đạo tìm hiểu thiên đạo chi vết tích. Cái đồ chơi này tự nhiên không phải là người nào cũng có thể tìm hiểu, cần phải dương chân trở lên mới có cơ hội lĩnh ngộ thiên đạo chi vết tích một lần, có người có chỗ đến, có không người nào đoạt được. Nhưng cơ hội liền cứ đến một lần. Dương Chân phía dưới, trọng yếu cảm ứng không được Thiên Đạo chi vết tích, nhưng có một lần cơ duyên, chứng kiến tương lai của mình, Vương Chi Đạo đạo hạnh, Tuyệt Không Hạ Âm định hưu, thậm chí còn hơn lúc trước. Cho nên này tiểu giống như 8000 năm trước đệ nhất tiên gia, thay hậu sinh văn bố, suy tính một lần tương lai. Chi mặt một, gạt hai, cắt S, Ma đạo hai môn bên trong, không ít cũng biết bí mật này. Năm đó Thiết Lê lão tổ, lần đầu tiên tới tìm hiểu Thiên Đạo chi vết tích là cũng có linh mộ, lúc này mới gặp lập nên đại tu di tôn thắng Phật vương kinh. Về phần về sau, hắn là ý nghĩ hao huyền, đều muốn luyện hóa thiên đạo chi vết tích, hóa thành bản thân đạo lực, lúc này mới là thiên nguyên tuyệt bích bên trong bao hàm vương chi đạo thần ý gây thương tích. Hàn Yên giật dây vương sùng đến đây, tự nhiên bất thật sự tìm hiểu kiếm thuật. Nàng biết do vương sùng xuất thân thôn Hải Huyền tông, mình cũng là bổ thiên phái chân truyền, bằng hai nhà lực lượng, ở đâu tìm không được tới một bộ kiếm quyết. Tối đa bất quá là không có cách nào khác cùng Nga My, Bộ Thiên, vọ đang bực này kiếm tu đại phái chấn phái kiếm quyết so sánh thôi. Hàn Yên có tông môn che chở, cũng không kém tương lai con đường, nàng rụ rô rô rảnh Vương Sùng đến đây, liền là muốn nhìn một cái, mình và Vương Sùng tiền đồ. Chỉ là lý do này, rồi lại không khỏi có chút cảm thấy khó xử, không lớn thuận tiện cùng bất luận kẻ nào nói rồi. Vương Sùng đang tại tận lực suy nghĩ, Hàn Yên vì sao muốn hại mình, đã thấy Hàn Yên bản thân, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào thiên nguyên Bích Tựa hồ muốn xem xuất cái gì, không khỏi đẩy ngã vừa dối ý tưởng. Không đúng. Nếu là nàng muốn hại ta, như thế nào mình cũng nhìn lại xem. Nàng xem không có chuyện, theo lý, ta xem cũng sẽ không có chuyện này. Ta rõ ràng thấy được đại sư bá Hồng Diệp, chẳng lẽ là bởi vì. Vương Sùng vừa mới suy nghĩ đến nơi đây, diễn thiên châu đã đưa tới một đạo cảm giấc mát, không sai. Thiết lê lão tổ liền giấu ở thiên nguyên tuyệt bích bên trong. Vương Sùng giật mình nảy người, kêu lên, sao sẽ như thế? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, thiết lê trăm năm về sau sẽ phá vách tường mà ra, thành công tấn thành thái ớt. Vương Sùng nghe Diễn Thiên Châu đã từng nói qua một lần, lúc này Diễn Thiên Châu lại phục nói ra một lần, hoàn chỉ điểm thiết lê lão tổ, ngay tại Thiên Nguyên Tuyệt bích bên trong, không khỏi trong lòng cổ quái, hỏi: "Thế nhưng là bởi vậy nguyên nhân, ta mới có thể chứng kiến Hồng Diệp?" Diễn Thiên Châu lại phục đưa một đạo cảm giác mát, Hồng Diệp Nguyên Thần, tại Thông Thiên Điện, cũng ở đây Thiên Nguyên Tuyệt bích. Thiết Lê lão tổ buồn sự không nhỏ. Nếu không có mù bảy tắm làm, giống như ngươi giống như hốn đản, đã sớm tấn thành thái Ất rồi, đạo hóa khó không được hắn. Nhưng Hồng Diệp ở đâu có bản lánh như vậy, không phải lao sư hắn bảo vệ, hiện tại chính là cái viên thịt. Chương 406, Kiếm Tiên Học Viện Hàn Yên đôi mắt đẹp mê ly, nàng hoàng hốt nhìn thấy, vương sùng khí độ huy nghiêm, cùng một cái một thân bạch bảo tiên nhân, chuyện cho vui vẻ, lại tựa hồ như không lớn để ý tới bản thân. Hàn Yên trong lòng xấu hổ, thò tay một chảo. Vương Sùng đang cùng Diễn Thiên Châu hỏi thăm, Độc Long tự thiết lê lão tổ chuyện xưa, đồng nhiên bị bị Hàn Yên thò tay một chảo, một cỗ tuyệt đại lực lượng kéo tới, làm cho hắn giấy rùa không ra. Hàn Yên vì sao lại có lớn như thế khí lực? Vương Sùng không dám vận kình giấy rùa, hắn tu luyện là Sơn Hải Kinh, lúc này lại thêm tu luyện đến đệ tứ trọng Sơn Hải, tay chân khí lực vô cùng lớn, nếu là thật sự cái dụng hết toàn lực, chỉ sợ muốn làm bị thương Hàn Yên. Còn kém này một chút do dự, Vương Sùng đã bị Hàn Yên bắt lấy Một cô kỳ dị lực lượng đột nhiên khu vực. Toàn độ người tiểu tựa hồ thoát ly một phương thế giới, tiến nhập một cái huyền diệu cực kỳ, khó có thể hình dung biến hóa. Có lẽ là như vậy một cái trước mắt, có lẽ là... Nghìn năm và năm, vương sùng phục hồi tinh thần lại, đã không phải là tại thiên nguyên tuyệt bích lúc trước, mà là nằm ở một cây đại thụ trên nhanh cây, trông về phía xa phía trước, chính là một cái thật lớn học viện. Tại trong óc của hắn, có vô số mới tinh trí nhớ, tựa hồ đều muốn thay thế nguyên bản cửu có trí nhớ, Những thứ này hoàn toàn mới trong trí nhớ, hắn gọi là vương sùng, là kiếm tiên học viện năm nhất tân sinh. Kiếm tiên học viện là một loại, hoàn toàn có khác cùng môn phái truyền thừa hình thức. Đệ tử không tiếp tục cố định lao sư, thay vào đó chính là đạo sư, từng đạo sư cũng chỉ gặp truyền thụ một loại kiếm thuật. Học thành sau đó, sẽ lên cao nhập lại thêm cấp cao, thay mới đạo sư, học tập mới kiếm thuật. Cho đến hoàn thành toàn bộ việc học, đệ tử coi như là tốt nghiệp, thậm chí có tư cách thân thỉnh làm đạo sư, chỉ điểm đệ tử nghiệp Vương Sùng phương diện cực đoan hiếu kỷ, không ngừng đọc qua những ký ức này, một phương diện lại biết rõ, bản thân cần phải chống lại, nếu là bị những ký ức này, thay thế nguyên bản trí nhớ, hắn sẽ thấy không vấn đúng rồi. Những thứ này mới tinh trí nhớ, nơi phát ra thần bí mà cường đại, Vương Sùng mặc dù có thiên ma thức gần thân, cũng ngăn cản vô cùng vất vả. Ngay tại hắn hầu như sắp chống đỡ hết nổi thời điểm, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, nhẹ nhàng đem phần này trong trí nhớ Vương Sùng, thay thế đã thành quý quan ương. Đã có Diễn Thiên Châu hỗ trợ, Vương Sùng chỉ hoan qua một hơi, thúc dục thiên mang ngũ thức, tạo thành một cái hư giả nguyên linh, đem những này mới tinh trí nhớ, đều dịch chuyển tới, không bao giờ nữa gặp đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Chi mặt một, gắt hai, cắt, ết, Vương Sùng vừa đối phó những thứ này bắt buộc quán thâu tới chi nhớ, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm giác mát, thiết lê rõ ràng làm ra đến như vậy cái đồ chơi, hắn là nhiều năm như vậy, rốt cuộc nghẹn chân chính điên rồi sao? Vương Sùng chính muốn hỏi lên Cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà, chợt nghe đến một cái quát thanh âm, Hàn Yên chân đạp huyền quang, bay lên không mà đến, nhìn thấy Vương Sùng liền kêu nói, quý quán ương, người lại đang trốn học. Vương Sùng giả thuyết nguyên linh bên trong, hoàn toàn mới chi nhớ nổi lên, đem Hàn Yên thân phận mới cấp điều đi ra. Hàn Yên là Vương Sùng học tỷ kiếm tiên học viện sinh viên năm thứ ba, có một không khó tìm kiếm thuật thiên tài. Hai người là thế giao, cha mẹ đều có vài chục niên giao tình Cho nên sớm liền cấp quý quan ứng cùng Hàn Yên đính cuộc hôn nhân trẻ thơ, chỉ là Hàn Yên không lớn thỏa mãn đoạn này hôn sự, thường xuyên không có việc gì liền khi dễ quý quan ứng, làm cho thiếu niên quý quan ứng đấy lòng đối với vị này học tỷ vị hôn thê, có thật lớn âm ảnh. Vương Sùng vừa xem xong rồi đoạn này trí nhớ, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm giấc mát, Hàn Yên trí nhớ đã bị thay thế, nàng không nhớ rõ ngươi thôn hải huyền tông thân phận. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hỏi một câu, nàng còn có thể khôi phục sao Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, người nếu là có thể lì khai nơi đây, gồm Hàn Yên cũng mang đi ra ngoài, có thể làm cho hắn khôi phục như cũ trí nhớ. Vương Sùng ngược lại hít một hơi lãnh khí, hỏi, nơi đây cuối cùng là địa phương nào? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ta nào biết đâu? Hắn lại hỏi một câu, như thế nào mới có thể lì khai nơi đây? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, ta đặc biệt này làm sao biết? Vương Sùng nghe thế này bất đáng tin cậy trả lời, dối tay nâng chán. Thập phần chi im lặng. Hàng Yên đã rơi vào bên cạnh hắn, một cái tắt liền vô vào vương sùng trên đầu, tâm thần không thuộc tiểu tạc ma, bị vị này học tỉ vị hôn thê theo trên nhanh cây cấp đã rơi xuống. Vương sùng người đang không trùng nhẹ nhàng như người, thi triển nhất thức kiếm pháp, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn cũng không có đi nhìn liết Hàng Yên, mà là truy vấn, người thật không biết. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ta đoán. Vương sùng thò tay lần nữa để lại bản thân cái chán, nói ra, không cần đoán. Thích sao nhỏ tại thế nào mà đi? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, nơi đây 89 phần 10 là Thiết Lê làm ra tới. Sau cùng bi quan đoán trưởng, trăm năm sau Thiết Lê quay về nhân gian, người cùng Hàn Yên có lẽ cũng sẽ bị cùng một chỗ mang đi ra. Chi mặt 1, gắt 2, cắt, ết, vương sùng nhịn không được kêu lên, 100 năm. Muốn lâu như vậy, cả người hắn đều ngây người, thật sự không nghĩ ra, bản thân như thế nào bị cuốn vào cái này không hiểu thấu thế giới. Sao gặp trở thành một không biết cái gọi là kiếm tiên học viện đệ tử, như thế nào lại cùng Hàn Yên, có cổ quái như vậy quan hệ. Hàn Yên trong trí nhớ, hẳn là thập phần chán ghét cùng quý quan đương hôn sự, cho nên mới có thể dù sao vẫn là khi dễ hắn. Nhưng mà Hàn Yên đánh ra một trường sau đó, đồng nhiên đã cảm thấy với cái gia hỏa này, không hiểu nhìn xem cũng rất thuẫn mắt, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn sinh cũng không tệ, mi thanh mục tú, tính tình lại hảo, bị ta khi dễ nhiều năm, cũng cũng không cùng ta tức giận gả cho hắn cũng không tệ á. Hàng Yên cũng cùng theo phiêu nhiên rơi xuống đất, cười mỉm thay Vương Sùng vô vô bụi đất trên người, nói ra, sao như vậy không cẩn thận. Rõ ràng còn gặp theo trên cây suy sụp xuống dưới. Vương Sùng tức giận nói, là người đánh ta hạ tới tốt lắm sao. Hàng Yên bỗng nhiên tiếp cận qua, nhẹ nhàng đụng một cái, Vương Sùng lập tức mặt liền đỏ lên, hắn cũng không có ngờ tới, Hàng Yên rõ ràng to gan như vậy. Vốn cũng có chút xấu hổ mà ước Hàng Yên, nhìn thấy Vương Sùng xấu hổ nhiên đã cảm thấy Mình làm đương nhiên, thỏ tay vô bờ vai của hắn, nên ngang kêu lên, xấu hổ cái gì. Chúng ta thế nhưng là hai nhà cha mẹ trao đổi qua xính lễ, có tam môi lục xính, hợp lễ pháp vị hôn phu thê Vương Sùng không biết làm sao, kêu lên, ngươi sẽ không có chút ít e lệ sao. Hàng Yên một đôi đôi mắt đẹp chớp chớp, đồng nhiên lại bu lại, Vương Sùng đã cảm thấy một mặt khác gương mặt, cũng coi ôn nhuận cảm giác, vừa mới yên tĩnh sắc mặt, lại phục nhảy thoáng cái đỏ lên. Hàng Yên trầm ngâm một lát, nói ra. Ta lại thử một lần, tựa hồ cũng không e lệ, chẳng lẽ là làm thói quen rồi, làng lơ điểm rất cao. Vương sùng rỗi tay vịn chặt cái chán, thì thào lầm bẩm thật sự là kỳ lạ, trên đời còn có xấu hổ điểm thứ này. Cái thế giới này như thế nào như thế không đứng đắn. Hán vụn trộm hỏi Diễn Thiên Châu, hàn yên đây là thế nào? Chẳng lẽ nàng bị quán thâu chi nhớ rất có không ổn. Diễn Thiên Châu đã trầm mặc thật lâu, mới đưa ra một đạo cảm rất mát, nàng có lẽ chính là ngày thường áp lực quá lâu, đã đổi mới hoàn cảnh Liền học xong cho phép phóng phi tự ngã. Chương 407, Thực kiếm huấn luyện. Hàng Yên thỏ tay vô vô Vương Sùng bả vai, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tỉnh, nói ra, toàn bộ với ngươi nết những thứ này không đứng đắn chuyện này rồi, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, là có chuyện đứng đắn mà tìm ngươi. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, có chuyện gì nói mau chớ có lại nói nhăng nói cội, cũng không nên động thủ động cước. Hàng Yên suy nghĩ một chút, thỏ tay vừa muốn đập Vương Sùng đầu vai, đống nhiên ngừng lại. ngay tại Vương sùng cho rằng Hàng Yên rốt cuộc tỉnh lại, sẽ không lại cùng bản thân động thủ động cước, trên mặt đã bị nhéo một cái. Hắn vừa mới rơi xuống đi mang hồng, liền lại ẩm lại rồi. Vương Sùng nhịn không được vụn trộm hỏi Diễn Thiên Châu, Hàng Yên đây là thực có vấn đề, hoàn có thể hay không trị. Về sau thật có thể hảo. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, đặc biệt này như thế nào bất hầu chết các ngươi Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu đỉnh một câu, hoàn toàn không biết, này cái phá Châu tử vì sao tức giận như thế, kế tiếp. Diễn Thiên Châu liền không bao giờ nữa đáp lại. Vương Sùng có một ý tưởng, mình coi như kêu phá ghét hầu, cũng không được dám dùng. Hắn cũng chỉ có thể thích hứng trong mọi tình cảnh, thi triển thân pháp, tránh qua, tránh né Hàn Yên thứ hai vạn, hỏi, nói mau chuyện đứng đắn mà Hàn Yên lúc này mới dừng tay, nghiêm mặt nói ra, các người năm nhất tân sinh, muốn nhập học khảo thi rồi, chịu trách nhiệm các ngươi lớp khảo trưởng giám sát đúng là học viện giám sát bộ cán bộ. Vương Sùng ngẩn ngơ, rút ra trí nhớ nhìn thoáng qua, hỏi, Đây không phải đã sớm xác định chuyện này sao? Hàng Yên rối ra thon dài xinh đẹp tuyệt trần ngón tay, nhẹ nhàng lắc, nói ra, nhưng ngươi không biết, giám sát bộ dư tập, với ngươi có cửu án. Vương Sùng lần nữa ngần ngơ, hỏi, dư tập là ai? Ta cũng không nhận thức hắn, vì sao lại có kẻ thù? Hàng Yên cười tủng tìm nói, trước chút ít thời điểm, ta xem hắn không lớn thuận mắt, liền đánh hắn một lần, quyết định hắn ba đường kinh mạch, nhân ra là vị hôn thê của ngươi à, hắn với ngươi chẳng phải có án rồi Vương Sùng vụn trộm hỏi Diễn Thiên Châu, ta hiện tại đánh nàng một lần, đợi nàng cùng ta cùng đi ra, có phải hay không gặp không nhớ rõ? Diễn Thiên Châu căn bản không có để ý tới hắn, làm cho Vương Sùng hơi có chút ngượng ngủng, bởi vì không xác định, cũng không dám chính xác đậu thủ. Vạn nhất Hàn Yên ly khai nơi đây, còn nhớ rõ bản thân chịu qua Vương Sùng đòn hiểm, liền không khỏi quá lung túng. Hàn Yên thấy Vương Sùng ngơ ngác bộ dạng, hơi có chút xuẩn nảy sinh, nhịn không được cười hì hì thỏ tay, lại gõ gõ đầu của hắn, nói ra Ngươi cũng không cần quá lo lắng, dư tập tên kia phế vật vô cùng, nhập học khảo thi có thể tố thủ cước địa phương lại ít, húng chi coi như là bị hắn dở cho quỷ, nhập học khảo thi thất bại, cũng chính là chia lớp thời điểm, gặp rơi xuống đằng sau đi, cũng bất là cái vấn đề lớn gì. Chi mặt một, gắt hai, cắt, ết, vương sùng hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ, loại này thai bay vạ gió, thật sự, làm cho người không có lại nói. Hắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, vì sao đồng dạng là bị dẫn vào nơi đây. Mình mới phát cái ngốc công phu, Hàng Yên đã quay phong làm vũ, làm ra tới nhiều như vậy chuyện này. Hàng Yên ngày thường đều là ôn nhu chân thành, cùng tề băng vân đoàn trang hào sảng, có tất cả thắng trận. Ngẫu nhiên lộ ra cao chót vót cùng rào hoạt, tiểu sẽ khiến địch nhân khó với chống đỡ, thậm chí Vương Sùng đều nếm qua nhiều thiệt tòi. Nhưng tại nơi này cổ quái kiếm tiên học viện, Hàng Yên lại là một bộ mạnh mẽ khí thế ngự tỷ phái đoàn, làm cho Vương Sùng rất không thói quen, mặc dù hắn thập phần không muốn tiếp nhận, nhưng đấy lòng thực sự có vài phần hiểu ra. Ở chỗ này xuất hiện mới thật sự là Hàn Yên. Bình thường biểu hiện ôn nhu, ngẫu nhiên cao chót vót, ngẫu nhiên giảo hoạt chính là cái kia, chỉ là Hàn Yên cố ý biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Ma môn đệ tử cũng không phải là không có chú ý tính tình thật, trẻ sơ sinh tâm nhân vật, nhưng hơn phân nửa là kinh tài tuyệt diễm, che đương đại thế hệ, mới dám đùa như vậy có tính cách, bình thường thế hệ làm như vậy, vậy là tìm cái chết. Hàn Yên giật lấy Vương Sủng, thẳng đến học viện. Trên đường đi cũng có phần gặp được vài thứ đồng học. Nhìn thấy Hàn Yên cùng Vương Sùng, có người gật đầu làm lễ, có người lên tiếng kêu gọi, nhưng đại đa số mọi người biểu hiện im lặng, hiển nhiên nhập lại chưa quen thuộc hai người. Điều này cũng làm cho Vương Sùng có phần không thói quen, không câu nệ môn phái nào, cho dù có mấy nghìn người, thậm chí trên và người, ngoại trừ thấp thế hệ đệ tử, lại thực không xuất sắc, đại môn bao nhiêu đều có nghe thấy, biết rõ đối phương là người nào, coi như là không biết người này, cũng phải biết này người sư phụ, sư tổ, đại môn nhất mạch tương thừa, xuất thân rõ ràng. Nhưng kiếm tiên học viện, đại môn lại không phải là sư huynh đệ, mà là đồng học, quan hệ vốn là không có như vậy chặt chẽ, thêm với coi như là cùng một cái niên kỷ, cũng có khả năng bất đồng đạo sư, không cùng bàn cấp, cái này càng khó quen thuộc. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kiếm tiên học viện, rõ ràng đại đa số đều là người xa lạ. Hàng yên thân là năm thứ ba sinh, cùng vương sùng chẳng hề tại một chỗ, đem hắn mang về học viện, trở về đi bản thân lớp rồi, trước khi đi hoàn dặn dò, chớ có chạy trốn tiếp khóa. Nghiêm túc chuẩn bị nhập học khảo thi, nhớ kỹ thường xuyên đến xem ta. Vương Sùng vẫn cảm thấy, như thường ngày chính là cái kia Hàn Yên, càng thêm đáng yêu một ít. Cái này thật sự quá bay lên khiêu thoát, nhanh nhẹn, hiện tại quả là tại thẳng thắn chút ít. Hàn Yên vừa đi, Vương Sùng cũng có chút ngốc như thế, hắn thật sự không biết, nên làm thế nào cho phải, lại có thể đi làm chút gì đó. Chi mặt một, gạt hai, cắt, ép, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, đi trước khóa. Vương Sùng ở đâu có tâm tư đi học. Nhưng trái lo phải nghĩ, cũng không có những chuyện khác có thể làm, cứ dựa theo chi nhớ, đi tìm kiếm lớp học của mình. Hắn cũng có chút tò mò, kiếm này tiên học viện chương trình học, cùng sư phụ chuyển lại, có cái gì khác nhau. Kiếm tiên học viện cùng thế gian hết thể môn phái, kiến tạo đều không giống nhau. Đại đa số môn phái, đều chú ý một cái tọa lạc sơn thủy giữa, nhấp nhô tự động, nhập cảnh nhập tình Kiếm tiên học viện rồi lại đẩy ngang hơn 10 rằm phạm vi, tại một mảnh lớn trên đất bằng, kiến tạo dâng lên 21 tòa nhà cao lâu Mỗi một nhà cao lâu đều tạo hình kỳ lạ, cao vút trong mây. Trong đó tất cả năm nhất tân sinh, đều tại Như Cúc Lâu, tổng cộng có 28 cái lớp. Vương Sùng máy móc, đã tìm được Như Cúc Lâu, đang muốn đi vào, tìm một chút bản thân một năm nhị ban. Đồng nhiên có một đám đệ tử chen chúc mà ra vui đùa ở Mỹ lấy, khoa tay mua chân lấy, đi tới Như Cúc trước lầu lớn quảng trường. Vương Sùng hơi có chút ấn tượng, lớp này cấp là một năm 19 lớp, đạo sư gọi là Mã Liên Nhi, là một cái vô cùng lao luyện nữ tính đạo sư Chỉ nhớ nói cho hắn biết, đây là một năm 19 lớp thực kiếm huấn luyện. Mã Liên Nhi tại cuối cùng, mới chậm dãi đi ra như cúc lâu, nàng nhìn thấy Vương sủng liền là hơi sướng sở, hỏi, ngươi là? Mấy lớp đệ tử? Sao không đi học? Vương Sùng còn là lần đầu thấy được cái này phong cách nữ tính, Mã Liên Nhi một thân thực trắng thuần trang điểm, trắng như tuyết rộng chân dài quần, chăm chú cùng tính chất bó sát người áo dài, hoàn trụt vào một kiện, không có tay bó sát người áo đuôi ngắn. Dưới bàn chân là một đôi đồng dạng trắng thuần chương hoa. Trong trí nhớ đối với bộ này trang điểm, có một chuyên nghiệp xưng hô gọi là kiếm tu trang phục. Thích hợp nhất trời cao ngự kiếm, trên thân lưu loát, tiện nghi thao túng phi kiếm, nửa người dưới phiêu dật, bay lên không thời điểm, hết sức xinh đẹp. Kỳ thật vương sùng trên thân cũng là một bộ kiếm tu trang phục, chỉ là kiểu dáng cùng Mã Liên Nhi đạo sư khoản bất đồng, chỉ là màu sắc vỏ quýt, trước ngực còn có một lỗ chữ. Chương 408: Hứa Sở Nhi. Mã Liên Nhi hỏi một câu Đã thấy Vương Sùng ngơ ngác xem nàng, có phần có vài phần vô lễ, lập tức nộ khí đi lên, chỉ một ngón tay, quắc, xếp vào, cùng ta 19 lớp cùng một chỗ làm thực kiếm huấn luyện. Vương Sùng thoảng qua suy nghĩ, cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoan tiến vào 19 lớp đội ngũ. Mã Liên Nhi mắt hạnh lạnh lùng quét qua, 19 lớp đệ tử tất cả đều run sợ, vị đạo sư này bình thường tính tình hòa ái, nhưng phát khởi tính khí, cũng là cay vô cùng, thật nhiều đệ tử đều bị giáo hấn đã có cả đời đáy lòng âm ảnh. Có chút đệ tử thấy Vương Sùng chọc giận tới Mã Liên Nhi, đều lộ ra vài phần trêu tức chi ý, muốn xem hắn xấu mặt. Mã Liên Nhi chỉ một ngón tay, kêu lên, "Hứa Sở Nhi, người tới làm quý quan lương thực kiếm huấn luyện đối thủ." Thật nhiều người đệ tử nghe được cái này an bài, cũng nhìn không được cười ra tiếng, một người tướng mạo cũng cũng không tệ lắm, dáng người hơi đầy đặn nữ sinh, đè xuống ngực, thở ra một hơi, hơi có chút khoa trường kêu lên, rốt cuộc làm cho lão nương giải thoát rồi. Vương Sùng lục soát một phen chỉ nhớ Thế mới biết hứa sở nhi là người nào? Nàng là kiếm tiên học viện năm nhất, bài danh thứ tư đệ tử, nhập học lúc trước thì có danh thiên tài. Hứa sở nhi nhập học không đến một tháng, liền đem nhập đạo kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ bảy, đều nói nàng rất nhanh muốn nhảy lấp rồi, lại chậm chế cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Kiếm tiên học viện mặc dù là dựa theo niên cấp phân chia, nhưng cũng không phải đều muốn tu nghiệp một năm, đại đa số đệ tử, thường thường muốn thập năm trở lên, mới có thể luyện thành một môn kiếm thuật, lên cao nhập cao hơn ca Năm thứ ba về sau, 2, 30 niên, thậm chí 50 năm, năm thăng cấp, đều nhìn mãi quần mắt. Như là hứa sở Nhi như vậy, mấy tháng thì có nhìn qua thăng cấp đệ tử, Kiếm Tiên học viện tựa hồ sáng lập đến nay, cũng không quá đáng liền mấy trăm vị. Mấy trăm vị nghe thật nhiều, khả kiếm tiên học viện, hàng năm đều muốn tuyển nhận 2000, 3000 tân sinh, tích lũy đã vượt qua 8000 năm sinh nguồn gốc. Mã Liên Nhi hơi dơ lên trắng như tuyết cái cằm, lại ngươi có chút khiêu khích chi ý. Vương Sùng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này chính đang từ từ hồi tưởng cái gọi là nhập đạo thập nhị thức. Nhập đạo kiếm pháp có thể tu luyện tới thiên cương cảnh, nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 9, đột phá tiên thiên, có thể tính vào học thành. Hắn ẩn nấp vận một thân công lực, chỉ cảm thấy có chút thiền bạc, cũng không phải là hắn nguyên bản hùng hậu sơn hải chân khí. Vương Sùng thật cũng không sợ, hắn biết do nơi này, chỉ sợ không phải là thật sự, mà là nửa ở vào hư hào cảnh giới, bản thân không còn tu vi, cũng không phải thật đã mất đi. Chỉ là bị nào đó lực lượng thần bí phong ấn, không thể điều động thôi. Chi mặt một, gắt hai, cắt, ép, thiện thiện chân khí, thuận theo kỳ kinh bắt mạch đi theo một vòng. Vương Sùng lại phục thúc dục cỗ thân thể này thiện thiện chân khí, đi vào thập nhị chính kinh. Cổ thân thể này đầu luyện đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh đầu luyện đã thông bốn đầu, cho nên chân khí chuyển qua này tứ đường kinh mạch, liền hơi sinh ra đình trệ. Vương Sùng giàu gì cũng là thế gian, đột phá cảnh giới kinh nghiệm, rất phong phú nhất người. Hắn lấy ngũ thức ma quyển, chuyển hóa công lực, không biết chơi đùa qua bao nhiêu lần rồi, lúc này theo ngếp đi tới, quen việc dễ làm, nửa điểm cũng không do dự. Vương sùng một thân chân khí, tại đủ loại tinh diệu thủ pháp dưới sự thúc dục một hơi phá khai một cái hoàn toàn mới kinh mạch sở hữu thiếu huyệt. Thứ năm đầu thập nhị chính kinh quán thông, vương sùng tu vi lập tức tăng tiến một phần, chân khí cũng mạnh một phần. Hắn đang tại nho nhỏ thể nghiệm, liền có một cái cũng ăn mặc kiếm tu trang phục đích nữ sinh không mang theo bất luận cái gì biểu lộ đi tới hắn trước người. Nữ sinh này dáng người khỏe đẹp cân đối, dung mạo cũng chỉ là lục bảy phần nhân tài, cắt một đầu tóc ngắn, tuy rằng thấy lưu loát, nhưng mất nữ hài tự ôn nhu. Trong tay nàng ôm một cái đoàn kiếm, nghiêng nghiêng chỉ một cái, ngắn ngủn nhỏ ra hai chữ, chỉ giáo. Liên lại cũng im lặng. Tóc ngắn nữ sinh hứa Sở Nhi, vượt sâu đỉnh núi cao, rõ ràng mơ hồ có vài phần tông sư tình hình. Vương Sùng âm thầm thì thầm một câu. Cũng không quá đáng mới so với ta nhiều luyện mở ba đường kinh mạch, vậy cũng là thiên tài. Hắn cũng không có khách khí, rút ra đoạn kiếm bên hông, một chiêu tiên viên chỉ lộ, đầu khai tam đoá kiếm hoa, chia ra tấn công vào hứa sở nhi lông mày cùng hai vai. Vốn một kiếm này, muốn đâm về đối thủ cổ họng cùng hai vai, nhưng vương sùng thầm nghĩ, một chiêu này người người đều cho rằng, nhất định phải thứ cổ họng, ta đổi thành đâm về mi tâm, đối thủ há có bất luông cuống tay chân đích đạo lý. Đợi đến nàng cho là ta còn muốn đổi chiêu số tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, ta nhưng vẫn cựu đâm về hai vai, chiêu số biến hóa, có thể nhanh lên một đường. Vương Sùng kiếm đâm xuất, Hứa Sở Nhi quả nhiên ngang kiếm đi phong cổ họng, đợi đến phát hiện, tiểu tử này rõ ràng không có đâm về cổ họng, một kiếm này góc độ lại xảo trá, chạy chính là mi tâm, mũi kiếm như nước, bắn thẳng đến ánh sáng, làm cho hắn hai mắt hơi nháy mắt, tuy rằng nỗ lực biến chiêu, đẩy ra đâm về mi tâm nhất kiếm, cũng rốt cuộc theo không kịp Vương Sùng kiếm chiêu biến ảo. Vương Sùng đoạn kiếm đường ngang, nhẹ nhàng nhấc kích Tại hứa sở nhi trái phải trên vai thơm, tất cả vỗ một cái, thu kiếm trở lại, hai tay nún, nói một tiếng, đà tạ. Chi mặt một, gạt hai, cắt, ết, hứa sở nhi lập tức ngốc đến. Nàng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra, bản thân lại có thể biết tại quý quán đường, này thì một cái năm nhất đều có thực thối nát thanh danh lơ lửng ở hạ thiếu niên thuộc hạ, một chiêu bại trợ. làm làm một cái từ nhỏ đến lớn đều bị coi là thiên tài thiếu nữ, nàng rất là không chịu nhận, loại kết cục này. Mã Liên Nhi cũng không nghĩ tới, vốn nàng muốn cho hứa Sở Nhi, tại thực chiến huấn luyện thượng cấp quý quan đương một cái hung hang giáo hấn, đấu kiếm kết quả, lại có thể biết như thế quỷ dị. Sở Nhi tất nhiên là khinh thường, để cho bọn họ lại xò qua một lần. Ta cũng không tin, quý quan đương cái này tất cả lớp đều có tên vô lại nam, thật có thể tại kiếm thuật thượng thắng được hứa Sở Nhi. Vương Sùng đem mới chi nhớ, đưa ra giả thuyết nguyên linh, cho nên cũng chỉ lật xem rồi, tự giác vật có giá trị, cũng không có chú ý đến. Mình ở kiếm tiên học viện đánh giá. Hắn cũng là tu tiên gia tộc xuất thân, cho nên từ nhỏ đã bị nuôi nấng các loại linh dược, nhưng tư chất có hạn ăn nhiều như vậy linh dược, cũng không thể luyện khí đại thành. Tại điểm này thượng việc này phương hướng hư ảo thế giới quý quan ứng, xuẩn cung Nga Mi Mạc Hổ Nhi có liều mạng Tu tiên thế gia đệ tử, từ nhỏ đã tốt rồi trụ cột, thường thường nhập học về sau, liền sẽ trực tiếp liền đọc cấp cao, ví dụ như Hàn Yên cùng Vương Sủng, nhưng thật ra là cùng một chỗ nhập học. Nhưng nhưng bây giờ là năm thứ ba. Cũng chỉ có vương sùng như vậy, khó coi nhân vật, mới có thể theo năm nhất bắt đầu việc học. Quý quan đương chẳng những tư chất bất hảo, còn không chịu nỗ lực, thường xuyên trốn học, kết giao nhiều xấu bằng hữu, tăng thêm hàn yên mấy lần đều tên dương. Hắn còn nhỏ đủ loại chuyện xấu mà, cho nên mới nhập học một tháng có hơn, xuẩn phế số yêu thanh danh, tuy rằng còn chưa chuyển khắp kiếm tiên học viện, ít nhất năm nhất 28 cái lớp cùng năm thứ ba, là không người không biết. Mã Liên Nhi gặp hắn liền tức giận. Hơn phân nửa hay là bởi vì quý quan đường, tại trong học viện tích lũy danh tiếng xấu, đổi một học sinh, vị này trẻ tuổi nữ đạo sư cũng sẽ không làm khó, sẽ chỉ làm hắn trở về lớp, hảo sinh đi học. Mã Liên Nhi vội vàng đi tới, đỡ Hứa Sở Nhi bà vai, nói ra, "Sở Nhi, chớ có chủ quan, hắn một kiếm này biến hóa chẳng hề xảo diệu, nếu như ngươi là tập trung tư tưởng suy nghĩ đối đãi địch, là được nhẹ nhõm phá giải." Chương 409, kiếm thuật liền như vậy. Hứa Sở Nhi nho nhỏ suy nghĩ, nhẹ đầu. Nói ra, hắn chỉ là biến hóa đệ nhất kiếm, là tự chính mình kinh thường. Mã Liên Nhi lập tức yên tâm, quay đầu đối với Vương Sùng nói ra, ngươi ủy vào ba phần tiểu thông minh, thắng lúc này đây, nhưng loại này tiểu thông minh, còn có thể cho ngươi chọn đời tháng sao. Không nên thân đồ vật, thiên vị khoe khoang kỹ xảo lừa dối. Vương Sùng có chút mờ mịt, hắn lại không biết mình thanh danh như hà thối nát, thầm nghĩ, rõ ràng là ta thắng, hoàn thắng gọn gàng, vì sao rồi lại đi an ủi hứa sở nhi, mắng ta một trận Cái này nữ đạo sư chính xác đáng thương, sợ là chảm xích long công phu, làm chưa đủ cẩn thận, đưa đến thời mãn kinh nghiệm lại đi. Hứa sở Nhi nhắm hai mắt, chậm dai thổ nạp chân khí, muốn khôi phục tâm tình. Mã Liên Nhi một bước thối lui, cấp hai người nhượng ra sân bãi. Vương Sùng dơ lên kiếm, chậm dai trí hoán, chậm dai chậm dai chậm dai đã đâm. Đợi đến hứa sở Nhi mở hai mắt ra, trắng non trên cổ, đã chống một cái đoạn kiếm. Vương Sùng nhận nghiêm túc thực nói, hứa sở Nhi đồng học, người lại thua rồi. Mã Liên Nhi khí cái mũi đều nhanh lệch ra, đang nguồn quá mắng, Hứa Sở Nhi rồi lại hai mắt sinh ra tức giận, lui về sau một bước, trong tay đoạn kiếm ngược lại treo trọng, sử dụng ra một chiêu thực lăng lệ ác liệt kiếm thuật. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, Hứa Sở Nhi nén giận ra tay, kiếm chiêu không khỏi có chút tán loạn, cho hắn nhìn ra một cái lao đại cái hở, nhẹ nhàng một đường, đoạn kiếm lại phục khoác lên đối phương trên cổ. Hứa Sở Nhi ngẩn ngơ, lại phục một bước tối lui, vung kiếm phản kích, lúc này đây nàng càng thêm phập phồng yên chiêu số kẽ hở càng lớn, vương sùng như cũ đoàn kiếm một chút, rơi vào nàng trên cổ. Hứa sở nhi hốc mắt một đỏ, phun liền khóc lên, hướng về phía mã liên nhi kêu lên, lao sư, quý quan đương hắn. Hắn khi dễ người. Mã liên nhi cũng có chút tức giận, tại nàng xem, vương sùng chiêu thức ấy, thật sự quá làm giận rồi. Nàng đã đi tới, đoạt lấy hứa sở nhi đoàn kiếm, chỉ một ngón tay vương sùng, quắc, để ta làm ngươi thực chiến huấn luyện đối thủ. Vương s Liên tục mấy lần đánh bại hứa sở nhi, đối với một năm 19 lớp đệ tử mà nói, quả thực là hết sức oanh động đại sự mà. Mỗi người đều tại châu đầu ghé thai, trong đó hơn phân nửa đều là mắng vương sùng vô sỉ, ít nửa mới là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, coi như là quý quan đương chơi xấu, hứa sở nhi thì như thế nào sẽ bị như vậy đơn giản bản lĩnh chế trụ. Thậm chí có mọi người cùng bản thân thực kiếm huấn luyện đối thủ, dựa theo vương sùng thủ pháp, khoa tay mua chân. Mà bắt đầu, đầu là căn bản không ai có thể lại hiện ra. Vương Sùng chế trụ hứa Sở Nhi một màn. Chi mặt 1, gắt 2, cắt, s. Vương Sùng có thể chế trụ hứa Sở Nhi, thực sự không phải là hắn sử dụng chiêu số xào diệu, mà là hắn kiếm thuật tại phía xa đối thủ phía trên, nhiều lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Những học sinh này làm không được liệu địch tiên cơ, thuần túy bắt chước chiêu số, đương nhiên không có nửa phần tác dụng. Vương Sùng mặc dù đang đại diễn cảnh, được xưng, kiếm thuật rất bình thường. Nhưng mà hắn hiện tại đối mặt là một đám luyện khí cảnh đệ tử Mặc dù công lực của hắn cũng là luyện khí, nhưng ánh mắt kiến thức, vô số chiến đấu mài luyện ra kinh nghiệm cùng ý thức, ở đâu là bọn này đệ tử có thể so sánh. Vương Sùng đối mặt Mã Liên Nhi, trong lòng hơi có bồn trộn, thầm nghĩ, Hứa Sở Nhi bất quá là bình thường tiểu khó chơi, vị đạo sư này thoạt nhìn ít nhất có đạo nhập tiên cương tu vi, ta khả đánh không lại. Hắn đang muốn lao kiếm nhận thua, Mã Liên Nhi đã nhàn nhạt nói ra, "Yên tâm, ta cũng chỉ dùng luyện khí cảnh tu vi." Vương Sùng cẩn thận nghĩ một lát mà Làm ra thực rất nghiêm túc tư thái Nói ra, Mã Lao Sư Nếu là ta có thể may mắn giành được một chiêu nửa thức Ngươi thua ta một sự kiện như hả Mã Liên Nhi trong lòng khinh thường Thầm nghĩ, hắn là ăn trọc màu vàng này Rõ ràng còn si tâm vọng tưởng có thể thắng ta Ngoài miệng rồi lại nhàn nhạt đáp Có thể Vương Sùng lập tức tinh thần tỉnh táo kêu lên, nếu là đệ tử thắng Hy vọng buổi tối hôm nay Lao Sư có thể tới đệ tử gian phòng Đi tâm sự văn học Mã Liên Nhi xưa nay Cũng là đoàn chính ổn trọng, lúc này đây rồi lại thật sự không có đình chỉ, máng, đi ngươi mẫu tri văn học. Vương Sùng ánh mắt vẻ mặt, thầm than thở, có kẽ hở. Hán cô ý chọc giận Mã Liên Nhi, chính là vì dẫn là đối thủ phập phòng không yên, bằng không thì làm sao có thể lấy luyện khí cảnh cấp độ, chiến thắng thiên cương cảnh. Coi như là Mã Liên Nhi không cần tầng cao hơn lần công lực, nhưng kiếm thuật rồi lại còn tại đó, nơi đó là dễ dàng phá giải. Mã Liên Nhi cũng thật không ngờ, Vương Sùng rõ ràng xuất động như thế không được điều bản lĩnh Nhất thời không xem xét kỹ, nộ khí sinh ra, trong tiểu tặc này đầu quỷ kế. Vương sùng một kiếm này, tinh khí thần, thuật pháp bí quyết, chiêu thức thế, lớn hơn 3 tuổi hợp, tiểu tam hợp, trong ngoài tam hợp suốt một người theo kiếm đi. Nhất kiếm liền chạy về phía mã liên nhi ngực. Mã liên nhi mặc dù đang phẫn nộ, cũng không khỏi đến thầm khen một tiếng, này tên khốn khiếp lúc nào, thanh kiếm thuật luyện như vậy tán. Dù là vương sùng một kiếm này tiêu chuẩn, vượt quá mức bình thường. Khả Mã Liên Nhi dù sao cũng là qua muôn ngàn thử thách kiếm thuật. Nàng ngang kiếm rung động, tiêu muốn đem Vương Sùng một kiếm này lợi ra, sau đó lấy mảnh liệt nhất chiêu số phản kích. Chi mặt một, gạt 2, cắt, sét, nhưng mà Mã Liên Nhi rồi lại không ngờ rằng, Vương Sùng một kiếm này, xuất đem hết toàn lực không, giả, rồi lại không là dùng để đánh bại địch giành chiến thắng, mà là dùng để dụ dỗ nàng xuất kiếm. Vương Sùng kiếm thuật biến hóa cuối cùng, hai chân hơi cách mặt đất. Nhập đạo thập nhị kiếm cuối cùng nhất kiếm là đột phá thiên cương cảnh giới nhất kiếm. Thiên cương cảnh mới có thể ngự khí, Vương Sùng mới bất quá luyện khí cấp độ, hai chân cách mặt đất, dĩ nhiên là chỉ có một loại kết cụ. Là được. Một phát ngã sắp xuống. Mã Liên Nhi lại không ngờ được, rõ ràng còn có bực này mọc lan tràn biến hóa, nhất kiếm lay động không, chật cảm giác được đuôi mắt lạnh. Vương Sùng nằm rạp trên mặt đất, nhất kiếm ngược lại trêu chọc, mở ra nàng ống quần, mũi kiếm trực chỉ vị này mỹ mạo nữ kiếm thuật đạo sư bụng dưới. Học viện cùng đạo sư dùng kiếm Đều là giống như đoạn kiếm, coi như là dưới hai tay rủ xuống, mũi kiếm cũng không quá đáng vừa qua khỏi đầu gối. Vương sùng nằm dạp trên mặt đất, mã liên nhi trừ phi ngồi sống xuống, bằng không thì cũng thứ không được hắn. Vương sùng một kiếm này trực chỉ bụng dưới, rồi lại là thân người chỗ hiểm. Khỏi cần nói, lúc này đây so kiếm, lại là vương sùng thắng. Mã liên nhi khí toàn thân phát run, bụng dưới cũng hơi run dậy. Vương sùng góc độ không hợp thích lắm, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại một cái như con lật đật lười lăn lăn, ngang lấy cuốn Vốn Vương Sùng cái gì cũng không có thấy, chỉ là hắn xưa nay làm người đứng đắn, né tránh một cái tình ngay lý gian hiểm nghi, nhưng mà hắn nhắm mắt động tác này, đã rơi vào Mã Liên Nhi trong mắt, lại làm cho vị này mỹ mạo kiếm thuật nữ đạo sư, khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể đâm chết cái này tên con khiếp. Vương Sùng đứng lên, vỗ bụi trên người, chậm rãi nói, vừa rồi đánh cuộc sự kiện kia. Mã Liên Nhi ánh mắt, đều muốn mau giễu người, nếu là Vương Sùng dám đề cập Cùng nàng nửa đêm canh ba, đi trong phòng thảo luận văn học, nàng nhất định cấp cái này tên khốn khiếp một cái cả đời bất lực giáo hấn. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nói ra, nghe nói Mã đạo sư từ tiểu học đạo trừ đạo thư bên ngoài, một ít tạp vụ thư tịch, tất cả đều không nhìn. Mã Liên Nhi hơi ngày thường ý, nàng đương nhiên cũng không phải là thật sự như thế, chỉ là chuyển thuyết này cho nàng rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có trời sinh đạo loại khen ngợi. Vương Sùng dừng một cái, nói tiếp, như thế nói đến, Mã đạo sư cũng không hiểu cái gì văn học. Việc này đây là thôi. Nói xong. Vương Sùng nên ngang rời đi. Chương 410, nhập ma. Mã liên nhi bàn tay như ngọc trắng nhẹ dùng, cần phải toàn lực ứng phó, mới ngăn chặn, sau lưng bay lên nhất kiếm, đem Vương Sùng đâm cái xuyên tim, băng băng chán nạn sung động. Vương Sùng đi ra không bao xa, đồng nhiên cất tiếng cười to. Hắn thật sự có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Vương Sùng từ nhỏ tại thiên tâm quan, học xong một kiện, khắc sâu đã đến đầu khớp xương chuyện này. Cái kia chính là mọi sự chỉ hỏi lợi ích, đối với chính mình mới có lợi chuyện này, hắn liền nhất định đi làm, không có lợi chuyện này, liền nhất định không đi làm. Vì vậy, Diễn Thiên Châu xuất hiện, hắn liền nói gì ngay nấy, bởi vì Diễn Thiên Châu có thể cấp hắn rõ ràng chỗ tốt. Vì vậy, mặc dù nhập lại không thích lắm nữ nhân, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều trở về tao lãng một phen, hơn nữa đối với mỗi nữ tử đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Sùng đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ động thiện tình, chỉ là Đã liền chính hắn đều không hiểu được, bản thân thiệt tình, cuối cùng có vài phần. Vì vậy, vương sùng chỉ cần có thể học được đạo pháp pháp thuật, hắn đều đi học, có thể cấp được bảo bối, hắn đều chém giết, nhưng một khi cảm thấy mấy thứ này, đối với trợ giúp của mình đã không có, coi như là lại trân quý, cũng sẽ không chút nào tiếc rẻ bỏ đi. Vì vậy, vương sùng giống như một cái tinh mật nhất dụng cụ, hầu như sẽ không đi làm lựa chọn sai lầm, coi như là ngẫu nhiên nhìn xem không được điều, cũng là vì mê hoặc người khác tạo thành đủ loại biểu hiện giả dối, là ngày sau dưới chôn phục bút. Hắn đây là lần đầu có một loại cảm giác, ở chỗ này, hắn làm cái gì, đều đối với chính mình không có lợi, cũng sẽ không có chỗ xấu, rốt cuộc có thể không so đo lợi ích, không so đo được mất, không tính toán bất luận kẻ nào, thông thong khoái khoái làm một lần bản thân. Vương Sùng cũng không biết, mình nguyên lai like là là loại này tính tình, rõ ràng như vậy hành vi phóng đãng. Vương Sùng càng cười vượt điên cuồng, mặc dù đạo tâm mơ hồ bất ổn, hắn cũng toàn bộ không quan tâm. Vương Sùng là bỗng nhiên đã cảm thấy, tuy vậy cũng không tệ, coi như là đạo hóa thì như thế nào. Coi như là ma nhiễm thì như thế nào. Coi như là hắn là Vương Sùng thì như thế nào. Coi như là hắn là đường kinh vũ, quý quan ưng thì như thế nào. Vương Sùng ra sức quẩn tiếu thời điểm, trên chán mơ hồ có chút lân phiến hiện ra, như đổi qua mấy ngày trước đây, hắn tất nhiên gặp thúc dục thiên ma ngũ thức, áp chế dị biến, nhưng giờ này khắc này, rồi lại ngoại trừ thỏa thích cùng tiếu, cái gì cũng không có làm. Tại vương sùng trong thức hải, một đầu thiên ma nhanh nhẹn đến thế gian. Nó lấy thiên ma bí pháp, đã tìm được vương sùng ở sâu trong nội tâm, chân quý nhất chi vật, biến hóa nhanh chóng, biến thành tề băng vân, ôn nhu chân thành kêu lên, vương lang. Vương lang, chi mặt một, gắt hai, cắt, ép, này đầu thiên ma còn chưa kêu gọi tiếng thứ ba, vương sùng mặt liền hiện ra tại trong thức hải, cực lớn tuyệt luân, tựa như khiếu huyệt thần ma, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chầm chằm vào này đầu thiên ma, quắc, cái gì vương lang. Bàng Vân chỉ biết gọi ta Quý lang. Thiên Ma hóa thân thể Bàng Vân, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên như hà đáp lại. Vương Sùng trong thức hải, bay lên nhấc kiếm, tại chỗ chém giết này đầu Thiên Ma. Thiên Ma bị chạm, ma thước nghiền nát, mơ hồ có một đạo thần thông hiện ra. Vương Sùng trong thức hải, hóa sinh xuất một cái chống trời bàn tay khổng lồ, bắt được đạo này Thiên Ma thần thông, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức thần thông nghiền nát, hóa thành vô số sáng lạn tinh quang. Vương Sùng đột nhiên trợn mắt, cái trán dần dần biến mất. Hắn hư nhược hư nhất bắt, lòng bàn tay liền có ma khí màu đen hiện ra, không khỏi mắng, lại lạ như thế loại kém thần thông. Ma môn trọng yếu tâm pháp, chính là Huyễn thay lòng đổi dạ linh, cầu dẫn thiên ma hạ giới, lại lấy vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chiếm ma đầu pháp lực thần thông, đây là thiên ma đoạt đạo. Phương pháp này nguy hiểm vô cùng. Từ xưa đến nay, ma môn đệ tử, không biết có bao nhiêu là chết ở thiên ma đoạt đạo cửa hải này, không thể chém giết ma đầu, ngược lại bị ma đầu dụ hoặc, một thân công l Mất hết nước chảy thân tử đạo tiêu, hồn phách táng diệt. Thiên ma đoạt đạo nguy cơ vô cùng, chỗ tốt cũng vô cùng. Chẳng những pháp lực đạo hạnh có thể đột nhiên tăng mạnh, còn có thể đoạt được thiên ma thần thông. Giống như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng, từ nay về sau cưới gió hơn 9 tầng trời, chính là lớn lao cơ duyên. Vương Sùng tuy rằng xuất thân ma môn, nhưng luyện khí mới thành lập, đã bị phái đi nga mi, về sau chuyên tu đạo môn hành quyết, tự nhiên không có đi tu ngụ âm mà, lục dục mà, cũng không có nghi qua đi Thiên ma đọt đạo. Nhưng ngay tại vừa rồi cái kia một ngày mắt, vương sùng triệt để giải phóng tự mình thiên tính, rồi lại trong lúc vô tình khế hợp thiên ma bí pháp, câu dẫn đến một đầu thiên ma, nhẹ nhàng hạ giới. Chỉ là vương sùng tiện tay chém giết, lại chỉ được một môn luyện liền ma khí chính là thần thông, hắn có đạo nhà cao cấp nhất luyện khí tâm pháp, như Hà còn cần bực này luyện liền ma khí chính là thần thông. Vương sùng có chút phỉ nổ, trái ngược thủ, ma khí tiêu tán. Quyết ý đem đạo này thiên ma thần thông phong ấn tại thức hải ở chỗ sâu trong, tuyệt không sử dụng. Hắn cũng không biết như thế nào, dù sao vẫn là mơ hổ đối với ma môn tâm pháp thần thông có chút ý sợ hãi. Đầu là bất kể vương sùng như hà rời xa, rồi lại thủy chung không cách nào thoát khỏi ma môn tâm pháp, hắn hầu như chưa bao giờ tu hành, nhưng thiên ma ngũ thức rồi lại ngày càng tình thâm, hắn căn bản cũng không có đi tu luyện ma môn tâm pháp, rồi lại trong nháy mắt. Đã đột phá ngũ âm ma, lục dục ma. Chi mặt một, gạt hai. Nếu là Vương Sùng nguyện ý, hắn lúc này chỉ cần hàng phục một đầu thiên ma, có thể hóa thân ma chủ, trở thành trong ma môn, so sánh đạo môn đại diễn cảnh tồn tại. Học đạo khó khăn, nhập ma rồi lại dễ dàng. Vương Sùng rồi lại thật không muốn tú ma. Hắn đi lang thang nửa ngày, về tới học viện ký túc xá. Các phái đều là cấp đệ tử chuyển một chỗ động phủ, thuận tiện đệ tử cư trú, đồng thời cũng là tu hành nơi. Kiếm Tiên học viện ký túc xá cũng chỉ có nghỉ ngơi công năng. Các học viên nếu là tu luyện Tự nhiên có tu luyện nơi. Thậm chí có quy định, các học viên không được tại ký túc xá làm ảnh hưởng người khác cử động, trong đó liền bao gồm tại trong túc xá tu luyện, đây cũng là một kiện, làm cho Vương Sùng thực không thích hướng biến hóa. Vương Sùng ký túc xá, tổng cộng có 7 cái cùng phòng, tính cả chính hắn, hiệu là, Bát Xuân. Này rồi lại không phải là bọn hắn gian phòng này phòng ngủ 8 người, bản thân lên tên hiệu, người nào có cho mình đặt tên là Bát Xuân. Mà là trong học viện công nhận, bọn hắn 8 cái đều dại rột rất khác biệt. Xuân có đặc sắc. Cho dù Vương Sùng cùng phòng đám cố hết sức chống lại, nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể bi ai đã tiếp nhận cái này tập thể tính tên hiệu. Trong tốt xá, cũng chỉ có 8 cái dường chiếu, đều là chúc sập, đặt song song bầy đạt. Vương Sùng trở lại ký tốt xá, rồi lại chỉ thấy được một người, lấy kim cây độc lập tư thái, đứng ở trên giường, đang đem mặt khác một cái đuổi dơ cao khỏi đỉnh đầu, nam suất thân chỉ linh hoạt run run, tựa hồ đang luyện bí pháp gì. Vương Sùng cũng lười để ý tới này ngu xuẩn Đang muốn hồi giường của mình giường nghỉ ngơi, chật nghe đến người nọ kêu lên, quý quan ương. Ngươi cũng tới cùng ta luyện một chút, bộ này chân kiếm chi thuật. Người khác sử dụng phi kiếm, đều muốn hai tay bắt bí quyết, ta đây môn bí thuật, có thể lấy ngón chân thúc kiếm quyết, nếu là thời điểm đối địch, tất nhiên có thể xuất địch không, đơn giản đánh bại địch giành chiến thắng. Vương Sùng liền lúc không có nghe được, những thứ này lời vô vị, trên đời nào có dùng chân ngự kiếm hay sao. Hán ngược lại là như ý thu rút lấy có quan hệ với vị này cùng phòng trí nhớ, biết rõ vị này cùng phòng tên là Trần Kinh, vốn cũng coi là tu đạo thiên tài, chỉ là không biết cái nào một ngày lên, liền đống nhiên nhiều vô số kỳ tư diệu tưởng, ví dụ như dùng chân chỉ ngự kiếm các loại, từ nay về sau biến thành nổi danh, ngu xuẩn. chương 411, Thanh Phong Minh Nguyệt, tâm tâm tương ấn, như hả tài năng đi ra ngoài. Chẳng lẽ thực phải ở chỗ này làm cái gì đệ tử? Nơi đây truyền thụ cho kiếm thuật, tựa hồ cũng chỉ là giống như... Cái kia gọi là hứa sở nhi cũng thì thôi, nàng chỉ là đệ tử, kiếm thuật kém cỏi điểm, tốt xấu hoàn có thể hiểu được. Mã Liên Nhi với tư cách đạo sư, kiếm thuật rõ ràng cũng rất thối nát, nàng còn có thể dạy ta cái gì. Vương Sùng tự giác kiếm thuật chỉ thường thôi, nhưng hôm nay liên tục nhẹ nhõm chiến thắng hứa sở nhi cùng Mã Liên Nhi, làm cho tâm hắn đầu sinh xuất nghi hoặc bản thân vì sao phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng, ngày mai sẽ đột phá cảnh giới, đi trước năm thứ hai. Vương Sùng suy nghĩ lung tung một hồi. Cũng mặc kệ trần kinh cái kia ngu xuẩn, như hà hô to gọi nhỏ, giật dây hắn cùng bản thân cùng một chỗ, luyện tập dùng chân ngự kiếm, cũng chỉ là không để ý tới, một lát sau, liền ngủ thật say. Ngay hôm sau, trời còn chưa sáng, vương sùng chợt nghe đến trong tốc xá, cái lộn sắp dữ dội rồi, rồi. Hắn vừa mới mở hai mắt ra, thì có một trương mặt to ghé vào hắn trước mặt, vương sùng theo bản năng liền một cước đạp đi ra ngoài, sau đó chợt nghe đến hét thảm một tiếng, một người loại sinh vật cấp đá trời cao. Người này loại sinh vật hung hăng đâm vào nóc nhà, sau đó nhịn đau thi triển nhất thức thân pháp, tuy rằng có mẹo, nhưng vẫn là một lần nữa nắm giữ cân bằng, bình yên rơi xuống đất. "Quý con ương, người sao có thể như thế tàn nhẫn, đá lao nhị đây. Vương Sùng có chút kinh hái trở mình dâng lên, hắn hoàn chưa bao giờ sáng sớm thượng đã bị như vậy kinh hái qua, hắn chỉ một ngón tay, vừa mới rơi xuống đất người nọ, kêu lên, "Ta không có đá trô yếu hại của hắn đi." Bên cạnh có người bật cười, nói ra, "Nói không phải chuyện này mà" Hắn chính là chúng ta ký túc xá lao nhị Vương Sùng liếc mắt nhìn Gian phòng này ký túc xá 8 người lao nhị Thấy vậy người cũng vẻ mặt tím dâu Cổ đồng mặt lồng ngực Nếu không phải nhe răng niết miệng Hai mặt thống khổ Ngược lại là có chút không giận mà huy Trời sinh hùng trắng Vương Sùng liên rút ra trí nhớ đều lười đến Hắn chẳng hề muốn cùng bọn này ngu xuẩn chơi Thậm chí đều không có hứng thú biết rõ Vì sao vị này toàn bộ ký túc xá lao nhị Vì sao sáng sớm đe dọa bản thân Vương Sùng đứng dậy sau đó cho mình thi triển một cái thanh khiết pháp thuật, toàn thân lập tức cắt đuổi giết hết, sảng khoái tinh thần. Hắn vừa mới hơi phấn khởi, đột nhiên liền sửng sốt một chút. Bởi vì, Vương Sùng trọng yếu sẽ không, cái này thanh khiết pháp thuật. Vương Sùng trong lòng hơi kinh hãi, lại rút pháp quyết, quả nhiên một đạo pháp thuật ứng với niệm mà sinh, hắn cẩn thận dò xét cuối cùng, một phần một tắc loại bỏ, lại phát hiện đạo pháp này thuật đến từ Nhập Đạo kiếm pháp. Vương Sùng vốn không lớn coi Nhập Đạo kiếm pháp, phát hiện bí mật này, lập tức sinh ra hứng thú. Cẩn thận tham tưởng dâng lên. Cùng ký túc xá vài thứ ngu xuẩn, ồn ào lợi hại, Vương Sùng cũng chỉ làm không biết, hắn còn là lần đầu phát hiện loại này kiếm pháp, lập tức bị hấp dẫn tâm thần. Vương Sùng cũng tinh thông vài loại kiếm pháp, tu luyện qua chính là Nguyên Dương kiếm quyết cùng Tiểu Vô Tướng kiếm quyết, không có tu luyện qua, nhưng quan sát qua cũng có nhu hồng kiếm pháp, cùng với chín hàn nhất mạch kiếm thuật. Người phía trước được từ Thiên Hoa đảo, người sau cũng coi là được từ Thiên Hoa Đạo nhất mạch, chỉ là qua tay một lần đã rơi vào Đông Hải Tam Tiêu trên thân. Những thứ này kiếm thuật, liền là đơn thuần kiếm thuật, tuy rằng hoàn kiêm bộ luyện khí khả năng, nhưng vẫn cựu cực kỳ thuần túy, chẳng hề pha mặt khác tu hành chi pháp. Nhập đạo kiếm pháp cũng tại muội nhất thức ở bên trong, đều ẩn chứa một môn nho nhỏ pháp thuật, những thứ này pháp thuật cùng kiếm thức hòa là một thể, tuy hai mà một, tu luyện kiếm thuật thời điểm, tự nhiên mà vậy, liền đem pháp thuật tu luyện, trọng yếu không cần phân tâm. Thanh phong minh nguyệt thuật, chính là một môn thanh khiết pháp thuật nhưng cũng không phải dùng để thanh lý thân thể cát bụi, cũng không phải là dùng để quét sạch phòng xá, mà là dùng để thanh lý thân thể tạp chất. Quanh năm tu hành việc này thuật, có thể giết tâm trùng, khu bệnh bệnh, sạch máu mỡ, hàng tăng cao. Thanh Phong Minh Nguyệt thuật liền ẩn chứa tại nhập đạo kiếm pháp thức thứ nhất, Thanh Phong Minh nguyện. Bên trong chỉ là tu hành một thức này kiếm thuật, có thể thân nhẹ thể kiện, bệnh bệnh bất sinh, kéo dài tuổi thọ, là ngày sau tu hành dựng chắc chắn trụ cột. Vương phát giác một thức này kiếm thuật diệu, Lại đi cân nhắc này, nhìn như bình thường một chiều Thanh Phong Minh Nguyệt, lập tức cảm thấy ảo diệu vô cùng, càng là xâm nhập, lại càng là cảm thấy, sáng chế này một bộ kiếm pháp người, quả nhiên là có 102 kỳ tài. Vương Sùng ẩn nấp vận Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm thức, toàn thân đột nhiên tuôn ra một tầng màu xanh vụt, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít. Ẩn nút tại thân thể ở trong tạp chất, rơ bẩn, trong lỗ chân lông bài tiết dầu cầm cố, trong máu lắng động có hại chi vật. Hết thể tất cả, đều bị Vương Sùng lấy Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm thức bức cho đi ra. Hắn thậm chí mình cũng có thể cảm giác được. Bản thân ít nhất nhẹ hơn 10 cân thân thể thiếu những thứ này phân lượng, ngược lại trở nên khỏe mạnh gấp mấy lần. Vương Sùng thử nhấc tay dơ lên trừng, đều cảm thấy lực đạo bộc phát, đối với thân thể nắm giữ, cũng càng thêm cẩn thận nhập nhợy. Trần Kinh kinh hãi kêu lên, đây không phải Thanh Phong Minh Nguyệt, như xương hóa trần sao? Lão tử rõ ràng đem nhập đạo thập nhị thức, tu luyện đến bực này tình trạng. Vương Sùng tại cùng ký tốc xá chúng xuẩn kinh hãi trong ánh mắt, ngang nhiên đi ra ký tốc xá Hôm nay bọn hắn lớp học này cũng không có chương trình học, nhưng từng kiếm tiên học viện đệ tử, tại tư nhân thời gian, cũng có thể dốc lòng cầu học viện thân tình huấn luyện, sẽ có học trưởng hay hoặc là cắt lựa đạo sư tự mình vươn ngón tay đạo. Vương Sùng rút lây chi nhớ, máy móc, rất dễ dàng đã tìm được lớn sân huấn luyện. Lớn sân huấn luyện thực sự không phải là rộng lớn thao trường, mà là một tòa tầng 18 kiến trúc, mỗi một tầng đều có gần trăm mẫu, chia làm hơn 10 cái sân huấn luyện đấy, có thể dung nạp mấy trăm danh học viện tiến hành kiếm thuật tu nghiệp. Vương Sùng đã đến lớn sân huấn luyện, thi triển nhập đạo thập nhị thức, tâm tâm tương ấn kiếm thức, đem mình chỉ có kiếm y đã đánh vào gác cổng bên trong, lớn sân huấn luyện cấm chế lập tức mở ra. Nhập đạo thập nhị thức thức thứ hai, ẩn chứa pháp thuật tên gọi là tâm tâm tương ấn thuật. Bởi vì chân khí rất nhỏ khác nhau, từng đệ tử đều có thể cô đọng một đạo, độc thuộc tại kiếm ý của mình là hắn, với tư cách thân phận đánh dấu chi dụ. Tại kiếm tiên học viện có một câu truyền lưu rất rộng mà nói, mỗi một học sinh nhập học, có hai cái bạn tốt là nhất định phải kết giao đấy. Một cái là Thanh Phong Minh Nguyệt, một cái là Tâm Tâm Tương Ấn. Thanh Phong Minh Nguyệt thuật có thể quét sạch phong xá, thanh lý tư nhân vệ sinh, Tâm Tâm Tương Ấn có thể ngưng tụ kiếm khí là gấn, sử dụng học viên các loại phương tiện, hầu như mỗi một người học viên đều phải đến năm giữ, mới có thể tại trong học viện bình thường sinh hoạt. Không có này hai môn tiểu pháp thuật, tại Kiếm Tiên học viện sinh hoạt hàng ngày sẽ phi thường không tiện lợi. Nói ngắn lại, pháp thuật này cùng Thanh Phong Minh Nguyệt thuật giống nhau, đều hết sức thực dụng. Cho dù Kiếm Tiên học viện đệ tử Hầu như người người đều có thể sử dụng này hai môn pháp thuật, nhưng chính xác lĩnh ngộ trong đó thần hiểu đệ tử, rồi lại Phượng Mao Lân Giác. Thanh Phong Minh Nguyệt thuật thực sự không phải là thanh kiếm thuật, mà là rèn luyện bản thân pháp thuật. Tâm Tâm Tương ấn thuật cũng không phải là cô độc chỉ có chân khí là gần, mà là tìm hiểu kiếm ý chi dụ. Nếu có thể thanh kiếm ý khắc ở bội kiếm bên trong, có thể cách không thao túng, cho nên phương pháp này, đây là một môn ngự kiếm chi thuật. Chương 412, Nhất niên cấp sinh. Ta sớm cũng không phải là Lỗn Sơn huấn luyện lối vào, có một cái cười nói tự nhiên muội tử, nhìn thấy Vương Sùng, liền hỏi một câu, "Đồng học, muốn tới thân thỉnh huấn luyện này?" Vương Sùng nhẹ gật đầu, đưa tới, thấy vị này không biết là đồng học, đây là học tỷ nữ hài tử, thành thạo mở cho hắn một gian sân huấn luyện, hoàn hỏi một câu, "Đồng học, ngươi muốn tuyển chọn người nào làm huấn luyện đối thủ?" Hôm nay chỉ có 3 vị đạo sư, 22 vị năm thứ 3 học trưởng, trong đó hơn phân nửa đã có người. Vương Sùng muốn định tùy tiện chọn một cái đạo sư. Trợn trong lòng khẽ động, hỏi: "Còn có dư tập học trưởng?" Mộ Tử Mỉm cười đáp: "Dư tập vừa vặn có rảnh, ngươi có thể thân thỉnh hắn là huấn luyện đối tượng." "Bất quá, vị này niên đệ, ngươi thật sự muốn chọn hắn sao?" Gia hỏa này gần nhất bị Hà Niên đã cắt đứt ba đường kinh mạch, đúng là nam tính thời mãn kinh, đối với tới thân thỉnh huấn luyện niên đệ đám ra tay đều bạo tàn nhẫn. Vương Sùng không chút lựa chọn nói ra, chính là chỗ này vị dư tập học trưởng rồi, ta liền nữa thích như vậy cay khẩu vị. Đơn giản vài câu nói chuyện với nhau, Vương Sùng đã xác định, cô bé này cũng là năm thứ ba học tỷ, hoặc cô ý hỏi một câu, học tỷ là mấy lớp hay sao? Giống như cùng dư tập rất quen thuộc. Vị này cười nói tự nhiên nữ hài tử, ôn nu nói, ta là ngọc sắc tuyết. Với ngươi vị hôn thêm một lớp, ngươi muốn là không sợ bị hàn yên đánh chết, có thể cùng ta nhiều miệng ba hoa vài câu. Vương Sùng sờ lên cái mũi của mình, nhỏ giọng nói ra, nghiên đệ là một cái người đứng đắn hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này học tỷ rõ ràng nhận ra bản thân. Ngọc Sát Tuyết vừa mới bắt đầu làm theo phép biểu hiện, làm cho Vương Sùng cho rằng vị này học tỷ không biết mình là người nào. Vị này năm thứ ba học tỷ, cười đến như hoa sáng lạ, đắp, đúng dịp, học tỷ cũng là người đứng đắn, đây là Hàn Yên Đồng Xá, với ngươi ra mắt mấy lần. Ngươi có thể giả bộ làm không biết học tỷ bộ dạng, dùng như vậy vụn về kỹ xảo đến gần, học tỷ cũng thật bất ngờ a Vương Sùng nếu không nói nói, nhưng vị này hảo tâm học tỷ, rõ ràng lại lần nữa nhắc nhở một câu, ngươi thật sự muốn cùng dư tập huấn luyện. Hắn thế nhưng là rất ngưỡng mộ yên như đấy, đối với ngươi cái này vị hôn phu, nhất định sẽ hạ tử thủ. Vương Sùng không thèm để ý chút nào nói, ta đây không phải lại thêm tai đánh cho tàn phế hắn, làm cho gia hỏa này về sau cũng không muốn nghĩ đến của ta góc tường sao. Ngọc Sát Tuyết lắc đầu, nói ra, dù sao không phải là vị hôn phu của ta, thật muốn bị dư tập đánh chết đánh cho tàn phế, học tỷ cũng không đau lòng. Ngươi nếu như kiên trì, liền cho ngươi thân thỉnh dư tập với tư cách huấn luyện chỉ đạo rồi. Ngọc Sát tuyết thoáng điều chỉnh cầm chế, nói ra, tầng thứ nhất số 38 sân huấn luyện, ngươi bây giờ đi qua đi. Vương Sùng đã cảm ơn vị này hảo tâm học tỷ dựa theo lớn sân huấn luyện chỉ thị cột mốc đường, rất nhanh đã tìm được số 38 sân huấn luyện, như cũ sử dụng tâm tâm tương ấn sách, mở ra cầm chế. Dư tập còn chưa có, Vương Sùng cũng không hấp tấp, hắn đi vào số 38 sân huấn luyện, liền thành thành thật thận, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức chân khí. Vừa rồi tìm hiểu thanh phong minh nguyện kiếm thức làm cho hắn tu vi tăng tiến không ít. Vương Sùng vừa rồi sử dụng hai lần tâm tâm tương ấn kiếm thức, đối với pháp thuật này cũng có chút lĩnh ngộ, thừa dịp dư tập còn chưa, chính thật kiên nhận tham tưởng một phen. Vương Sùng phen này tham tưởng, chọn vẹn hao tổn đi hơn nửa canh giờ, trong lòng chợt có lĩnh ngộ, Thỏ tay vô bên hồng, tùy thân bội kiếm bong, kêu hai tiếng, lại không chịu ra khỏi vỏ. Vương Sùng trầm tư một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai like là ta tu vi quá kém, không phải lĩnh ngộ pháp thuật có sai. Hắn rõ ràng quát một tiếng, chân khí trong cơ thể giống như mở ra miệng cống, một đạo tiếp một đạo kinh mạch, bị chân khí vỡ bờ ra. Thập nhị chính kinh cuối cùng mấy đường kinh mạch, bị hắn toàn bộ giải khai, vương sùng nhập lại vô do dự chút nào, tinh khí thần cô động hợp nhất, nhẹ nhàng một nhảy liền sông vào nguyên khí triều tịch, đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng đạo ra thai nguyên phát cảnh. Đạo nhập thai nguyên sau đó, vương sùng lại vô bên hông, tùy thân bội kiếm liền bay lên, đầy trời bay múa một hồi rơi vào bàn tay của hắn Vương Sùng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nếu là ở bên ngoài, không câu nệ tất cả nhà các phái tâm pháp, bao gồm Nga Mi bực này kiếm tu đại phái, chưa tới thiên cương đều không thể ngự kiếm. Trừ phi là có trường bối, đánh vào kiếm phụ lục, lại có một cái linh tính 10 phần phi kiếm, mới có thể mượn nhờ trưởng bối kiếm phụ lục, thao túng phi kiếm. Nhưng kiếm tiên học viện tâm tâm tương ấn chi thuật, lại có thể tại thai nguyên cảnh cấp độ, lấy kiếm ý là dẫn, thúc dục trường kiếm, hơn nữa còn là bình thường trường kiếm. Chỉ là bởi vì không cách nào chú ý chân khí, quy lực nhập lại không thế nào, liền cứ là có thể đủ cách không thao túng, sử dụng bình thường kiếm chiêu thôi. Dù là như thế, cũng không phải chuyện đùa. Như thế chuyển cùng ngoại giới, hầu như không thua bởi đàn đỉnh pháp, đều là khai sáng hoàn toàn mới cục diện đạo pháp. Vương Sùng vừa mới tìm hiểu tâm tâm tương ấn chi thuật, chật nghe đến một tiếng âm lánh thanh âm, theo ngoài cửa chuyển đến, quý qua ương, ngươi thực là muốn chết. Một cái thân cao quá trượng, một thân xoắn suýt cơ. Giống như võ sĩ đa kiếm tu nam tử, sải bước đi đến, trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ hương phấn. Vương Sùng hơi trận mắt, nhìn qua nam tử này, thấp giọng nói ra, dư thở. Cường tráng nam tử quá to, đúng vậy, chính là ta. Hắn trở về quát, tất cả vào đi. Cho các người hôm nay nhìn một trận náo nhiệt. Số 38 sân huấn luyện, đồng nhiên liền chen trúc vào hơn 10 người, trên mặt của mỗi người, đều có trêu tước, niệm ai, xem hầu, tàn nhẫn. Vân. Vân mặt trái tâm tình. Vương Sùng thế mới biết, dư tập không có lập tức tới đây, làm cho mình chờ hơn nửa canh giờ, lại là đi tìm người. Những người này đều là đến xem bản thân náo nhiệt, người xấu. Vương Sùng nhanh chóng cấp những người này, kế tiếp chuẩn xác định nghĩa. Dư tập hai tay chấn động, thì có một đám kiếm ý, dán ra thịt, du tẩu toàn thân, hắn lộ ra giữ tợn cười cười, nói ra, chúng ta năm thứ ba, tu luyện là lượn quanh chỉ nhu hoặc kiếm. Sau cùng chú ý, kiếm ý như nước Lấy tư chất của ngươi, sợ là trong vòng 20 năm đều không thể kiến thức đến như thế tinh diệu kiếm thuật. Dư tập sư huynh hôm nay đã giúp ngươi mở mang nhãn, ngươi muốn tại trên thân thể đâm ra bao nhiêu cái lỗ thủng, mau cùng sư huynh nói một chút. Bên cạnh có người cười và nói, một cái năm nhất sinh, cùng hắn nói nhảm làm chi. Ngược lại là dư tập, ngươi luận quanh chỉ nhu hòa kiếm, đầu tu luyện đến thứ tử biến, nhất kiếm tối đa có thể thứ 18 chỗ huyệt đạo, chớ có nhân ra cho ngươi đâm 19 cái lỗ thủng, ngươi đâm không đi ra. Dư tập cười ha ha, hồn không thèm để ý. Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử, bình thản cười lạnh, mắng, "Cùng năm nhất sinh, có cái gì khả trắc bước, nhất kiếm liền đâm chết rồi." Chúng ta kiếm tiên học viện, mặc dù có đồng học không được lẫn nhau tổn thương quý cũ, nhưng ở sân huấn luyện nhưng là ngoại lệ, sinh tử bất luận. Vô số người phụ họa theo đuôi, đúng đấy, chính là năm thứ ba đã năm nhất, hoàn chơi cái gì mèo khóc con chuột cho hề, nhanh chút giết chết cái này tên con khiếp. Đi theo dư tập tới những người này, Rất nhanh liền ông nôn nguyên ngữ, đem vương sùng dáng trước cầu cũng không bằng, thúc dục dư tập nhanh chút ra tay, giết chết vương sùng, không ai khuyên can, làm cho hắn hạ thủ lưu tình. Vương sùng xem dư tập đứng tại trước mặt của mình, kiếm quang tựa như bạc xà, trên ngón tay lúc giữa nhẹ chuyển, đột nhiên hỏi, dư tập sư huynh, có phải hay không thai nguyên cảnh có thể nhất thời lên cao năm thứ hai? Dư tập hạc hạc cười cười, loại này xuẩn vấn đề, ngươi cũng hỏi được ra khỏi miệng. Đột phá thai nguyên, chính là năm thứ hai. Học viện nhiều năm quý củ, chưa bao giờ có biến hóa. Vương Sùng sáng lạn cười cười, nói ra, có một việc, cần phải cùng sư huynh nói. Năm nhất sinh, ta sớm cũng không phải là rồi. chương 413, nhân tính cùng người mà nói. Dư tập cười ha ha, trở về nói với mọi người nói, nghe được không? Quý quan đương nói hắn đã không cần bú sữa mẹ nữa a Hắn trong tiếng cười điên dại, ngạo nghệ quay người, liền gặp được một đám kiếm quang, điểm vào bản thân mi tâm. Vương Sùng nhẹ nhon thu kiếm. Thẳng nhân nói, tùy tiện một câu, có thể cho ngươi buông lỏng cảnh giác đến tình trạng như thế, thật không xứng học kiếm. Dư tập thân thể hùng tráng, tại vương sùng lời của chồng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã là sinh cơ toàn bộ tuyệt. Vương sùng hơi chắp tay, nói ra, còn có vị nào sư hình, muốn đi lên lĩnh giáo. Hắn liên tục hỏi ba tiếng, mới có một cái vừa rồi đối với hắn châm trọc khiêu khích người, đột nhiên vọng ra, hoáng, tiểu tặc. Người rõ ràng đánh lén. Đối phương chỉ một ngón tay liền có một đạo kiếm quang tự đầu ngón tay bay ra. Năm thứ ba học lượn quanh chỉ nhu hòa kiếm, so với nhập đạo kiếm pháp cao mình không biết bao nhiêu, này người cũng cho rằng, Vương Sùng tất nhiên không thể ngăn cản toàn lực của mình ra tay. Hắn cũng không phải cùng dư tập quan hệ thật tốt, chẳng qua là cảm thấy, còn đây là cơ hội ngàn năm một thở Vương Sùng vừa giết dư tập, bản thân liền tự tay giết Vương Sùng, tất nhiên nổi danh chuyển đi học viện, trở thành nhân vật phong vân. Vương Sùng lấy chân trái làm trung tâm quay tít một vòng liền nhẹ nhõm làm cho qua một kiếm này. Luyện quanh chỉ nhu hòa kiếm sắc thực biến hóa tinh diệu, nhưng môn kiếm thuật này như cũ chỉ là gốc dễ căn cơ kiếm thuật, chỉ là làm cho đệ tử quen thuộc kiếm tính, cương nhu biến hóa, cố mã phi kiếm tuy rằng có thể bị chân khí bức như nước nhu hòa lượn quanh, lại không thể cùng viễn. Vương Sùng làm cho qua một kiếm này, tiện tay trả nhất kiếm, kiếm chiêu cũng không chút nào thần kỳ, tại đối phương bề ngoài giống như nhẹ nhõm thi triển thân pháp, đều muốn tránh thoát trong nháy mắt, lúc này mới giở tay ném bay. Đem vị này liền tên đều không hiểu được học trưởng nhất kiếm xuyên qua hết hầu. Vương Sùng giống như cười mà không phải cười nhìn qua cái này vô danh học trường, vẻ mặt hoảng sợ, hai tay nắm, bắt loạn, nhưng cũng đã bắt không được tính mạng của mình ở bên trong, cuối cùng một đám hy vọng. Vương Sùng kiên nhẫn trở vị này liền tên cũng không biết học trường, vẻ mặt tuyệt vọng ngã sắp xuống, lúc này mới đi qua, rút ra bội kiếm của mình, hơi hợt quát, còn có ai. Bị dư tập kêu đến năm thứ ba sinh, hầu như đều sợ ngây người. Nhìn qua Vương Sùng, có người liền không nhịn được kêu ra tiếng tới, ngươi sao dám không kiêng nghể gì như thế giết người. Vương Sùng nói ra đoàn kiếm, ôm cổ tay chắp tay, đắp, còn muốn tạ ơn chư vị sư hình, nói cho ta biết tại sân huấn luyện giết người, chính là duy nhất ngoại lệ. Người kêu mặt sắc mặt xanh mét, tựa như đã gặp quỷ giống như, chuyển quay đầu liền đi. Đã có người đầu lĩnh, lập tức đã có người đổi kịp, không trở tay kịp, bị dư tập kêu đến người xem náo nhiệt, liền rời đi hơn phân nửa. đi theo hơn phân nửa người Còn thừa lại hơn 10 người trong, rõ ràng lấy một cái kim quan luồng phát, mặt như con ngọc, đai lưng song kiếm thiếu niên cầm đầu. Hắn nghe răng cười cười, nói ra, không nghĩ tới nổi danh bắt xuẩn một trong, rõ ràng cũng chơi nổi lên che giấu không lộ, ngươi mới đột phá thai nguyên, ta khiêu chiến ngươi cũng không có ý nghĩa. Chờ ngươi đạo nhập thiên cương, ta nhất định khiến ngươi cái chết tâm phục khẩu phục. Vương Sùng cũng không biết, gia hỏa này là đang làm gì, thậm chí trong trí nhớ cũng không có tư liệu, nhưng mà hắn như hả chịu ngoài miệng thua người. Tiểu Tặc Ma cười mỉm nói, "Nếu ta thật không may mắn bị giết, nhớ kỹ nhiều giúp ta đốt điểm giấy, thượng ghi con bất hiếu ngu ngịch." Người trẻ tuổi lập tức hai hàng lông mày gảy nhẹ, trên thân kiếm ý tuôn ra, Vương Sùng bước bước ra, dùng tới nhập đạo thập nhị kiếm, co lại mà kiếm thức, lấy xúc địa thành thốn chi thuật, đột nhiên lấn đến gần đối phương bên người. Kim quan lùng phát, mặt như quan ngọc thiếu niên cơ hồ là vô thức ngang kiếm một phòng. Vương Sùng căn bản không có xuất kiếm, chỉ là tại kiếm của hắn nhận lúc trước, cách xa nhau bất quá tam tấc địa phương ngưng lại thân ảnh, thản nhiên nói, đợi ta đạo nhập thiên cương, lại đến chẳng ngươi. Dứt lời. Liên như vậy nên ngang rời đi. Vương Sùng vừa mới ra tay, tuyệt không phải là phô trương thanh thế, nhưng mà hắn còn chưa ra tay, liền phát hiện người trẻ tuổi này đã lĩnh ngộ kiếm ý thiên tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm thức, chiêu pháp, hòa hợp nhất thể, trọng yếu không có cơ hội có thể thừa lúc, lúc này mới quyết đoán dừng tay. Đi ra sân huấn luyện, Vương Sùng lúc này mới trở về, thấy người trẻ tuổi mặt sắc mặt sắc mét Hiển nhiên đối với bị trêu đùa, trong lòng sinh phẫn nộ. Hắn cũng không có làm nhiều để ý tới, nên ngang rời đi, trước khi đi, chỉ là muốn nói, ra hỏa này là ai. Vì sao kiếm thuật lợi hại như thế? Diễn Thiên Châu bỗng nhiên đưa ra một đạo cảm giấc mát, ta nhận thức. Hắn cũng là chân chính thiên hạ bát xuẩn một trong, vốn nên trăm năm về sau, cùng thiết lê lão tổ đi ra thế. Chân chính thiên hạ bắt xuẩn. Vương Sùng lập tức nhớ tới kiển đóng tông, lữ công sơn, còn có võ đang ngu năm dự còn muốn muốn vừa rồi người trẻ tuổi kia phát hiện bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau chính là siêu suất hắn cũng không có soxoắn xýt cái này không thú vị mà vấn đề hỏi một câu sau đó thì sao diễn thiên Châu trầm mặt sau nửa ngày mới lại đưa ra một đạo cảm giác mát hắn đi khiêu chiến Âu Dương đổ Vương sùng hạ hạc cười cười nói ra đã bị tiểu kiếm tiên giết sao quả nhiên là ngu xuẩn Liên Âu Dương đổ cũng dám khiêu chiến diễn thiên Châu Tống suất một đạo cảm giác mát cũng không có Vương Sùng hơi giật mình, kêu lên, thậm chí ngay cả Âu Dương Đổ đều giết hắn bất tử. Gia hỏa này có vài phần bổn sự. Âu Dương Đổ tính vào Vương Sùng bình sinh chứng kiến, đệ nhất nhân vật lợi hại, coi như là cực quang phu nhân cái kia đến lúc Dương Chân Đại tu đều cho hắn nhất kiếm đánh bại, bách chiến bách thắng, kiếm suất bất bại. Liên Âu Dương Đổ cũng không thể giết cái này không biết tính danh lai lịch người trẻ tuổi. Có thể thấy được người này sát thực không tầm thường. Vương Sùng chính em thầm suy nghĩ, Diễn Tiên Châu đã đưa ra một đạo cảm rất mát. Hắn gặp ngươi bình sinh đại địch, cấp tên kia nhất kiếm chém, không có cơ hội tại Âu Dương đổ thuộc hạ kinh ngạc. Vương Sùng lập tức ngây người, nhịn không được hỏi, cuối cùng của ta bình sinh đại địch là ai? Lại vì sao cùng ta kết thủ? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, không thể nói.